Thư ký, nếu thiếu lương, như thế nào liền quang nhà hắn tiểu khuê nữ đói đến hơi thở thòi thoát đâu? Ta vừa rồi nhìn đến nhà hắn tiểu nhi tử, chạy trốn cái kia hoan à, trên người so với ai khác đều có lực. Lão nhị khiếp sợ mà nhìn thư ký, tổng không thể làm người một nhà đều đói chết đi. Biển rộng ca không được bảo mấy cái. Thư ký một nghẹn. Tô lão cha suy sụp nói, thôn trưởng, thư ký, bắt đầu đi. Thư ký gật gật đầu, thôn trưởng lực có không đành lòng nói, lão nhị ra ba cái hải tử. ba cái hài tử cùng chúng ta hai lão cả làm trụ, đồ ăn, xuyên dùng trước từ hắn lão đại, lão tam, lão tứ ra chờ tình hình thai nạn đi qua, lại đưa về lão nhị phu thê bên người, này trung gian ăn mặc chi tiêu, mọi người đều nhớ cái trứng, đến lúc đó làm lão nhị còn như thế, thôn trưởng lại không dị nghị, thực mau liền đem lương thực một sưng, chia đều thành bốn phân, lão đại, lão nhị, lão tứ cùng hai vợ chồng già cắt đến một phần, tiền chia ra làm năm, phòng ở là sáng sớm liền phân tốt. nôi cúng giao phê, đại luyện cương khi thu đi rồi, có thể phân chỉ có mấy cái dưa muối, cái bình cùng một ít chén uống. Phân thứ tốt, thôn trưởng, thư ký vừa muốn đi, lại bị quý thu huyển gọi lại, lúc này, tốt đều cũng bị nàng tìm người gọi đã trở lại. Thư ký, thôn trưởng quý thu huyển cấp 2 người tục thượng trà, nói, tiểu đều 16 tuổi, đều là muốn kết hôn người. Hai năm hôn sự cũng không lớn làm, hôm nay chúng ta thừa dịp cùng nhau quản gia phân. Nương tô đều kinh hoàng nói, ta chẳng phân biệt, ta còn không có kết hôn đâu. Ra ra, người nói một chút nương. Mãi. Hai lao hướng chố mắt thôn trưởng cùng thư ký gật gật đầu. Thu huyền tới ra mười mấy năm, thức khuya dậy sớm mà vì cái này ra làm lụng vất vả, cũng nên hưởng điểm thanh phúc. Như vậy lộng cũng không sợ già rồi, hài tử mặc kệ. Thôn trưởng gấp đến độ sông thẳng tô lão cha trước mắt. Tô lão cha bưng lên chén trà, chỉ đương không nhìn thấy. Sợ gì, con dâu có công tác, an trụ dưỡng lao có quốc ra đầu. Vì thế đại phòng sở hữu tài sản lại tới nữa cái chia ra làm tam. Đại phòng có hai minh tối xâm lại, tam gian hầm trú ẩn, phân cho tô đều một cái đại gian, quý thu huyện sợ nhi tử cưới triệu bình bình, ngày sau không được sống yên ổn, liền ra tiền, đem căn nhà kia mua. Đêm đó, tô đều liền đem phân sở hữu gia sản đều đưa đi triệu ra, hướng triệu đại hải cầu thú triệu bình bình. Triệu đại hải nhìn trên bàn 76 đồng tiền, cùng trên mặt đất khoai tây, khoai lang đỏ, khoai tây phấn, cùng với các kiểu hải sản. Trong mắt ý mừng giấu đều giấu không được. Triệu Tú Tú bẹp bẹp miệng, cha, chấn trên trịnh thư ký chính là hứa hẹn cấp 300 cân lương thực, 100 đồng tiền đâu. Tô đều biến sắc, vội bổ sung nói, dư lại ta về sau bổ. 201, chương 201. Triệu Tú Tú xem nàng cha Triệu Đại Hải vừa lòng biểu tình, biết việc hôn nhân này xem như định ra, nghĩ đến chấn trên thư ký ra hứa hẹn cho nàng đủ loại chỗ tốt, không khỏi cắn chặt răng, lấy ra giấy bút nói, nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận vì theo Viết đi, liền viết thiếu lương 250 cân, tiền 50 khối. Triệu Bình Bình tức giận đến cắn răng, đại tỷ ngươi đừng quá quá mức. Tô đều mang đến lương thực nói như thế nào cũng đến có 5-60 cân, còn có 10 tới cân hải sản. Ý theo hải sản giá trị, một cân như thế nào cũng có thể để 4-5 cân lương thực phụ đi, như vậy tính xuống dưới, chỉ cần lại cấp 200 cân lương thực. Còn có tiền, nói tốt 100, này đều đào 76 khối, nàng còn lại muốn 50. Triệu Tú Tú nâng nâng cằm. Khinh Miệt nói, không tính lợi tức ca. Triệu Bình Bình nắm chặt nắm tay tay nắm thật chặt, viết có thể, ta muội, tứ muội ta muốn cùng nhau mang đi. Triệu Đại Hải ước gì thiếu mấy trương ăn cơm miệng đâu, nghe vậy không chút do dự gật gật đầu. Lý Hồng Mai này một năm tới nhàn nhã quán, không có mấy cái nha đầu, trong nhà quần áo ai tẩy, cơm ai làm, biển rộng ai hầu hạ, toại nhiều ít có điểm không muốn, tam nha lưu lại. Triệu Phương Phương sợ tới mức cả người một run run, không khỏi cầu xin mà nhìn về phía nhị tỷ. Triệu Bình Bình sắc mặt trầm xuống, Tam Nha lưu lại, tiền chúng ta vẫn còn 24, lương thực nên là nhiều ít chính là nhiều ít, một cân chúng ta đều không nhiều lắm ra. Triệu Đại Hải trừng mắt nhìn mắt thế tử, Tam Nha năm nay mới 12 tuổi, lưu lại muốn phí nhiều ít lương thực, ngu xuẩn sẽ không tính sao. Lý Hồng Mai sợ tới mức bả vai co rụt lại, quá cái 1-2 năm nhờ người tìm cá nhân ra, không cũng có thể nhiều đến chút lương thực. Tuy không thể cùng Bình Bình so, cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Triệu Bình Bình đại não hong một tiếng, nhìn Lý Hồng Mai trước mắt bi thường, đây là các nàng mẫu thân, tam nha như vậy tiểu ngươi dám đem gả đi ra ngoài, ta liền đi cục công an cáo ngươi buôn bán dân cư. Mặc kệ vì cái gì, con cái chống đối cha mẹ đều không phải Triệu Đại Hải có thể chịu đựng, ngươi dám. Ngươi thử xem. Lui một bước với các nàng tỉ mội tới nói chính là vạn trượng vực sâu, Triệu Bình Bình cắn chặt nha, trứng mắt, không dám thoái nhượng mảy may. Lý Hồng Mai xem Triệu Bình Bình mắt đều đỏ. Rất sợ chọc nóng nẻ này, này ngoàn cố nha đầu thật sự chạy tới cục công an, toại vội hòa giải nói, được rồi, được rồi, ngươi muốn mang liền mang, ra cái này môn, chết đói cũng đừng nghĩ lại trở về. Triệu Bình Bình áp xuống kích động tâm tình, hướng tam Muội phương phương gật gật đầu. Triệu Phương Phương nhanh như chớp chạy ra ra môn, gọi tới thôn trưởng cùng thư ký. Nhìn đến hai người, Triệu Đại Hải hai mắt mị mị, nhìn Triệu Bình Bình ánh mắt mang theo tàn khốc, này nha đầu thúi muốn làm gì? triệu bình bình đã tiếp nhận tô đều trong tay giấy bút viết xuống tam phân đoạn tuyệt quan hệ thanh minh cha không thiêm cũng thành tô đều ngươi đem đổ vật đem đi đi ta không gả cho thôn trưởng thư ký triệu bình bình bùn một tiếng quỳ gối hai người trước mặt nói ta muốn cáo cha ta triệu đại hải cáo hắn cô ý muốn đói chết tứ muội bước ta gả cho ngốc tử thôn trưởng cùng thư ký lướt nhau nhìn về phía triệu bình bình ánh mắt không khỏi mang theo mạt tán thưởng có này phân ngạch cốt về sau nhật tử a không lo quá không tốt ngươi tứ muội ở đâu đâu Mang ta nhìn xem, nếu là là thật thư ký nhìn triệu đại hải ý vị thâm trường nói, biển rộng, ta phải làm người đưa ngươi đi chấn trên đồn công an đi một chuyến. Triệu đại hải đoán hận mà trừng mắt nhìn mắt triệu bình bình, cười miệng nói, thư ký xem ngươi nói, hổ độc còn không thực từ đâu, ta có thể là. Nhìn bị triệu phương phương đột nhiên ôm lại đây triệu lệ lệ, triệu đại hải hai mắt đột nhiên co rụt lại, thất thanh nói, như, như thế nào sẽ? Hảo, hảo một cái hổ độc không thực tử, Thư ký nhìn cốt gầy như tài. Quần áo tả tơi, hơi thở thoi thóp triệu lệ lệ, chỉ vào triệu đại hải tức giận đến cả người phát run, triệu đại hải, liền này ngươi còn có mặt mũi lần lượt làm thê nhi đi tô ra đòi tiền muốn lương, đối chính mình hài tử đều có thể nhận tâm như thế, ta thật hoài nghi ngươi có như vậy vĩ đại, nguyện ý hy sinh chính mình, cứu tô năm. Về lần đó sự cố, ngày mai ta là người cha rõ. Không phải, ta, ta triệu đại hải bị triệu lệ lệ thảm dạng cùng thư ký nói đánh ốc, nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. lần đó đi theo tô nhị đi xuống điểm tạc dược hắn thừa nhận là tổn tư tâm tô nhị người nọ tuy rằng năng lực hữu hạ, nhưng không chịu nổi tô lão nhân trong trấn huyện thượng có nhân mạch cho nên liền nghĩ giao cái bằng hữu ngày sau cầu đến nhân ra trước mặt cũng hảo há mồm. đến nỗi mặt sau cứu người lúc ấy hắn thật không tưởng nhiều như vậy lại nói như vậy cái thời điểm mấu chốt cũng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều a theo bản năng liền làm chỉ là không nghĩ tới hậu quả lại như vậy nghiêm trọng thư ký cùng thôn trưởng xem hắn như vậy chỉ đương hắn trốn dạ càng thêm kiên định trong lòng suy đoán. Ngươi muốn còn có điểm lương chi đâu thư ký chán ghét nói, liền phóng ba cái hải tử một con đường sống đi. Triệu đại hải há miệng thở dốc, trong lòng khổ đến không được, Ta thiêm. Tô đều vội đem giấy nợ cùng tam phân thanh minh đưa cho hắn. Triệu đại hải run rẩy tay ký xuống tên. Tô đều nắm lên hắn ngón tay cái cắn khẩu, ở triệu đại hải đau đến ngao một dòng sau, mới bung ra, ngượng ngùng mà cười nói, như vậy hảo ấn dấu tay. Thư ký, thôn trưởng, triệu đại hải tức giận đến trên trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy làm cho thư ký cùng thôn trưởng mặt lại không hảo phát tác chỉ phải căm giận mà trừng mắt nhìn mắt tôi đều mắng câu nhại danh ấn xuống dấu tay Tô đều cầm 4 tờ giấy đặt chân thành địa đạo thanh tạ sau đó đưa cho thôn trưởng thư ký nói phiền thoái các ngươi làm chứng kiến hai người tiếp nhận giấy bút nhất nhất viết xuống tên của mình sau đó lướt nhau đi đến triệu đại hải mép dưỡng ngón tay cái cọ hạ hắn ngón cái thượng huyết đi theo ấn xuống dấu tay triệu đại Hải. tức giận nga triệu bình bình tiếp nhận tam trương thanh minh ốm tam muội tứ mội đau không tiếng khóc Tô đều thu giấy nợ trịnh trọng mà cảm tạ thôn trưởng cùng thư ký tiếp nhận triệu lệ lệ bối ở trên người gọi triệu bình bình tỉ muội nói đi thôi ra triệu ra thôn trưởng nhìn bên người tô đều thở dài thanh đi trước nhà ta đi phương vương ngươi kêu lưu đại phu lại đây cho ngươi tứ mội nhìn xem triệu phương phương ứng thanh cất bước liền triều lưu đại phu ra chạy tới thư ký quay đầu quét mắt tôi đều quay đầu lại chờ ngươi ra bọn họ hết giận, mang theo bình bình về nhà nhận cái sai. Tô đều gật gật đầu. Thôn trưởng cửa nhà, Tô lão đại đã chờ một lát. "Cha." Tô đều kinh ngạc nói, "Ngươi sao tới?" Tô lão đại xem xét mắt hắn trên lưng triệu lệ lệ, điểm điểm dưới chân ba bố, ông thanh ông cả giận, "Ngươi mãi để cho ta tới cho ngươi đưa điểm ăn." Đi rồi vài bước, Tô lão đại lại quay đầu lại nói, "Ngươi mãi còn nói, thôn đông đầu, lý gia kia hai khổng cũ hầm trú ẩn, nàng giúp các ngươi thuê hạ." quay đầu lại ngươi đừng quên đi lý ra lấy chìa khóa. Cha! Triệu bình bình quy xuống đối với hắn khái cái đầu, cảm kích nói, cảm ơn. Ngươi trở về cùng nãi nãy nói, Triệu ra sự, ta sẽ xử lý tốt, quyết không cho bọn họ cho chúng ta mượn tỉ bộ dính lưu thượng tiểu cô. Nàng biết Triệu đại hải vì cái gì nguyện ý từ bỏ chấn trên hôn sự làm nàng gả cho tô đều, xem chính là tô mai nhà chồng năng lực. Tô láo đại một chân trường một chân đoàn mà đi phía trước đi, đình cũng chưa đình một chút, thôn trưởng chạy chậm đuổi theo đi đem triệu ra phát sinh sự nói một lần tùy theo vô vô tô lao đại vai trở về hảo hảo khuyên nhủ lao thúc thím cùng đệ muội sự đã như vậy mấy cái hài tử như vậy tiểu cũng không thể mặc kệ còn có tô đều thật vất vả trong trang ra một cái học sinh trung học cũng không thể thôi học tô lão đại không hề răng về đến nhà một chữ không kém mà cùng tô lao cha tô lão nương đem thôn trưởng nói nói một lần sau một lúc lâu không nghe được hai lao nói chuyện mới xoay người ra thượng phòng đẩy ra nhà mình cửa phòng quý thu huyền ngồi ở dẹt cơ thượng ầm ầm mà dẹt bố cũng không ngẩng đầu lên nói đã trở lại ân tô lão đại ở dẹt cơ bên cạnh ngồi xuống cầm lấy đánh một nửa giày rơm dây cỏ một bên bận việc một bên đem thôn trưởng nói nói một lần cuối cùng lại nói ngày mai ngươi đi làm cấp tiểu mội gọi điện thoại đem tô đều sự cùng nàng nói một tiếng miễn cho kia tiểu tử ở chúng ta không biết thời điểm cùng tiểu mội đòi tiền muốn lương quý thu huyền cười hạ ngươi sẽ không sợ ngươi nhi tử bị đói tô lão đại thủ hạ không ngừng ta mười tuổi khi cày ruộng trồng trọt biên sọt khiêm bao cái gì sẽ không ngươi nhìn nhìn lại hắn trừ bỏ sẽ đọc sách còn sẽ cái gì quý thu huyền im lặng nhi tử trưởng thành như vậy bọn họ phu thê cũng có sai trưởng phu trầm mặc ít lời hàm hậu thành thật mỗi ngày trừ bỏ làm việc vẫn là làm việc cùng hai tử cơ hồ không như thế nào nói chuyện với nhau quá ma nàng, có cả gia đình muốn làm lụng vất vả bận rộn trừ bỏ phụ đạo công khóa để lại cho hai đứa nhỏ thời gian cũng hữu hạn tô lão đại nửa ngày không nghe được dẹn cơ ẩm thanh ngẩng đầu xem xét mắt thê tử câu lưu bối đừng nghĩ nhiều như vậy so trong trang hài tử ai có hắn hạnh phúc ăn mặc chi phí trong nhà trừ bỏ tiểu muội tiểu hắc đản số hắn hưởng thụ nhiều nhất tiểu muội liền không nói ngươi xem tiểu hắc đản mới bao lớn một tháng đều có thể tránh 8 đồng tiền còn tuổi nhỏ liền biết mua lễ vật cấp trong nhà già trẻ lớn bé gửi một phần quý thu huyền thở dài lại lần nữa cầm lấy tuyến thôi, nói thật đơn luận cá nhân ngươi nhi tử thực sự có điểm không xứng với nhân gia bình trình một cái chạy gỗ Tô lão nương phiên tới xối đất có điểm ngủ không được. Tô lão cha khoác áo lên, theo bản năng mà lại lấy ra tẩu thuốc. Đừng chịu, hơn người chết. Tô lão cha cười hạ, ngươi đều nghe hơn phân nửa đời. Lúc này nói hơn người. Tô lão nương đi theo ngồi dậy, kia phá hầm chú ẩn, gì cũng không có, mấy cái hài tử như thế nào qua Ngươi đừng lại nhúng tay Tô lão cha nói, hắn như vậy lớn, nên làm cái gì không nên làm cái gì, chính mình cũng nên có cái đế. Ngươi nói, hắn giống ai không tốt? thế nào cũng phải học hắn tiểu cô đem cái tình tình ái ái xem đến như vậy trọng tô lão cha chịu chịu khoe miệng khoe nữ đã không còn nữa không hảo đánh giá đến nỗi tôn tử đi hắn là không ăn quá khổ quá cái răng ba năm ngươi lại xem hắn còn nói cái gì tình tình ái ái không thật đương một người nuôi sống mấy chương miệng dễ dàng a kia liền thật mặc kệ mặc kệ hành đi triệu lệ lệ chính là đói quá mức một chén đường đỏ thủy rót xuống bụng người liền mở bừng mắt Cách trong chốc lát lại uy nửa chén cháo, người tuy còn có chút suy yếu, tinh khí thần nhi là đã trở lại. Tô đều đi lý ra cầm chìa khóa, trở về cảm tạ thôn trưởng một nhà cùng Lưu Đại Phu, cong lên triệu lệ lệ, mang theo triệu bình bình cùng triệu phương phương đi trang đông đầu tiểu hầm động. Thường thời gian không người ở, cửa sổ có điểm rách nát, gió thổi qua cửa sổ giấy phần phật rung động, nhẹ nhàng đầy, cửa gỗ rào rạt rất sơn, hơn nữa cạnh cửa nửa thước rất cao khô thảo, nói không nên lời thê lương. Triệu Bình Bình tỉ mọi mãn nhãn đều là vui mừng cùng đối tân sinh hoạt hướng tới, tô đều nhiều ít có chút không khỏe, so nhà mình trụ kia quét tức đến sạch sẽ, tràn ngập sinh hoạt hơi thở đại viện, nơi này thật là nào nào đều không bằng. Không có việc gì Triệu Bình Bình lấy quá trong tay hắn chìa khóa, mở cửa, từng cái nhìn nhìn hai gian hầm trú ẩn, quét tước một chút, là có thể trụ người, cửa thảo rút nhóm lửa, sửa ngày mai ta lại tìm thôn trưởng yếu điểm cũ báo chí, giữ cửa cửa sổ một lần nữa hồ một chút, đây là ra. Đến nỗi về sau sinh kế, người sống còn có thể bị nước tiểu nghẹn chết. Nàng cũng không tin, mang theo muội mội tránh không ra một cái tương lai. 202, đệ 202 chương Không đợi tô đều buông triệu lệ lệ, triệu bình bình cùng phương phương đã chết cửa phụ cận khô thảo, gói thành cái trổi, quét tước bên trong giường đất, mặt đất cùng thấp bé nóc nhà. Hầm chú ẩn quét tước sạch sẽ, hai người lại chết đại lượng khô thảo phô ở trên giường đất. Tô đều triệu bình bình một lóng tay hơi đại điểm cái kia hầm chú ẩn, ta cùng tam muội tứ mội ngủ bên này ngươi trước đem lệ lệ phóng tới trên giường đất sau đó cùng ta cùng nhau đi phía dưới chuẩn bị thủy nói triệu bình mở ra tô lão đại sách tới bao tải từ giữa lấy cái bình gốm ra tới Dặn dò vài câu phương phương ở nhà bảo vệ tốt môn triệu bình bình mang theo tô đều theo sườn núi hạ lưng trường núi đi trang ngoại bốn dặm chỗ một cái nước bùn giếng mang nước cái gọi là nước bùn giếng chính là mấy cái thôn trang hợp đảo một cái hố sâu từ trên dưới hướng san bằng một đám thổ bậc thang Hạ rốt cuộc bộ mới có một toa vẫn đục hoàng nước bùn. Nay thủy phóng một đêm, trưng hạ thật dày một tầng hoàng bùn. Sáng mai mới có thể đảo ra mặt trên kia tầng còn tính thanh chết thủy, rửa mặt hoặc là nấu tới dùng để uống. Mang nước trở về, tô đều đứng ở chân núi do dự một lát, ngẩng đầu đối xem ra triệu bình bình nói: Ta về nhà đem quần áo, đệm chăn, sách giáo khoa, lấy lại đây. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta đem bình gốm đưa lên đi. Cùng ngươi cùng nhau. Tô đều ngẫm lại muốn mang đồ vật, gật gật đầu. triệu bình bình nhanh hơn bước chân lên núi tới rồi hầm chú gần cửa vương bình gốm vào nhà cùng tam mội nói một tiếng lại vội vàng chạy xuống dưới hai người đến tô ra quý thu huyền còn ở ầm ầm mà dệt vải đâu năm trước bà bà trở về nói tiểu mội đặc biệt thích lao tam tức phụ làm kia kiện xoa nắn đến mềm mại vải dệt thủ công áo lao tam tức phụ nhiễm cái kia sắc nàng tương không chúng. hơn nữa tiểu mội lại tạm thời không thiếu quần áo toại nàng liền tưởng còn không bằng chờ năm sau mùa xuân trên núi vài loại hoa nhi khai thải hồi phá đi thành bùn, gia nhập đặc chế nước thuốc, nhiễm sợi tơ lại rệt. Nào nghĩ đến năm nay bọn họ nơi này sẽ hạn thành như vậy, đừng nói nở hoa rồi, kia vài loại thực vật liền đầu đều không có mạo, hệ dễ liền chết héo ở hoàng bùn. Cũng may thường tới cung tiêu xã mua đồ vật một cái đại nương trong tay có một bao xinh đẹp thuốc màu, nói chuyện phiếm gian biết nàng cần dùng gấp, giá thấp bán cho nàng. nhiễm gia tới sợi tơ so hoa nhi nhiễm nhan sắc còn mỹ, nhưng thật ra ngoài ý muốn chi hỉ. Đẩy xong cuối cùng một thôi. quý thu huyền thở phào khẩu khí đem chỉnh thất bố từ dệt cơ thượng dỡ xuống tới triển khai ở dầu hỏa dưới đèn nhìn nhìn này bố nhan sắc thích hợp làm áo sơ mi vẫy viết xong tác nghiệp lại đây tôi nhớ rồi tay sở. quý thu huyền giơ tay cho nàng một cái tát sờ loạn cái gì tay nhỏ dơ tôi nhớ phiên xuống tay nhìn nhìn bất đắc dĩ nói nương đây là bản sắc bản sắc quý thu huyền không lý nàng lượng lượng bố chiều dài tính nhẩm một chút đủ làm một cái trường tụ váy liền áo một kiện áo sơ mi nương tô nhớ híp mắt cười nói ngươi tỉnh tỉnh tài thành một lớn một nhỏ hai điều váy liền áo bái quý thu huyền còn có thể không biết quê nữ ở đánh cái gì chủ ý nhìn nhìn ngươi kêu màu da sấn này nguyên liệu sao tô nhớ trên mặt cười một chút liếm khởi bị đả kích đến không nhẹ cầm lấy giấy bút ghé vào trên bàn liền cấp tiểu hắc đản viết phong đồng bệnh tương liên tin gõ gõ tô lão đại buông trong tay giày rơm đứng dậy khai viện môn cha ta tới bắt đệm tràn quần áo Tô lão đại không hề răng, trực tiếp xoay người trở về phòng. Tô đều mặc mặc, mang theo Triệu Bình Bình đi hắn nguyên lai trụ hầm trú ẩn. Tô nhớ đẩy ra cửa sổ cách, liền ánh trăng ra bên ngoài xem xét, nương, ca mang theo Bình Bình tỷ tỷ đã trở lại. Tô lão đại cầm lấy giày rơm, lấy hắn bản thân đồ vật đâu. Tô nhớ năm nay 13 tuổi, nông gia hài tử trưởng thành sớm, rất nhiều đồ vật nàng đều minh bạch, nghe vậy liếc mắt nàng nương sắt mặt, buông bút, lặng lẽ xuống giường, hồi tự mình phòng. lấy ra dấu ở giường đất trong động chìa khóa mở ra giường đất quầy nhảy ra một cái túi tiền đảo ra bên trong đồ vật để đếm, đếm do dự một chút cầm một chồng tiền hào ra phòng bình bình tỷ tô nhớ quay đầu nhìn mắt cha mẹ kia phòng đem trong tay đồ vật nhét vào triệu bình bình trong túi nhỏ giọng nói ta ca chính là cái tiểu thi hải ngươi nhiều nhìn hắn điểm dứt lời đang đang chạy vào phòng quý thu huyền nhàn nhạt mà phiêu nàng liếc mắt một cái tô nhớ trột dạ mà rụt rụt cổ ở tin viết nói tiểu thất đảng Tỷ tỉ, tỉ kho a, không trả tiền đi, có vẻ ta cái này muội muội đặc không ai tình điệu, cho, lại đắc tội ngươi mợ. Ai, tỷ tỉ, tỉ trong lòng khổ a, Muốn cái xinh đẹp váy hoa tử, còn phải bị ngươi mợ đả kích. Ngươi nói, ta như thế nào liền không có một cái giống tiểu cốt như vậy thiện giải nhân ý nương đâu. Ai, hâm mộ ngươi, có một cái không chê ngươi xấu, còn cả ngày ngụy tâm khen ngươi nương. Tiểu hắc Đản nhận được tin, xem đến cắn răng, cái gì kêu có một cái không chê ngươi xấu. Còn cả ngày ngụy tâm trí người nương, hắn muốn dĩ liền không xấu được không, hắn là nhà bọn họ nhất tỉnh ngai con, nương trong lòng của cưng. Nghĩa huy triệu cần đứng ở ký túc xá cửa, đều gọi điện thoại, có đi hay không. Vừa mới nhận được thông chi, ngày mai bọn họ liền phải rời đi đi nơi khác, đến nơi đi đâu, trừ bỏ dương phó sư trưởng, ai cũng không biết. Đi đi, từ từ ta. Thu hảo tin, tiểu hắc đản đẩy ra là ghế dựa, lấy thượng tiền giấy đi theo chạy ra ký túc xá. Tô Mai nghe được loa truyền đến điện thoại thông chi, đang ở thu hoạch xong cây cải dầu trong đất loại văn bắp. Huy cầm lấy điện thoại, Tô Mai tâm tình kích động nói, tiểu cẩn, niệm Huy, vẫn là niệm doanh. Nương, là ta. Tiểu cẩn. Ân, Triệu cẩn toát miệng, muốn cười, lại không có cười ra tới. Mẹ, ngày mai chúng ta muốn rời đi, đi đâu, còn không biết. Tô Mai mí môi, tiết hầu có điểm khô khốc. Mẹ, ngày hôm qua mới vừa cho các người gửi hải sản tương. ta làm nhà ăn đại sư phụ thu, cấp ra ra. Trầm mặc một lát, Triệu Cẩn lẩm bẩm nói: "Mẹ, ta tưởng ngươi, tưởng ngươi làm tay cắn bột, tưởng ngươi trưng bánh bao thì tử, tưởng ngươi." Lần đầu tiên gặp mặt, tiếp hắn đi trong nhà, cho hắn thay quần áo, làm ghế rửa. Quá vãng từng màn ở Triệu Cẩn trước mắt hiện lên. "Mẹ, ta tưởng ngươi lau nước mắt." Triệu Cẩn đem trong tay điện thoại nhét vào lâm niệm doanh trong tay, chật vật mà bối quá thân, câu lấy đầu, mùi chân một chút một chút xoa quá trên mặt đất gạch mặt. "Tiểu Thẩm," tới trước, lâm niệm doanh đều nghĩ kỹ rồi, hắn muốn cùng thẩm thẩm cáo trạng, tiểu hắc đản nửa đêm trộm mà đem một lọ thịt vụn ăn xong rồi, triệu cẩn tối ở sạch chứng phạm vào. hôm trước buổi tối đem sở hữu quần áo đều giặt sạch, ngày hôm sau không quần áo, đoạt hắn quần áo, làm hại hắn bị huấn luyện viên mắng, quần áo không khiết. nhưng mà nắm mịt lộ phồn, những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều bé nhỏ không đáng kể, hắn nghe tiểu thẩm ở điện thoại kia đầu một tiếng tiếp một tiếng dặn dò, chỉ nghĩ thời gian trường điểm, lại trường điểm. cho ta lạp cho ta lạp ngươi đều nói tốt thường thời gian tiểu hắc đản đoạt lấy điện thoại đẩy ra có chút ngốc lâm Niệm doanh hắc hắc cười nói nương cho ngươi nói chuyện ta nghe chúng ta địa lý lao sư nói chúng ta muốn cả nước lưu nhảy huấn luyện triệu cẩn cùng lâm Niệm doanh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm khẩn hắn nói ngươi chừng nào thì nghe nói hôm trước a tiểu hắc đản không lắm để ý mà hướng hai người phất phất tay tiếp tục cùng tô mai nói đi giang nam vùng sông nước học bơi lội đi phương bắc biên cảnh học trượt băng Đi núi sâu học leo lên, đi sông dài xem mặt trời lặn học phiêu lưu. Tiểu hắc đảng trong miệng hết thảy đều là như vậy mới lạ cùng hào chơi. Tô Mai lại biết không đơn giản như vậy, đây là vừa đi vừa giáo, làm cho bọn họ quen thuộc bất luận cái gì một loại sinh tồn hoàn cảnh đâu. Tô Mai lau khỏe mắt, chú ý an toàn. Yên tâm đi, liền này ta tố chất cùng sinh tồn năng lực tiểu hắc đảng quang quang vô vô ngực, mọi người đều nằm sắp xuống, cũng không tới phiên ta. Nga, đúng rồi, mới vừa rồi thu được tiểu nhớ tỉ tin nàng nói đại mợ dệt khối đặc sinh đẹp bố phải cho ngươi làm váy dài áo sơ mi nàng rất thích mợ nói nàng quá xấu kia bố cùng nàng mỏ ra không đáp ai tiểu hắc đản sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nương ta giống như lại phơi đen về sau ngươi sẽ không cũng chê ta xấu đi tô mai nghĩ đến giờ phút này tiểu hắc đản biểu tình cười khúc khích ở nương trong lòng tiểu hắc đản là thiên hạ nhất tỉnh ngai con xoáy nhất nam sinh nhất có nhân cách mị lực tiểu bằng hữu hắc hắc tiểu hắc đản ngượng ngùng mà gãi gãi đầu nương chờ ta tới rồi tiếp theo cái địa phương liền đánh với ngươi điện thoại ngươi nếu muốn ta nga ân thưởng ngươi điện thoại một phóng tiểu hắc đản đoan một tiếng khóc dòng nói ta tưởng nương ta tưởng về nhà ô triệu cẩn lâm niệm doanh chân tay luống cuống mà hưng hống kết quả càng hống tiểu hắc đản khóc đến càng lớn tiếng cuối cùng đem chỉ đạo viên cùng dương cùng quang đều đưa tới dương cùng quang hướng chỉ đạo viên vây vây tay chỉ đạo viên mang theo cảm xúc hạ xuống triệu cẩn lâm niệm doanh ra lời nói vụ thất Dương Cùng Quang cầm điều khăn tay cấp Tiểu Hắc Đản, lau lau, cùng ta đi ra ngoài, đừng chậm chế mặt khác đồng học gọi điện thoại. Tiểu Hắc Đản mặt cứng đờ, liếc mắt Dương Cùng Quang, tiếp nhận khăn bụng mặt đi theo hắn phía sau hướng ra phía ngoài đường đi, nam tử hắn đại trưởng phu, ta cũng không nghĩ khắc ca. Dương Cùng Quang quay đầu lại xem xét mắt tiểu gia hỏa thân cao, ngăn không được cười nói, bằng không ta cho ngươi nghỉ, làm ngươi về nhà trụ mấy tháng. Tiểu Hắc Đản vội lắc lắc đầu, thượng một cái khóc lóc về nhà, đã bị bộ đội xóa tên. Tổng huấn luyện viên, nếu là ta mỗi môn công khóa đều lấy lệ nhất, cuối năm có thể về nhà một chuyến sao? Dương cùng quang, không thể. Cuối năm bọn họ đích đến là phương Bắc Biên Cảnh Tuyến, từ phương Bắc đến phương Nam, một đi một về quang trên đường tiêu phí thời gian phải có non nửa nguyệt, ở nhà lại đãi cái một vòng, chờ hắn trở về, cùng mặt khác đồng học tiến độ liền kéo ra. Tiểu Hắc Đản lập tức lui ngươi cầu tiếp theo nói, gọi điện thoại đâu, khả năng sao? Nói, Tiểu Hắc Đản trong ánh mắt đã mang theo cầu xin. dương cùng quang suy tư một lát gật gật đầu không thể lộ ra sở tại ra tiểu hắc đản hoan hô một tiếng nhảy dựng lên ôm ôm dương cùng quang cảm ơn tổng huấn luyện viên ái ngươi nha Sắt dơ khăn tay hướng dương cùng quang trong tay một tắc tiểu hắc đản nhảy bắn kêu lên vui mừng chạy xa dương cùng quang nhìn mắt trong tay dính đầy nước mũi nước mắt khăn khí vui vẻ này đứa bé lanh lợi địa lý lao sư nhìn nhìn tiểu hắc đản đi xa bóng dáng lại đây nói dương phó sư trưởng ta dương cùng quang vây vây tay lần sau chú ý điểm địa lý lao sư nhẹ nhàng thở ra tiểu gia hỏa kia tinh đâu thật là khó lòng phòng bị Liên nhìn biến ta ở địa cầu nghi thượng biểu chú đầu vừa chuyển liền đem chúng ta huấn luyện muốn đi địa phương đoán cái đại khái dương cùng quang đem hắn đương 5 tuổi hài tử đối đãi ngươi liền thua hắn gặp qua triệu khác cùng tô đồng chí giáo dục hài tử ngôn ngữ gian đều là bình đẳng coi chi cho tôn trọng đồng thời còn không quên mở rộng bọn họ nao động cùng động thủ năng lực triệu khắc tan tầm trở về tô mai cảm xúc còn không có hoán lại đây làm sao vậy ba cái tiểu ra hỏa gọi điện thoại lại đây nói muốn rời đi tô mai cắn cắn môi có chút đau lòng nói tiếp theo cái huấn luyện mà cũng không biết ở đâu nghe tiểu hắc đản ý tứ nhiều là trên mặt đất hình phức tạp hoặc có mố một độc đáo đặc thù địa phương ân triệu khắc vãn khởi ống tay háo rửa rửa tay tiếp nhận nàng trong tay chảy cán bột mở ra mì sợi rắc lên là mặt lấy chảy cán bột cuốn lên tiếp tục cắn nói máy bay không người lái thí phi thành công a tô mai giật mình mới phản ứng lại đây thành triệu khắc trong mắt hưng phấn cùng kích động giờ khắc này khuynh tiết mà ra tham dò ở trên mặt nàng nhẹ mổ khẩu cười nói thành còn có huệ sơn huyện nhập giống tốt dù cây cỏ, cũng sống hơn phân nửa tiểu mai đi khác cười nói vui vẻ không tô mai kiểu kiều khoe miệng vui vẻ nào đó trình độ đi lên nói nàng đã thay đổi cái này song song không gian nào đó lịch sử 203. Chương 203. Đồng tử quân rời đi, Triệu chắc bên này mới vừa được đến tin tức, Cố Lao bên kia đã làm ông sư phó kêu chiếc xe, kéo tràn đầy một xe thức ăn, dày vỡ cùng các tiểu dược liệu, chạy tới quân bộ. Dương Cùng Quang nhận được đại môn cảnh vệ đánh tới điện thoại, nói cố người quen cũ tự dẫn người tặng một xe vật tư, vội mang theo trình đoàn trưởng đón ra tới. Lẫn nhau hàn huyên sau, Cố Lao nói thẳng nói, "Dương phó sư trưởng, Triệu Cẩn huynh đệ, ta có thể trông thấy sao?" Dương Cùng Quang điểm gật đầu, quay đầu phân phó nói, Trình đoàn trưởng trên xe vật tư ngươi tới an bài. Là. Bên này đi. Dương Cùng Quang dỗi tay làm cái thỉnh. Cố lao hơi một gật đầu, chắp tay sau lưng, tùy hắn hướng bên trong đi đến. Vông sư phó đại cảnh vệ đem trên mặt đất Dương mây kiểm tra sau đắp lên trường, vội bế lên tới đội kịp. Dương Cùng Quang tự mình mang theo người đi đồng tử quân huấn luyện doanh. Nhất bang hải tử đang ở di động trường bắn luyện tập xạ kích. Tiểu hắc Đản đặc biệt xông ra, bởi vì hắn số tuổi nhỏ nhất, vóc dáng nhất lùn. Viên đạn bắn ra tốc độ rồi lại mau lại chuẩn. Đại hắn một vòng đánh xong, Dương Cùng Quang mới ý bảo huấn luyện viên lạng yên đem hắn mang theo lại đây. Nhìn đến hai người, tiểu hắc đạn hoan hô một tiếng, xông tới ôm ôm cố lão. sau đó một cái nhảy bắn phàn ở bồng sư phó trên người, Vương ra ra, thúc thái ra, các ngươi như thế nào tới? Ta nương cho các ngươi tới xem ta sao. Ha ha bồng sư phó ôm hắn dạo qua một vòng, nghe nói các ngươi phải đi, cho các ngươi đưa điểm đồ vật. Có thịt sao? Có có thịt. cố lao cười loát loát tuyết trắng trong dâu nhìn về phía lại đây triệu cẩn lâm nhậm doanh trường cao thúc thái gia vuông gia gia hai người giơ tay cúi chảo huấn luyện đâu bọn họ cũng không thể chậm trễ bọn nhỏ quá dài thời gian cố lao hướng ông sư phó gật gật đầu ông sư phó buông tiểu hát đản làm cho dương cùng quang mặt mở ra dương mây trừ bỏ ăn chín thịt vụn thịt khô sữa bột mì xào điểm tâm đậu phộng quả hạch đường chờ chính là một đám hoặc bạch hoặc thanh hoặc lam hoặc phấn hoặc tím tiểu bình xứ bạch bình trang chính là thuốc trị cảm thanh bình trang chính là cầm máu phấn lam bình trang chính là giảm nhiệt phấn phấn bình trang chính là mê dược tím bình trang chính là đuổi trùng phấn dương cùng quang thăm dò nhìn mắt hồng nhạt bình nhỏ còn không ít cố lão này mê dược cố lão cũng không cho hắn khó xử cấp bọn nhỏ các lưu một lọ dư lại ngươi lấy đi vương sư phó ở bên giải thích nói suy xét đến bọn nhỏ thường xuyên tại dã ngoại huấn luyện sợ bọn họ gặp được mánh thú Cho nên chúng ta mới cho bọn họ mang theo mấy bình mê dược, trừ bỏ có thể mê đảo manh thú, niết một chút giải đến khê còn có thể dược đảo chút cá. Tiểu Hắc đã nghe được hai trong mắt sáng ngời, lén lút dò ra tay đi, cầm một lọ dấu ở tay áo. Dương Cùng Quang nhìn về phía Cố Lão, Cố Lao hướng hắn chớp chớp, Tiểu hài từ sao, nào có không bướng bình. Dương Cùng Quang kinh ngạc kinh, tùy theo cười, trách không được người thường nói, Lao Tiểu hài Cố Lao mang theo ông sư phó mới vừa đi. Triệu chắc mang theo thê tử chuẩn bị bao lớn bao nhỏ, cùng triệu nho sinh cùng nhau lại đây. Hai người bọn họ cùng mặt khác đồng học ra trường, thân bằng giống nhau, vào không được. Vô pháp, chỉ phải cùng đại gia giống nhau, đem đồ vật giao cho cửa cảnh vệ, thỉnh bọn họ thay chuyển giao. Này đó tô mai cũng không biết, An cơm xong, nghĩ đến tiểu hắc đản nói tô nhớ, liền mở ra cố đan tuyết những cái đó đã xử lý hồng xiềng, lần lượt từng cái nhìn nhìn. Mẹ nuôi, ngươi tìm cái gì? nơi này có ai trả mãi mãi sửa sang lại mục lục nói cố đan tuyết từ một cái dương phía dưới chịu bổn quyển sách ra tới ta tìm hai kiện vải đông váy áo tô mai phiên phiên mục lục chọn kiện màu xanh xám váy liền áo lấy ra tới mới phát hiện này váy thiết kế cả mười phần thượng thân cắt may đơn giản và áo là lớn lớn bé bé đóa hoa giống như không thích hợp nông thôn xuyên cố đan tuyết nhịn nỉ cổ lệ lấy xuyên tô mai gật gật đầu lại chọn vài món cuối cùng cấp tô nhớ tuyển thân đơn giản màu lam a tự in hoa váy Một kiện hoa hoa lành áo sơ mi, một cái màu xanh biển quần tây. Mẹ nuôi cố đan tuyết khó hiểu nói, còn có thật nhiều đâu, chỉ gửi này tam kiện sao. Mỗi một kiện đều thực hảo Tô Mai sờ sờ nàng đầu, chỉ là không thích hợp. Có tam kiện thăm người thân, hoặc là trường học cử hành cái gì hoạt động xuyên là được. Cố đan tuyết cái hiểu cái không gật gật đầu. Đóng gói hảo tam kiện quần áo, Tô Mai lại lấy hồ trang tam cân dầu hạt cải, dùng túi trang 10 cân cơm giang. Triệu khác, đợi chút ngươi đi làm. bắt được dưới chân núi bưu cục gửi đi ra ngoài đi triệu khắc lật xem báo xã gửi tới họa báo ngẩng đầu tùy ý ngó mắt không phải nói tôi đều kết hôn sao đại tẩu đối kia nữ hải không hài lòng gọi điện thoại lại đây không cho ta quản tần thục mai hơi hơi nhăn nhăn mày lời nói là nói như vậy nhưng người ngoài không biết tình huống liền sẽ cảm thấy ngươi cái này đương cô thất lễ đào mấy khối lễ tiền gửi qua đi đi tô mai nhìn về phía triệu khác triệu khác ánh mắt dừng ở họa báo một góc Chỗ đó đang thu thập cắt giấy tin tức, nhà gái cắt giấy thế nào. Tô Mai ở hắn bên người ngồi xuống, thăm dò nhìn thoáng qua, nương tay nghề không tồi. Thiểm bắc tình hình thai nạn, không ngừng ở hướng ra phía ngoài lan tràn. Triệu khác nói chưa nói xong, Tô Mai liền minh bạch hắn ý tứ trong lời nói. 16, 7 tuổi hai người nuôi sống chính mình đều khó, lại mang theo hai cái tiểu cô nương, thật không quan tâm, đói chết bất quá là sớm muộn gì sự. Triệu khác không phải thánh phụ, hắn chỉ là nghĩ đến khá xa. Bởi vì thật xảy ra chuyện, hắn cùng tô mai, liên quan mà tiểu thác đảng, còn có tô gia huynh đệ mấy người công tác, đều phải đã chịu ảnh hưởng. Bầu trời sao mai tinh còn lượng ở bầu trời đêm thượng, triệu bình bình liền từ đống cỏ khô bò lên. Lấy cỏ khô lau rửa mặt dùng bùn gỗ, bấy lên bình gốm khống ra bên trong nước trong, sau đó đào ra bình gốm hoàng bùn, liêu nước trôi một chút, lại đem bùn gỗ thủy đảo trở về một nửa, tùy theo bắt một phen khoai lang đỏ khô ném vào đi, đặt tại thổ bếp thượng, đốt lửa ngao nấu. Tôi đều nên đi lên. Triệu Bình Bình gõ gõ một khắc gian hầm chú ẩn môn, khởi bỏ bím tóc, lay vài cái loát thuận một lần nữa biệt khởi. Tô Đều mê mang mang mà bỏ dậy, nắm lên đầu giường đặt xa lò sửa quần áo mặc vào, lê xong hắc giày vải mở ra môn, xem xét mắt ngọn lửa liếm tiêu bình uống, như thế nào lại là khoai lang đỏ khô. Triệu Bình Bình chói ngọn tóc tay một đốn, tuần sau ngươi trở về, ta cho ngươi dán mấy trường bánh bột nô. Tô Đều không tỏ ý kiến gật gật đầu, cầm chén múc buồn gỗ thủy xúc xúc miệng, liêu thủy rửa mặt. Triệu Bình Bình vội dùng thủy ước nhẹp khăn vải một góc, xoa xoa tay mặt, cho hắn thịnh tràn đầy một chén khoai lang đỏ phiến. Tô đều nhìn mắt Bình gốm dư lại ít ỏi vài miếng khoai lang đỏ, thở dài, lấy chiếc đua bái trở về một nửa, trên núi việc mệt, ngươi ăn nhiều một chút. Quay đầu lại ta nghĩ lại biện pháp, xem với ai trước mượn điểm lương. Triệu Bình Bình có tâm cự tuyệt, rồi lại biết rõ, không mượn lương, trông cậy vào nàng mỗi ngày lên núi chọn cục đá tránh kia hai lượng lương thực phụ, căn bản không được, ơn, nhớ vào sổ. ngày sau chúng ta gấp bội còn cơm nước xong tô đều vào nhà lấy thượng thư bao hướng triệu bình bình vây vây tay ta đi học đi có việc làm người đến trường học cho ta mang cái lời nói hảo triệu bình bình bưng chén xem hắn một đường chạy xuống chấn núi hướng chấn trên đi đến vội hai khẩu lột sạch trong chén khoai lang đỏ phiến vào nhà trụ tỉnh tăng muội dặn dò vài câu cong lên trang chỉ chén cảnh mận gai sọn khi bắt đầu làm việc cụ cùng người cùng nhau đi rồi hơn hai mươi lên núi khai sơn đảo kinh dẫn thủy Này công trình bởi vì đã chịu mặt trên chú ý cùng trợ cấp, trước mắt còn ở tiếp tục, báo danh tham gia tráng lao động, một ngày phát ba hai lương thực phụ, giống Triệu Bình Bình như vậy nhiệt tình mười phần nữ nhân trẻ tuổi mỗi ngày còn lại là hai lượng. Giữa chưa đại đa số mang theo lương khô, Triệu Bình Bình cũng mang theo, là tam căn khoai lang đỏ khô. Cầm chén từ khe đá tiếp chút thủy, liền khoai lang đỏ khô rót xuống bụng, Triệu Bình Bình nhìn trước mắt cục đá sơn, lao đem cái chắn hãn, cầm lấy công cụ lại làm đi lên. Buổi sáng nghe người ta nói, mặt trên cung ứng lương thực không nhiều lắm, muốn tinh giảm nhân viên, nàng cũng không thể bị suất hạ. nay một lao động, thẳng đến trăng lên đầu cánh liễu, thấy không rõ lộ, các thôn mang đội lại đây đội trưởng mới thổi lên cái còi, Kéo mỏi mệt hai chân về đến nhà, triệu bình bình không khỏi sửng sốt, nhìn về phía ngồi sổm hầm trú ẩn trước ta muội, tứ muội, như thế nào còn chưa ngủ. trạng vạng ta đánh xài trở về, gặp được tan học tô nhớ phương phương hâm mộ nói, nàng xuyên kiện đặc sinh đẹp màu lam in hoa váy. Vừa thấy chính là tô mai cô cô gửi trở về. Tỷ, nàng nói làm chúng ta chờ nàng, buổi tối lại đây nói sự kiện, có phải hay không? Có phải hay không tô mai cô cô cũng cho ngươi cùng tỷ phu gửi cái gì? Phương Phương. Triệu Bình Bình đột nhiên quát, ta có hay không nói qua, không được dính líu tô mai cô? Ta, ta, ta chỉ là trong lòng suy đoán. Thực xin lỗi, tỷ, ta nhớ kỹ. Triệu Bình Bình sờ sờ nàng đầu, hiện tại sinh hoạt đã thực hảo. Triệu phương phương nét miệng cười cười, tỷ, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi trên núi bối cục đá đi. Không cần người, có thời gian, ngươi liền cùng tứ muội cùng nhau đào điểm thảo căn trở về, phơi khô sau, quăng ngã rớt mặt trên bùn, ma thành phấn, chủ nhật ta trộn lẫn thượng chút cao lương mặt, cho các ngươi bánh nướng. Thật sự, triệu phương phương hưng phấn nói, lệ lệ nghe được theo bản năng mà liếm liếm môi. Ân, còn, vẫn là từ bỏ đi triệu phương phương méo góc áo lắc lắc đầu, cao lương mặt liền thừa một tiểu đem. Để lại cho tỷ phu trở về ăn. Lệ lệ đi theo phụ hòa nói, cấp tỷ phu ăn. Triệu Bình Bình cười cười, chúng ta ăn ít điểm, đầu to để lại cho hắn. Hai cái mội mội trần trờ hạ, gật gật đầu. Bình Bình tỷ tô nhớ con cái sọt thở hồng hộp trên mặt đất tới, nhỏ giọng kêu lên, mau tới đây tiếp ta một phen. Triệu Bình Bình vội buông trên lưng cành mận gai sọt cùng trong tay công cụ, chạy tới tiếp đồ vật, ngươi như thế nào lấy đồ vật lại đây. Nương cùng mãi mãi biết không? Biết. Tô nhớ móc ra khăn tay xoa xoa mặt, cô cô gửi tới. Triệu Bình Bình trong lòng nhảy dự. nó tô nhớ móc ra một phong căng phòng tin đưa cho nàng, còn cho ngươi viết phong thư. Triệu Bình Bình tiếp nhận tin, bay nhanh đem đồ vật đưa vào phòng, hướng bếp điểm đem hỏa, dựa vào ánh lửa thật cẩn thận mà mở ra phong thư. Tô nhớ, Phương Phương cùng lệ lệ tò mỏ mà vây quanh lại đây. Đối với một cái người xa lạ, tô mai cũng không gì nhưng viết, tặng câu chúc phúc, sau đó lại nói, nếu nàng cắt giấy cắt còn hành. liền cắt mấy phó cấp họa báo gửi đi tránh điểm gia dụng không khỏi nàng sáng ý không được tô mai với phong thư còn mang thêm mấy phó hỏa dạng sợ nàng không có tiền mua hồng giấy phong thư kem trong bọc tô mai đều chuẩn bị tốt triệu bình bình run rẩy xuống tay mơn trớn từng trương hỏa dạng mở ra tô mai gửi tới bao vây một chồng hỏa báo một sấp hồng giấy một lọ sữa mạch nhà một bao đường đỏ một bao đường trắng nhị cân du tam cân cơm giang một cái chăn phủ giường cùng năm cái dán kem phong thư Triệu Bình Bình lưu lại hòa báo, phong thư, hồng giấy cùng nửa cân đường đỏ, mặt khắc cất vào cành mận gai sọn, cóng lên tới nói: Đi, tiểu nhớ, ta đưa ngươi về nhà. Ngươi, ngươi không cần, ta đã lưu lại không ít. Đi thôi, thuận tiện ta tìm nương mượn một phen kéo. Tô Mai đưa tới hòa báo, cho nàng mở ra tân thế giới đại môn. Nhìn theo Đại tỷ cùng Tô nhớ ra cửa Hạ Sơn, Phương Phương cầm lấy một chương hòa báo, yêu quý mà mở ra, dựa vào ánh lửa cùng muội muội đầu chạm chán mà để sắt vào tới xem. tùy theo nhịn không được kinh hô tác giả tô mai là tiểu cô tiểu cô hỏa đăng báo nông nhạc khi hai người không thiếu đi theo triệu bình bình biết chữ toại cơ bản chữ hán vẫn là nhận thức lệ lệ đi theo trận tròn mắt thật là lợi hại a ân ân thật là lợi hại trước kia chỉ biết tô mai cô cô là trang thượng xinh đẹp nhất cô nương cắt giấy cũng lợi hại lại chưa từng nghĩ đến nàng còn sẽ vẽ tranh còn thượng báo nguyên lai like nữ nhân còn có thể như vậy hai người kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng méo họa bao tay càng thêm cẩn thận lên tô lão nương nhìn nhìn cành mận gai sọt bối trở về đồ vật lại quét mắt một thân hãn một thân thổ chật vật bất kham triệu bình bình nghĩ đến trở về trường học đi học trường tôn thở dài thu huyền lấy đem kéo cho nàng sọt lại cho nàng thêm đem khoai lang đỏ khô quý thu huyền nghĩ đến tin tiểu muội giao đai nói Mí môi cầm đồ vật cho nàng đừng làm cho tới làm đi có tâm đâu liền nhớ kỹ ngươi tiểu cô hảo triệu bình bình nặng nghề mà gật gật đầu Thu hoạch vụ thu sau, cố lao tới phương Nam, tùy thân còn cấp tô mai mang đến một đài toàn tự động máy giặt cùng một đài hắc bạch TV. Mà cùng hắn cùng đi đến ông sư phó cùng bảo mâu a trà, hoàn toàn đem tô mai từ bận rộn việc nhà chung giải cứu ra tới. Đó là trong đất hoa màu, cũng có lưu ra một chúng con cháu lại đây hỗ trợ thu loại. Trận này thai nạn, so lịch sử, sớm kết thúc một năm dưới, 60 niên hạ nửa năm, cả nước các nơi liền khôi phục sinh sản. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt tiến vào 64 năm tô mai đem ẩn hình chiến cơ bản vẽ cất vào túi văn kiện thu hồi cố lao giúp nàng tìm tới các loại tư liệu cùng mô hình đứng lên rối người mở ra tủ sát đem đồ vật bỏ vào đi khoa kỹ hoạt động cứng đờ cổ đi ra khỏi phòng ngủ thông quà a tô mai nhẹ người hạ nhịn không được hướng phòng bếp đường đi ông sư phó ngươi lại làm cái gì ăn ngon ảnh gia đình hầm đồ ăn ông sư phó thỉnh hai cái sủi cảo tôm cho nàng món chính ăn mễ vẫn là ăn màn thầu màn thầu Tô Mai vừa dứt lời, liền nghe ngoài cửa lớn chuyển tới một trận dồn dập chạy vội thanh. Nương. Nương, ta đã trở về. 204, chương 204. Là Niệm Huy. Tô Mai trong tay chén đua hướng ông sư phó trong tay một tắc, bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Nương. Tiểu Hắc đản một chân rảo bước tiến lên ngạc cửa, nhìn đến bước nhanh mà đến Tô Mai, trong tay hành lý một ném, tiến lên ôm lấy Tô Mai eo. Nương. Niệm Huy. Tô Mai ôm Tiểu Gia Hỏa còn có vài phần không chân thật, tùy theo lại bay nhanh đẩy ra hắn, trên dưới đánh giá phiên, xác định Tiểu Gia Hỏa trên người không có một chút thương, mới nhẹ nhàng thở ra, vuốt hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, cao, gầy, hắc nghị đến Tiểu Gia Hỏa không thích người ta nói hắn hắc, Tô Mai vội sửa miệng, tuấn. Tiểu Hắc đản cọ cọ Tô Mai lòng bàn tay, liệt một ngụm tuyết trắng hàm răng cười nói, có phải hay không ngươi nhất tịnh ngãi con. Tô Mai nháy mắt ướt hốc mắt, run run ngồi, cười nói, là. Niệm huy vĩnh viễn đều là nương trong lòng nhất tịnh ngãi con. Mẹ nói ý tứ là, ta cùng Niệm Doanh lớn lên xấu lạp Triệu Cẩn cùng Lâm Niệm Doanh dẫn theo hành lý, đứng ở cửa cười nói. Tô Mai hai mắt sáng ngời, Tiểu Cẩn. Niệm Doanh. Mẹ. Tiểu Thẩm. Hai người buông hành lý, đi nhanh lại đây, kéo ra Tiểu thắt đàn. Tô Mai mở ra đôi tay, đem hai người ôm ở trong ngực, trong lòng lại toan lại sáp. Tiểu Cẩn lớn hơn hai tuổi, đã cùng nàng giống nhau cao, Niệm Doanh cũng tới rồi nàng bên hai. Trở về như thế nào cũng không gọi điện thoại Đánh tiểu Hắc đảng nghẽ mắt dẫn theo Một giỏ tre hải sản vào cửa triệu khác Một vòng trước liền đánh Triệu ba tiếp tô Mai nhìn về phía triệu khác Triệu khác chừng mắt nhìn mắt tiểu thác đảng Nhìn nằm ở thê tử trong lòng ngực đã dài thành Tiểu hỏa hai cái tiểu tử thúi Đều bao lớn người Trở về liền biết hướng các ngươi mẹ trong lòng ngực phát Còn không buông ra Đem hành lý để vào nhà Triệu cần miệng một bẹp ủy khuất nói Mẹ, ngươi xem ta ba Triệu thúc hào hung. Lâm Niệm Doanh đi theo hủy khuất nói, Tiểu Thẩm, ta rất nhớ ngươi à, tưởng ngươi làm cá thêm mặt, cháo hải sản, hấp con cua, nướng hầu sống. Tiểu Hắc đản khỏe môi một câu, Phun Tào nói, ngươi xác định không phải bụng quá đói sao. Lâm Niệm Doanh ra mặt cứng đờ, tùy theo dường như không có việc gì mà lại nói, vừa nghe thăm người thần xin phê chuẩn, ta vọt vào lời nói vụ thất liền cấp triệu thúc gọi điện thoại, nói chúng ta về đến nhà ngày, xe lửa thượng ta ngày cũng mong đêm cũng mong, cho rằng vừa đến trạm là có thể nhìn đến ngươi đâu. Nghĩ đến xe lửa thượng nôn nóng chờ đợi tâm tình, ba người đồng thời quay đầu trường hướng về phía triệu khác. Triệu khác đem giỏ che hướng trên mặt đất một phóng, rắc rắc cầm quyền, trường cái gì trường, muốn tạo phản A. Tiểu Hắc đạn hai trong mắt sáng ngời, hoạt động hoạt động tứ chi, tứ ca, ngũ ca. Tô Mai vô vỗ hai cái nóng lòng muốn thử tiểu ra hỏa, đi thôi, đi phòng sau. Tô Mai cũng muốn nhìn một chút ba người năm năm tới, trưởng thành đến thế nào. Tới rồi phòng sau dừng chút trước, không đợi đại gia vẽ ra đạo đạo. Tiểu hắc đản đã dơ chân đá hướng về phía triệu khác. Triệu cẩn, lâm niệm doanh thấy vậy, vội xứng cùng từ tả hữu công hướng về phía triệu khác. Triệu khác thân mình một bên tới rồi tiểu hắc đản bên cạnh, thành công tránh đi ba con chân đồng thời, bắt lấy tiểu ra hỏa cánh tay đem người ném đi ra ngoài. Tiểu hắc đản một cái lật nghiêng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, bắt lấy phía sau trẻ con cánh tay thô cây trúc, phi phản đến cây trúc bên trên, nương cây trúc đạn kính tạp hướng về phía triệu khác. Tô Mai đứng ở một bên nhìn phụ tử ba người người tới ta đi mà chiến đấu ở bên nhau, sơ sơ túi, móc ra đem bí đỏ hạt. Thì ra ba người trình độ, triệu khắc liền không ở lưu thủ, đầu tiên là nhất chiêu chế phục chấm nửa nhịp lâm nhậm doanh, tùy theo nương kính đại một chân đá nằm sấp xuống triệu cẩn, lại lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bắt cùng con khỉ giống nhau linh hoạt loạn nhảy tiểu thắt đảng. Tô Mai phun ra bí đỏ hạt xác nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, 45 phút. Được rồi, về nhà ăn cơm đi. Ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhiều ít có điểm nản lòng, 5 năm huấn luyện, thế nhưng không ở ba, triệu thúc, triệu ba thủ hạ đi lên một giờ. Triệu khắc bình tĩnh mà đi đến tô mai bên người, cầm tay nàng. Tô mai quay đầu lại xem xét mắt khoa tay múa chân, thảo luận cái không ngừng huynh đệ ba, nâng lên tương nắm tay, nhắm ngay triệu khắc mu bàn tay cắn khẩu. Triệu khắc nhìn mu bàn tay thượng mấy cái dấu răng, cười nói, ngươi cũng không chê dơ. Tô mai mặt nghiêm, không vui nói. Ta nói ông sư phó hôm nay như thế nào như vậy đại phí chu trương mà làm ảnh gia đình, cùng các ngươi đều biết tiểu cần bọn họ hôm nay trở về, liền gặp ta. Không nghĩ giấu ngươi, này không phải xem ngươi gần một năm tới vẽ vất vả, tưởng cho ngươi một kinh hỉ sao. Tô Mai chừng hắn một cái, quay đầu lại hướng ba cái tiểu ra hỏa vây vây tay, ở nhà đãi mấy ngày. Tiểu Hắc đản dựng thẳng lên một lóng tay, một tháng. Triệu cần so cái bảy, ta thi đậu ba trường học cũ lục quân chỉ huy học viện, nửa tháng sau khai giảng. Ở nhà chỉ có thể đãi một vòng Lâm niệm doanh đi theo dơ lên tay Ta thi đậu kinh đại kinh tế học Tô Mai bỗng nhiên cả kinh Nhìn về phía triệu khác 66 năm liền rối loạn Đại ở bộ đội không hào sao Như thế nào Triệu khác nắm lấy tô mai tay Cười nói, huấn luyện hạ màn Mặt trên ý tứ là Nên làm cho bọn họ trở về bình thường sinh sống Lời nói là nói như vậy Cứu này nguyên nhân còn lại là Mặt trên cảm thấy nhóm đầu tiên trung đại bộ phận học viên Thân thể tố chất chờ các phương diện rất khó lại được đến cực đại tăng lên toại làm các học viên từng người tuyển thích chức nghiệp phụ lục phân tán đầu nhập đến xã hội các ngành các nghề chỉ là đại bộ đội học viên thói quen bộ đội quân thức hóa quản lý hình thức đều cùng triệu cẩn giống nhau lựa chọn bất đồng trường quân đội đến nỗi lâm niệm doanh sao hán báo tuy là kinh tế học lại sáng sớm đã bị dương cùng quang dự định tốt nghiệp sau liền tiến vào đồng tử quân tài vụ bộ Niệm huy đô tô mai xem xét mắt mặt sau tiểu đản một tháng sau còn trở về sao? triệu Khắc nắm chặt tay tiêm lẩm bẩm nói hắn sẽ xa phó nước ngoài cùng hơn 100 đến từ thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia hải tử cùng nhau tham gia tập huấn tô mai chinh lăng một lát mới tìm được chính mình thanh âm đồng tử quân chỉ có niệm huy bị lựa chọn sao còn có vinh yên tôn tiểu lang lưu vĩnh giảng hòa nghiêm quốc hưng triệu khác trấn an mà vô vô tay nàng đều là bọn họ một cái ký túc xá ở chung năm năm an ý đều có không có việc gì đừng lo lắng triệu cần nghiêng đầu nhìn trước mắt mặt triệu khác tô mai đâm đâm Lâm Niệm Doanh vai, nhân ra trong nhà ra một cái sinh viên hận không thể phong tháo thỉnh cái sư vũ đoàn ta thấy thế nào ba mẹ trên mặt không có một chút vui mừng đâu Lâm niệm Doanh liếc mắt Tiểu Hắc Đản Niệm Huy xuất ngoại sự là quân bộ cơ mật Triệu Thúc không có khả năng cùng Tiểu Thẩm nói đại khái là không bỏ được chúng ta nhanh như vậy liền đi thôi Triệu cần thở dài đúng vậy một vòng quá ngắn Tiểu Hắc Đản trong miệng lẩm bẩm căn cỏ tranh đôi tay cắm túi một chân đá bay trên mặt đất thổ ngất đáp các ngươi còn hảo nghĩ là có thể đã trở lại. Ta này vừa đi, cũng không biết muốn mấy năm. Lâm Niệm Doanh cười nói, hâm mộ đi. Nói ngược đi. Tiểu Hắc Đảng cắn thảo can, khinh thường nói, nhiệt tới rừng mưa, dân tộc thổ bộ lạc, núi cao cánh đồng tuyết chờ, các loại cực hạn cầu sinh, mất đi lần này cơ hội, các ngươi cả đời này. Ha ha, chỉ có thể vây ở quốc nội lâu. Dứt lời, Tiểu Hắc Đản vài bước đuổi theo phía trước Tô Mai, lôi kéo nàng một cái tay khác đi theo ba mẹ vào viện. triệu cần chỉ vào hắn bóng dáng điểm điểm hắn lại trộm phiên lão sư mô hình địa cầu lâm niệm doanh sờ sờ cảm còn đừng nói thực sự có điểm tâm động đâu cửa vức hành lý đã bị ông sư phó lấy vào phòng triệu khắc sách trở về một giỏ che hải sản cũng bị hắn tể tẩy sau hoặc hấp, hoặc du nấu tần thục mai chân hảo sau năm trước hồi kinh cố lao mang theo bà mẫu cố đan tuyết cùng tiểu du nhi đi hoa thành thăm bạn toại ăn cơm chỉ có ông sư phó triệu khắc phu thề cùng tam huynh đệ Ông sư phó làm cơm ăn rất ngon, còn đặc biệt phong phú, nhưng với ba cái tiểu gia hỏa tới nói, nhất muốn ăn vẫn là tô mai làm một chén tay cắn buộc. Tiểu hắc đản, nương, buổi tối ta muốn ăn ngươi làm cá thêm mặt. Hảo. Tô mai phân biệt cấp tam huynh đệ gấp chiếc đũa hương tay cua, lại cắt gấp một cái viên, một cái sủi tảo tôm. Ba người cũng không ngẩng đầu lên mà, vùi đầu công ăn, trong bụng quá thiếu nước luộc. Triệu khác gấp một khối cá bụng đặt ở tô mai trước mặt cái đĩa, ăn cái gì, làm cho bọn họ chính mình kẹp. ngươi mau ăn tô mai gật gật đầu lại cho mỗi người lột chỉ tôm mới kẹp lên thịt cá đưa vào trong miệng không đợi nuốt xuống dạ dày chính là một trận quay cuồng buông chén đũa tô mai đẩy ra ghế dựa bay nhanh chạy đến ngoài cửa ngồi sổm đất trồng rau biên nôn mửa lên triệu khắc cùng cả kinh buông chén đũa đuổi tới ngồi sổm bên người nàng một chút một chút vỗ nàng bồi nói làm sao vậy dạ dày không thoải mái sao tiểu Hắc đản triệu cẩn lâm niệm doanh sửng sốt cũng sôi nổi buông chén đũa đuổi tới nương trừ bỏ tường phun ngươi còn có chỗ nào khó chịu nói tiểu hắc đản sờ sờ tô mai cái chán không phát sốt tùy theo chế trụ cổ tay của nàng bắt mạch gãi gãi đầu tiểu hắc đản tránh ra vị trí ngũ ca ngươi cho ta nương đem một chút mạch nhìn xem lâm niệm doanh buồn bực mà xem xét mắt tiểu hắc đản học năm năm chung y sẽ không một cái mạch đều đem không chuẩn đi rồi tay hào một lát mạch lâm niệm doanh tựa hỉ tựa nghi mà tránh ra vị trí tứ ca ngươi tới Triệu cẩn trong lòng lộ bục thanh, bệnh gì a? Một đám trên mặt cổ quái. Hầu nghi mà hào xem mạch, triệu Cần ánh mắt tò mò mà dừng ở tô mai bụng. Triệu khác nâng mi quét mấy người liếc mắt một cái, phát cái gì lăng, còn không mau đi cho các ngươi mẹ đoan chén nước lại đây. Tiểu hắc đảng cất bước chạy tiến phòng bếp, đổ chén nước gấm lại đây, tô mai tiếp nhận tới suốt xúc miệng. Triệu khác thu chén, nâng dậy nàng, một bên hướng trong phòng đi, một bên quay đầu lại nhìn về phía ba cái tiểu tử, nói đi, bệnh gì? ba người liếc nhau mang thai triệu khác rơi chân vừa trượn bùng một tiếng vì một gối ở bậc thang tiểu hắc đản vội nhảy đi lên đỡ lấy tô mai triệu cẩn lâm niệm doanh một tả một hữu túm khởi triệu khác hai vợ chồng ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi đều có chút nốc vương sư phó buông trong tay chén rượu đối tô mai vầy vây tay tới ta nhìn xem triệu khác lột ra mấy cái hài tử đỡ tô mai ở hắn bên cạnh ngồi xuống tô mai ngơ ngẩn mà vươn tay vương sư phó hít mắt thào một lát mạch, cười nói, chúc mừng. Triệu khắc ngây ngốc mà toát miệng. Tiểu hắc đảng đống nhiên hướng về phía trước một ngày, ngăn không được kêu lên, à, ta phải có mội mội lạc. Ta muốn cái đệ đệ triệu cần nói, tiểu cô nương trưởng thành, phải gả người, một gả liền đi nhân ra trong nhà. 205, chương 205. Triệu khắc nằm mơ đều muốn tô mai cho hắn sinh một cái nữ nhi, triệu cần nói cho hắn rót buồn thủy, nhìn tô mai bụng, nhất thời hỉ nhất thời yêu, hãy còn dối dám lên. Vương ra Gia tiểu Hắc Đản lấy muông cấp tô mai múc nửa chén cốt canh, "Ta nương có bệnh tim, nàng hiện tại có bảo bảo, không có việc gì đi." Triệu Khắc một giật mình phục hồi tinh thần lại, tuy rằng năm trước lão viện trưởng cùng cố lão đều nói có thể bị dựng, Triệu Khắc nắm tô mai tay, vẫn là không khỏi có chút lo lắng. Trước mắt xem ra là không có việc gì, lúc sau sao ông sư phó nhìn khẩn trương phụ tử bốn người, cười nói, "Có các ngươi thúc thái ra đâu, yên tâm đi." Tiểu Hắc Đản vỗ ngực trường thở phào, vuông Gia Gia" Ngươi nói chuyện cũng thật sẽ đại thở dốc. Ha ha, ông sư phó cười nói, ăn cơm đi. Mẹ nuôi bé dẫn theo cái thảo rổ, nắm mạnh tử hành ra tiểu đậu đinh lại đây nói, ta cùng mạnh tiểu vũ hái được thật nhiều đêm thiên. Ngươi nếm thử. Nhưng ngọt. Tiểu hắc đản quay đầu lại, trong viện đi tới tiểu cô nương, năm sáu tuổi lớn nhỏ, ăn mặc một thân vải bông sam, trên đầu dùng lục mảnh vải cột lấy hai cái bím tóc, bị nàng nắm tiểu nam hải, toàn thân trên dưới chỉ xuyên điều tiểu sái, chân trụi cánh tay để chân trần, cả người phơi đến đen nhánh. Bé Mạnh Tiểu Vũ đứng ở hành lang hạ, tò mò mà đánh giá xem ra tiểu Hắc Đản, Triệu Cẩn cùng Lâm nhậm Doanh. Tô Mai hướng hai người vây vây tay, "Bé, Tiểu Vũ, ăn cơm sao?" Tùy theo quay đầu đối bên người tiểu Hắc Đản nói, "Đi phòng bếp cấp đệ đệ muội muội lấy hai phó chén đũa." Tiểu Hắc Đản gấp khối viên nhét vào trong miệng, một bên mồm to nhai, một bên đứng dậy đi đến hai tiểu bên người, sờ sờ bé đầu, "Vương Linh Lang." Bé gật gật đầu, nhếch miệng cười, nghiệm Huy ca ca." năm, năm tới" Trong nhà không thiếu cùng nàng giảng ra ngoài đi học ba cái ca ca, toại nhìn một chút thân cao, màu da cùng diện mạo, bé liền nhận ra ai là ai. Tiểu hắc đản nhẹ quát hạ nàng cái mũi, cười nói, đoán không tồi. Hi hi bé cười nói, ta thông minh đâu, là rất thông minh. Tiểu hắc đản cười khen câu, nhìn về phía bên cạnh cùng cái cục than đen dường như mạnh tiểu vũ, sách, thật đùi hắc. Mạnh tiểu vũ buông ra bé tay, phùng khuôn mặt nhỏ, hắc hắc cười ngây ngô nói, tôi gì nói ta đây là bản xác Niệm huy ca ca bé xem xét hắn màu da, lại nhìn nhìn mạnh tiểu vũ, ngươi cùng hắn giống nhau hắc. Tô gì còn nói mạnh tiểu vũ nhạc nói, ta là toàn quân khu nhất tỉnh ngái con. Nàng trong lòng bảo. Chắc tâm. Tiểu hắc đản cong lại cắt cho hai người một cái cương băng, không thảo hỉ tiểu thí hải. Dứt lời, vòng qua hai người đi phòng bếp. Hai người nhìn hắn bóng dáng, xoa xoa cái chán, bọn họ nói sai rồi cái gì sao. Triệu cần đứng dậy, dọn hai thanh nhi đồng ghế đặt ở tô mai cùng tiểu hắc đản trung gian. Lâm Niệm Doanh ôn hòa mà tiếp nhận bé trong tay Tiểu Thảo rổ đặt ở điều trên bàn, cùng Triệu Cẩn một người bế lên một cái đặt ngồi ở nhi đồng ghế. Bé nhìn nhìn hai người thân cao, Tiểu Cẩn ca ca, Niệm Doanh ca ca. Lâm Niệm Doanh cười sờ sờ nàng bím tóc, Triệu Cẩn đi ra ngoài thạp ướt khối khăn lông, cấp hai người lau tay mặt. Tiểu Hắc đạn bưng hai chén nhỏ cơm đặt ở bọn họ trước mặt, để hai thanh muỗng nhỏ qua đi. Hai người ngọt ngào địa đạo thanh tạ. Tô Mai cho bọn hắn gấp ảnh gia đình thịt viên, sủi cảo tôm, măng chùa, cải thìa. Mẹ thì trí hành như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau lại đây? Tống trí hành là tống chính ủy cùng Châu Thu Mạn Nhi Tử, năm nay 4 tuổi, thường lui tới ba cái tiểu gia hỏa thích đuổi theo tiểu du nhi chơi. Lại bởi vì ông sư phó chủ nghệ hảo, mấy năm sau, ba người tới ra ăn cơm số lần so với bọn hắn ở bản thân ra còn nhiều. Châu A-di muốn sinh bảo bảo bé lột khẩu cơm, hàm hồ nói, hắn cùng tống ba bá đi bệnh viện bồi Châu A-di. Thô Mai, muốn sinh. Nói đến, Nàng có một hai tháng không như thế nào xuất ra môn. Đã sinh triệu khắc gấp phiến gà nước hầm ốc thịt cho nàng, là cái nam hải. Vương sư phó, buổi sáng 9 giờ nhiều sinh, Tống chính ủy tới báo tin vui, ta cấp làm phân đường đỏ trứng gà. Lần này tô mai cũng không biết thiết kế cái gì món đồ chơi, vội lên, có đôi khi cơm đều không rảnh lo ăn. Tống chính ủy tới báo tin, hắn cũng không dám quấy rầy. Tiểu hắc đản, tống bà bá ra mấy cái tiểu hải tử. bé dơ lên tay trái, dựng thẳng lên tâm chỉ. tính thượng cái này, tống trí hành có hai cái đệ đệ làm. mạnh tiểu vũ hâm mộ nói, ta cũng muốn hai cái đệ đệ. đánh nhau có người rút, bé chính mình gấp nửa cái hương tay con của ông đầm nói, ai không nghĩ đâu. toàn quân khu, liền hai người bọn họ không có đệ muội. thô mai ngó mắt trên bàn canh buồn, ông sư phó, còn có canh sao? tiểu bếp lò thượng, ta dùng ấm sành hầm nửa ăn gà, lưu một chén cho ngươi nửa buổi chiều uống, dư lại đợi chút ta cấp châu bác sĩ đưa đi. thô mai, ta đi thôi. có chút địa phương rất kiêng kỵ thai phụ đi xem sản phụ vương sư phó huyền chuyển khuyên nhủ tô mai sửng sốt ta đây không đi triệu khắc lột cái tôm cho nàng cha đại nương cùng thúc ra đi hoa thành trước cấp vùng hai thân tiểu nhi quần áo ta đợi chút đưa cho vương đại nương làm nàng hỗ trợ mang đi ở cứ tặng lễ nam tử không có phương tiện ra mặt bảo mẫu cha đại nương lại không ở chỉ phải thỉnh đối diện vương đại nương hỗ trợ tô mai đường đỏ trứng gà phấn mại trong nhà còn có sao vương sư phó mỗi ngày làm người một nhà thức ăn trong nhà có này đó lương thực rau khô dinh dưỡng phẩm so tô mai cùng triệu khắc còn muốn rõ ràng có ta đợi chút lấy giỏ che mỗi dạng trang chút. tiểu khác ngươi một khối cấp vương lao thái thỉnh nàng mang đi triệu khắc gật gật đầu cơm nước xong huynh đệ ba người thu thập chén đũa quét tước phòng bếp vương sư phó lấy hộp đồ ăn múc canh gà triệu cần rỗi tay tiếp được vương ra ra cho ta đi ta đi đưa tiểu Hắc đản rửa rửa tay cùng nhau lâm niệm doanh đề góp chân thượng ông sư phó cười cười lấy giỏ che trang đồ vật cấp triệu khác phe phẩy quạt hương bổ vào nhà ngủ tuổi lớn giữa trưa không mị trong chốc lát cả buổi chiều cũng chưa tinh thần triệu khác đưa xong đồ vật trở về đem bé mang đến đêm thiên cầm chén giặt sạch tô mai cùng hai đứa nhỏ ngồi ở hành lang hạ méo ăn mấy viên chua chua ngọt ngọt khá tốt ăn chính là quá nhỏ không gì ăn đầu ăn xong đồ vật hai đứa nhỏ cầm tiểu thảo rổ chạy ra ngoài chơi tô mai nhịn không được ngáp một cái Triệu Khác nhìn nàng trước mắt thanh ảnh, ta đỡ ngươi vào nhà ngủ một lát. Tô Mai, niệm huy bọn họ phòng ta còn không có sửa sang lại đâu. Có cái gì hảo sửa sang lại triệu khác đỡ nàng đứng dậy nói, trong phòng trà đại nương quét tước đến sạch sẽ, chiếu trước hai ngày mới vừa quét qua, thảm, gối đầu gì đó cũng tất cả đều giặt phơi một lần. Đó là như thế, Tô Mai vẫn là không yên tâm, từ hắn đỡ đi đồng nhĩ phòng nhìn nhìn. tam trương cao thấp giường, trừ bỏ tiểu du nhi ngủ bên ngoài hạ phô. mặt khác hai cái hạ phô cùng bên ngoài một cái thượng phô đều treo lên màn mang lên gối đầu cùng thảm phiên phiên ba cái tiểu gia hỏa mang về tới tay mải điện chăn áo khoác áo bông đều phải tháo giặt còn có xe lửa thượng xuyên dơ quần áo triệu khác nhéo nhéo giữa mày người đi ngủ một lát ta tới xử lý người buổi chiều không đội sao không đội từ năm trước thăng nhiệm vì phó sư trường sau một ít đặc huấn gì đó liền không cần hắn tự mình mang đội công tác thoải mái không ít một giấc ngủ dậy trong phòng ánh sáng đều tối sầm. tô mai cầm lấy trên tủ đầu giường biểu để sắt vào nhìn mắt mười chín không chín đệ cái chán tô mai chống dưới thân đệm chăn giữa ngồi ở đầu giường tính một lát mới vén lên mùng lê dày xuống đất đi ra mẹ ngôi người tỉnh tô mai quay đầu một thân xoáy khí cao bồi trang cố đan tuyết đỉnh đỉnh ngọc đạp đất đứng ở hành lang hạ khi nào trở về nói tô mai duỗi tay sờ sờ nàng quần áo như vậy hậu nguyên liệu ăn mặc không nhệt sao Gần 2 năm, son môi, mỹ bút, nước hoa, kem bảo vệ da, vòng cổ. Chờ hàng xa xỉ, cùng với cảng thức váy áo, quần jean, cao bồi y địa, hỏa tiện giày, tiêm giày da, phi cơ đầu, thanh niên cuộn sóng hạng nhất ở các thành phố lớn lưu hành lên. Vô số thanh niên thường lấy một thân thời thượng trang phục vì vinh. Trong núi buổi tối lạnh, ra đây làm mới vừa thay, đẹp đi. Cố đan tuyết đôi tay cắm túi, ném cuộn sóng cuốn tóc dài, nhét lên ăn mặc tiêm giày da mũi chân, xoay cái vòng. 17 tuổi thiếu nữ cả người tản ra thanh xuân sức sống hơn nữa lớn lên hảo hơi một tá giả liền thập phần đẹp hi hi vẫn là mẹ nuôi ngươi thật tinh mắt không giống tống ba bá một hai phải ta thay đổi nói cái gì áo quần lố lăng ở bộ đội xuyên là có điểm không thích hợp còn có ngươi đầu tóc còn tuổi nhỏ năng cái gì đại quần sóng bằng đất trống lớn vài tuổi mặt khác cái này son môi nhan sắc tô mai ánh mắt đảo qua nàng đỏ thâm môi đồ hai luồng cao nguyên hồng dừng ở hai sợi lông trùng dường như lông mày thượng cố đan tuyết sờ xoăn ngôi vui vẻ nói son môi nhan sắc đẹp đi ta còn cho người mua chi đâu tô mai nhéo nhéo giữa mày duỗi tay một lóng tay hồ nước lấy xả phòng đem mặt giặt sạch khó coi sao cố đan tuyết phủng khuôn mặt nhỏ chứng thực mà nhìn về phía hành lang hạ thổi gió núi thừa lương cố lão vương thuân cùng mạnh tử hành ba người cười lắc lắc đầu tiểu nha đầu tính tình từ trước đến nay cố chấp cũng liền cố lão tô mai cùng triệu khác nói nàng nguyện ý nghe chỉ là cố lão cùng triệu khác thời trẻ lưu học bên ngoài cái dạng gì áo quần lỗ lăng chưa thấy qua, tội đối nàng quần áo trang dung cũng không cộng thêm can thiệp, cũng liền tô mai quản được nghiêm chút. Ta mấy cái đồng học đều như vậy xuyên. tô mai mặt nghiêm, cố đan tuyết sợ tới mức cổ co rụt lại, ngoan ngoãn mà rửa mặt, vào nhà một lần nữa thay đổi quần áo, dày vớ, tóc cũng một phân thành hai, biện thành bím tóc. trong viện lượng đầy tiểu hắc đản ba người quần áo, hủy đi trong chăn chăn cùng áo đông chở vật, bảo mẫu á trà cùng ông sư pho ở phòng bếp bận rộn. tô mai đánh ra vòng. Không thấy triệu khác phụ tử mấy người Tiểu Mai lại đây cố lao một lóng tay bên người ghế tre Ta cho ngươi hảo xem mạch tô Mai ở hắn bên người ngồi xuống luốt đem tay háo Cố lao hít mắt, đem một lát mạch Gần nhất có chút mệt, đỉnh đầu món đồ chơi không đội Trước phóng một phóng ân ẩn hình chiến cơ bản vẽ đã ra tới Dư lại chính là mô hình Có chút tài liệu không hảo tìm Mô hình cũng không phải một chốc là có thể làm được Nàng xác thật có thể thả lỏng một chút Nghỉ ngơi nghỉ ngơi Tô Mai cầm lấy khay trà thượng đảo thủ sẵn sạch sẽ chúc ly, cho chính mình đổ ly táo đỏ cầu kỳ trà. Thúc ra, triệu khắc cho ngươi gọi điện thoại. Đánh không gọi điện thoại, chúng ta cũng chuẩn bị đã trở lại. Nga, đúng rồi cố lao đạo, ngươi mượn cho ngươi mang theo chút dinh dưỡng phẩm cùng vài dệt, đợi chút làm a trà đưa cho ngươi. Tô Mai gật gật đầu, phùng cái ly uống lên hai khẩu. Triệu khắc cùng niệm huy bọn họ đâu. Mạnh Tử Hành cười nói, vào núi. Tô Mai xem xét mắt chân trời hoàng hôn ánh chiều tà, đi đã bao lâu. Mạnh tử hành nâng cổ tay nhìn nhìn biểu, ba cái giờ, không sai biệt lắm cũng nên đã trở lại. Lao vương, đi, chúng ta đến sau núi Nên Nên. Vương thuân ứng thanh, tùy hắn ra cửa. 206, đệ 206 trương. Mẹ nuôi cố đan tuyết từ phòng bếp bưng chén canh gà đặt ở tô mai trước mặt, Vương ra ra nói ăn cơm còn phải trong chốc lát, làm ngươi uống trước điểm canh lót lót bụng. Tô mai gật gật đầu, Vương Trúc ly, cầm lấy muống nhỏ múc muống canh nếm nếm, thả dược liệu, không biết có phải hay không mang thai sau. Vị giác trở nên mẫn cảm, dị vãng hương thuần canh, trở nên lại khổ lại sát. Miễn cưỡng uống lên hai khẩu, tô mai liền buông xuống cái muỗng, Cố lao xem ở trong mắt, đối cố đan tuyết đạo, cùng ngươi buông ra ra nói, ngươi mẹ nuôi thực bổ là được, về sau canh đừng phong cái gì dược liệu, miễn cho bại hoại ăn uống. Cố đan tuyết ứng thanh, chạy tới truyền lời. Tô mai cầm lấy trên bàn khăn lông ướt xoa xoa tay, méo khối dưa lê, đan tuyết khai giảng liền cao tam. thúc gia cùng nàng nói qua sang năm muốn ghi danh cái gì chuyên nghiệp sao gần mấy năm cố lao giáo đan tuyết cùng tiểu du nhi đồ vật rất tạp có y học tri thức đồ cổ phân biệt cầm kỳ thư họa lâm viên thiết kế gia cụ chế tác trở tô mai cũng không phát hiện hai đứa nhỏ đối mẫu một phương diện đặc biệt nhiệt tình yêu thương đối tiểu bối cố lao kỳ thật không có gì yêu cầu quá đến hảo liền thành tiểu mai có cái gì kiến nghị sao tô mai nhìn về phía nhảy bắn lại đây cố đan tuyết đan tuyết có đặc biệt thích làm sự sao cố đan tuyết ở tô mai bên người ngồi xuống thân nhị mà kéo nàng cánh tay cười nói ta sang năm tưởng ghi danh kinh đại kinh tế học tốt nghiệp tiếp quản lệ hoa Mỹ trang năm năm trước cố gia cùng chính phủ hợp tác lệ hoa Mỹ trang thông qua nhiều mặt nỗ lực đã với năm trước ở quốc tế thượng đánh ra tên tuổi năm nay thượng nửa năm lợi nhuận mức đã với món đồ chơi xưởng ngang hàng tô mai buông dưa lê ra xoa xoa tay vậy ngươi muốn nỗ lực nghiệm doanh đã thi đậu kinh đại kinh tế hệ cố đan tuyết gục đầu ta đã nghe hắn nói tô mai nâng nâng mi vừa muốn nói cái gì phòng sau truyền đến một mảnh ồn ào triệu khắc mang theo bốn cái nhi tử đã trở lại tô mai đứng dậy cố đan tuyết vội đỡ nàng bước xuống bậc thang ta lại không phải hoa hoa tô mai cười nói không cần đỡ cố đan tuyết nhìn về phía nàng bụng nhỏ cha nuôi nói ngươi hoài bảo bảo mẹ nuôi ngươi muốn cái nam hải vẫn là nữ hải nam nữ đều hảo ta muốn cái muội mội cố đan tuyết hưng thú bừng bừng nói có muội muội ta liền có thể cho nàng chắt bím tóc mua tiểu váy xuyên Tô Mai bật cười, một cái bé, còn chưa đủ ngươi trang điểm. Nàng, ta nhưng cắm không thượng thủ. Cố đan tuyết cười nói, ngươi xem nàng ngày nào đó bím tóc không phải vương mãi mãi ở sơ, ngày nào đó quần áo không phải trương đại nương chọn. Khi nói chuyện, triệu khắc sách theo mấy chỉ gà rừng, vịt hoang, bước nhanh vào viện. Tô Mai xuyên thấu qua đại môn, nhìn nâng cái gì cái cỏ ồn ào hướng dưới chân núi đi mạnh tử hành, vương Thuân, triệu cẩn, lâm nhậm doanh, tiểu hắc đảng, tiểu du nhi, còn có Tam mau. Bốn mao đám người, săn cái gì? Một lớn một nhỏ, hai đầu lợn rừng. Triệu khắc đem gà rừng, vịt hoang đưa vào phòng bếp, cầm phơi giá thượng quần áo, hướng tắm rửa gian đường đi. Trên người hắn dính huyết, sợ hơn đến tô mai, đi đường đều xa xa tránh đi nàng. Vài phút sau, triệu khắc tắm ra tới, tùy tay xoa giặt sạch quần áo lượng thượng, ở tô mai bên người ngồi xuống. Tô mai sờ soạn còn tính ấm áp canh chén, đưa cho hắn, có dự vị. Biết nàng không yêu uống, triệu khắc tiếp nhận tới một ngụm uống cạn. hai đầu heo ta làm cho bọn họ đưa đi nông khẩn nhà ăn thỉnh đại béo tiểu trang hỗ trợ thu thập ngày mai giữa chưa làm mấy bản hảo đồ ăn thỉnh chút quen biết người cấp bọn nhỏ ăn mừng một chút cố lão trong nhà lập tức ra hai cái sinh viên là nên chúc mừng chúc mừng quan có thịt cũng không thành đi tô mai nói lại chọn chút rau dưa lương thực qua đi ân triệu khác bung chén buổi chiều ta cấp hải đảo trương đại ca gọi điện thoại đính chút hải sản hắn ngày mai sáng sớm mang theo hướng thần hướng đông đưa tới ngày mai mời khách sao Thái giai hơi cóng chỉ sọt tre lại đây. Cố đan tuyết gật gật đầu, giúp nàng tả hạ sọt tre, từ giữa ôm ra một cái lục da dưa hấu vô vũ. Thái hiệu trưởng, người đem trong nhà dưa hấu đều trích lạp. Còn có năm cái thuộc không trích thái giai hơi ở cố lao thân biên ngồi xuống nói, ngày mai ta hai xuống, làm tiểu vũ hắn ba bối đến nhà ăn, cắt đương bàn đồ ăn. Tô mai đổ ly trà cho nàng, không cần, làm không được mấy bản nếu không như vậy nhiều đồ vật. Vừa nghe ngươi lời này, chính là hoa ở nhà đại choáng váng vương lao thái sách theo chỉ rõ tre vào cửa, cười nói, quân khu như vậy nhiều hài tử, ngươi cũng không nhìn xem ngần ấy năm tổng cộng ra mấy cái sinh viên, nhà ngươi vừa ra vẫn là hai, ngày mai mọi người được tin tức, còn không được một tổ hong mà hướng nhà ngươi tới, tìm ngươi thảo muốn hải tử sách vợ bất ký. Đã là muốn đồ vật, lại nào không biết xấu hổ không tay, tiểu khác lập tức lại lộng nhiều như vậy thịt, kia còn không bằng thêm điểm tiền, tùy cái lễ, mang theo người một nhà ăn đồ tốt, Kia này tịch còn phải hướng hơn dặm bãi thái dai hơi cân nhắc nói, ta mùa xuân làm màng chua còn có mấy cái bình, nhặt ngấm cũng có hai bao tải, còn có phơi rau khô, mãn viện từ loại đồ ăn. Tiệc tối nhi làm tiểu vũ hắn ba đưa đi nhà ăn, nên phao phao, nên thiết thiết. Rau xanh nhà ta cũng có không ít, không đủ vương lao thái dặn dò nói, tiểu khắc thành đi hái được. Triệu khắc gật gật đầu, cũng không khách khí. Tô mai đổ ly trà cấp vương lao thái, mấy năm nay ta quân khu không cũng có một bộ phận hải tử thi vào đại học sao. giống chú sư trưởng ra mấy cái, còn có trần đồng chí ra đại nghi. Vương lão Thái đem giỏ che đưa cho triệu khác, tiếp nhận cái ly ở thái giai hơi bên người ngồi xuống, kia có thể giống nhau sao. Đại ni khảo chính là sư phạm, chú sư trưởng ra kia mấy cái, trừ bỏ một cái sinh viên đại học chuyên khoa, dư lại ba cái đều là tiểu trung chuyên, còn không phải cái gì hảo chuyên nghiệp. Ngươi nhìn nhìn lại tiểu cẩn cùng nhậm doanh, một cái lục quân chỉ huy học viện, một cái kinh đại kinh tế hệ. lão Thái Thái lời nói gian không phải không có tự hào. Mặc kệ cái gì chuyên nghiệp, trung chuyên bằng cấp đã không thấp. Thái Giai hơi nói, tốt nghiệp sau, có rất nhiều dùng người đơn vị cơ muốn. Tô Mai quay đầu nhìn về phía triệu khác, tô đều 3 năm trước đây khảo cũng là trung chuyên đi. Ân, học chính là Duy Tu, sang năm tốt nghiệp. Thập niên 60, trung chuyên 4 năm, đại học chuyên khoa 5 năm, thổ mục, thủy lợi chờ khoa chính quy 5 năm, kiến trúc, hóa trước, tự động hóa chờ khoa chính quy còn lại là 6 năm. Triệu khác xem xét mắt giỏ che tần trưng ngải hoa. cầm mấy cái đặt lên bàn điểm tâm bàn, tô mai có điểm đói bụng, cầm lấy một cái, rất là mềm suốt, bẻ một nửa cấp đoan dưa hấu lại đây cố đan tuyết, thái giai hơi mới vừa tan tầm trở về, cũng là bụng đói kêu vàng, xem nàng ăn đến thơm ngọt cũng cầm một cái, vương lao thái, ăn ngon đi, ta trưng khi thả điểm đường trắng, ba người gật gật đầu, tiểu mai thái giai hơi nói, người cháu trai không hề hướng lên trên khảo một chút sao, buồn giáo nói, trung chuyên thăng đại học chuyên khoa muốn dễ dàng đến nhiều. Hắn đều kết hôn 5 năm, cả ngày đi học trong nhà sự không quản quá, toàn dựa nàng tức phụ cắt giấy kiếm tiền, dưỡng ra sống tạm, lại khảo, trở lên 5 năm tô mai không tán thành nói, người đều phải phế đi. Còn có một chút, đó là thi đậu, theo 66 năm đã đến, hắn cũng tốt nghiệp không được a, không có bằng tốt nghiệp, phân phối không được công tác, chỉ có về nhà chồng chọn một đường. Thái giai hơi, vương lão thái không rõ ràng lắm này đó, bất quá ngấm lại dọc theo đường đi xuống dưới, trong nhà toàn dựa tiểu tức phụ chống đỡ. sắc thật quá khổ toại không lại khuyên bảo lại nói nói mấy câu lao thái thái cầm nửa cái dưa hấu đi trở về trời tối rồi lấy một cái trở về cắt ăn không hết nghĩ mạnh tử hành tiểu hắc đản bọn họ như thế nào cũng đến trong chốc lát mới trở về ông sư phó cùng bảo mẫu liền trước thượng mấy thứ đồ ăn thịnh thoái cháo làm mấy người liền vương lão thái lấy tới bánh ngô ăn trước trong nhà nổi to còn ở trưng màn thầu bánh bao cùng bánh bao cuộn mặt là bảo mẫu trở về sống có điểm chậm giữa trưa triệu khác mang về tới hải sản còn dư lại chút vông ông sư phó xào một mâm rau hẹ tôm bóc vỏ một đạo ớt xanh con mực một phần than nướng ốc thịt cùng một đĩa ngấm hương cải ngồng hôm nay như thế nào ra tới thái giai hơi đánh giá tô mai sắc mặt không nổi đi tô mai hàm chứa đồ ăn gật gật đầu dự báo ngày kia có vũ quá hai ngày cùng ta cùng nhau lên núi trích nấm đi một hồi mưa thu một hồi lạnh làm mấy cái tiểu tử đi các ngươi nữ đồng chí cũng đừng hướng trong núi chạy cố lao khuyên đủ Ta xem tiểu mai thật lâu không ra cửa, vừa lúc mang nàng lên núi đi dạo. Tô mai nuốt xuống trong miệng đồ ăn, ta mang thai. Thái niệm vi lăng hạ, tùy theo minh bạch nói, còn không có mãn 3 tháng đi. Trách không được cố lao như vậy huyển chuyển mà ngăn cản. Cố lao cười nói, hơn một tháng, nàng gần nhất tinh thần tiêu hao quá mức, phản ứng có điểm đại, nghe không được cá canh, nếm không được một chút dự vị. Muốn ăn ngọt toan sao. Thái giai hơi nói, dưới chân núi có mấy nhà loại dâu tây, ngày mai ta cho ngươi yếu điểm. Triệu khác, phiền thoái. Thái giai hơi không lắm để ý mà xua xua tay. Mấy người cơm nước xong, mới vừa thu chén đũa tiểu hát đảng, triệu cẩn, lâm niệm doanh cùng tiểu du nhi sách theo chỉ heo chân sau, mấy cân xương sườn, hai cái heo bụng, một cái đầu heo, bốn con móng heo cùng một bộ gan heo đã trở lại, mặt sau đi theo mạnh tử hành, vương thuân, mạnh tiểu vũ cùng bé, cùng với tan tầm trở về cố tám cùng giang ngẫn. ông sư phó cùng bảo mẫu khởi lung, tiếp đón nhất ba người ăn cơm, triệu khắc nhìn nhìn lấy về tới đồ vật, đi tạp vật phòng cầm mùa hè dùng để cấp tô mai hạ nhiệt độ tiêu thạch, chế chút băng, trừ bỏ suốt đêm muốn lô đầu heo cùng móng heo, mặt khác toàn bộ dùng chuối tây diệp một bọc đặt ở chứa đầy băng chăn bông hộ. An cơm gian, vương mẫn cũng biết tô mai mang thai, không khỏi lo lắng mà cho nàng hào xem mạch. Trừ bỏ không thể nghe điểm cá canh, không thích ăn hàm dược liệu hầm phẩm, tô mai cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, không có việc gì, ta thân thể chẳng đâu. Giang Mẫn cùng cố tám lại không như vậy lạc quan, bệnh tim người bệnh sinh sản rất nguy hiểm. Dùng quá cơm, mạnh tử hành, Vương Thuần còn ở nhà chính cùng tiểu hắc đản huynh đệ nói chuyện, Giang Mẫn cùng cố tám đã đỡ cố lao hồi hắn cùng ông sư phó trụ đông nhị phòng. Thúc gia tiến phòng, Giang Mẫn liền thiếu kiên nhận nói, tô đồng chí trong tay công tác, nếu không ngươi làm triệu phó sư trưởng khuyên nhủ nàng, trước dừng lại đi. Cố lao vướt ve trên tay nhận ban chỉ, tuy rằng tô mai trong tay các hạng tư liệu, đều là hắn nghĩ cách đuổi kịp mặt muốn. Cuối cùng đi ra ngoài vận trở về cũng là hắn, nhưng cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết, đều bị triệu khắc đánh dấu thành một loại đặc thù số hiệu. Ngay cả hắn lần này đi ra ngoài, trên danh nghĩa là mang theo bọn nhỏ thăm bạn, trên thực tế phải đi lấy Tô Mai muốn vài loại tài liệu. Chầm ngâm một lát, cố lao đạo, ta tuy rằng không biết Tô Mai gần một năm tới nghiên cứu chế tác chính là cái gì, nhưng vì đem những cái đó tư liệu vận chuyển lại đây, chúng ta trước sau hy sinh bảy tên nhân viên công tác. theo mấy khoản bất đồng sử dụng máy bay không người lái ngang trời xuất thế nào đó quốc gia rõ ràng gấp đến đỏ mắt phái tiềm mà đến tí cầu giống cống ngầm lao thử giống nhau ẩn ở nơi tối tăm vẫn luôn chưa từng ngừng nghỉ cố tám ở trong phòng xoay hai vòng thật sự không được làm cố miểu tới một chuyến đi sớm mấy năm nàng không phải đẩy ra thuốc trợ tim sao cố lao vây vây tay ta xem các ngươi là quan tâm sẽ bị loạn tới bên này mấy năm các ngươi thấy tô mai phạm quá bệnh sao Nhưng nàng hiện tại thân thể trạng hướng không có trước hai năm hảo, cũng là sự thật. Giang Mẫn vội la lên. Triệu khắc dẫn theo phích nước nóng ra tới tới nước, đi đến phòng bếp cửa không khỏi chi chi nhĩ. Nghe được bọn họ đang nói tô mai, vung phích nước nóng, triệu khắc lại đầy gõ gõ môn. Ba người cả kinh. Là ta. Nghe ra là triệu khắc thanh âm, Giang Mẫn thở phào khẩu khí, mở ra cửa phòng. Tiểu mai lô thai so với ta còn linh, ta nói rồi bao nhiêu lần, có việc đừng gắt trong nhà nói. Cùng cố lao chắp đầu vẫn luôn là triệu khác, tiểu mai tuy có chút suy đoán, lại chưa từng hỏi qua. Cố tam cùng giang mẫn trột dạ gật gật đầu, cùng cố lao lên tiếng kêu gọi, về trước ra. Cố lao chỉ chỉ bên người ghế dựa, hai người tuy rằng có chút quan tâm sẽ bị loạn, khá vậy chưa nói sai, tiểu mai công tác tốt nhất có thể định dừng lại, qua tiền tam tháng lại nói. Muốn giống nàng thượng nửa năm như vậy, vội đến ngày đêm điên đảo, đứa nhỏ này. Triệu khác trong lòng trầm xuống, theo bản năng mà lấy ra trong túi yên. Cố lao vô tay đoạt quá vãng trên bàn một ném, bao lớn sự, một đám liền banh không được. Triệu khắc miễn cưỡng cười hạ, người nói như vậy dò người. Đây là dặn dò, cũng là nhắc nhở. Ngày đêm điên đảo sinh hoạt nhất thương thân thể, đừng nói tiểu mai có bệnh tim lại mang thai, chính là một người bình thường, thời gian dài ai có thể chịu được. Triệu khắc nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, buổi tối ta cùng nàng nói chuyện. 207, đệ 207 trương. Tiến đi mạnh tử hành một nhà cùng vương thuần cha con. Triệu khác mang theo mấy cái nhi tử, trọ lương, đồ ăn chờ vật đưa đi nông khẩn nhà ăn. Tô Mai mở ra tây nhĩ phòng tủ quần áo, phiên phiên bên trong quần áo, mới phát hiện năm nay nàng còn không có động quá kim chỉ đâu. Mấy năm trước, còn có thời gian cấp mấy cái hải tử thường thường làm một hai thân quần áo gửi đi. Tìm cái gì? Bảo mẫu tiến vào cười nói. Cấp ba cái đại tìm thân tắm rửa quần áo. Bảo mẫu mở ra rửa tường một cái gỗ đỏ cái dương, lấy ra ba điều quần xà lọn cùng ba cái bạch ngực, ta sáng sớm bị chứ. Tô mai tiếp nhận tới sơ sờ, đều là da dệt vải bông bởi vì đảo chủ y quá rất là xoa mềm mang theo nhàn nhạt ngải thảo hương lại xem trong dương còn có hôi bạch sam y ỉa quần cùng dày vớ trở cha đại nương tô mai cảm động mà ôm ôm nàng cảm ơn ngươi Hạt khách khí gì bảo mẫu nhấp phía dưới phát hai lô thai đỏ bừng mà đi đến bên kia mở ra buổi chiều mang về tới tay mải lưu ra mợ cho ngươi mang ta nhìn có mấy khối hảo nguyên liệu Muốn hay không ta cấp làm một thân rộng thùng thình váy áo. Theo mặt trên coi trọng, nàng cùng ông sư phó đối tô mai bảo hộ đã càng ngày càng nghiêm, phàm là đến nàng trong tay đồ vật, tất trước kiểm tra một lần. Tô mai đem quần áo cùng đại bao khăn đưa cho trẻ về tới triệu cẩn, phiên nguyên liệu nhìn nhìn, nhiều là thường thấy bình dương bố, vải may đồ lao động, vân nghiêng, khaki, vải nhung kẻ, vải phủ, mượn như thế nào lập tức cho ta lộng nhiều như vậy nguyên liệu. Còn có len sợi đâu bảo mẫu rời đi mặt trên vải dệt, nói. không phải ngươi mở một người đưa triệu phó sư trưởng gọi điện thoại ngươi cứu cứu cùng lao tộc trưởng liền ở bên cạnh sau đó ngươi có thai cùng tiểu cẩn nghiệp doanh thi đậu đại học tin tức đại gia liền đều đã biết một nhà một khối nguyên liệu hoặc là một cân hai cân lên sợi mười mấy hộ tích xuống dưới nhưng không phải nhiều như vậy tô mai nhăn nhăn mày ngày mai ta phải cho các nàng gọi điện thoại bằng không quá mấy ngày các nàng có thể đem ta trong bụng đứa nhỏ này vừa đến 10 tuổi quần áo đều làm ra tới không cần gọi điện thoại triệu khác đứng ở cửa nói Ta cùng lao tộc trưởng cùng cứu cứu nói tốt, hậu thiên đưa tiểu hắc đản bọn họ qua đi trụ hai ngày. Làm tiểu hắc đản cùng bọn họ nói đi, ngươi trong điện thoại cũng khuyên không được. Tô Mai gật gật đầu, chọn mấy cân quân màu xanh lục lông dê tuyến, trà đại nương, ta quần áo đủ xuyên, chứ không làm. Ngươi giúp ta cấp tiểu hắc đản đánh hai thân áo lông mau quần đi. Thời gian dài như vậy, nàng cũng không học được dạy táo lông ma quần. Hảo! Để lại bảo mâu ở trong phòng sửa sang lại, Tô Mai tùy triệu khác trở về phòng. Tiểu Mai triệu khác đỡ nàng ở án thư ngồi xuống, công tác sự, ta trước phóng một phóng. Tô Mai gật gật đầu, bản vẽ đã hảo, dư lại chính là mô hình cùng ẩn hình nước sơn chế tác. Sớm nhất ẩn hình chiến cơ đến từ Dê quốc, 1944 năm Giáng sinh trước đầu phi thành công, trong lịch sử từng đánh giá, nếu là nó nghiên cứu phát minh lại sớm một chút, tất nhiên viết lại thế chiến hai kết cục. Mà cái gọi là ẩn hình, còn lại là chỉ tránh đi ra đa dò xét. Nếu muốn tránh đi ra đa, một là lợi dụng thân máy thiết kế nhị là nước sơn đại nhất thời nàng nhân nhiều lần tham gia quá máy bay không người lái mô hình đại tái bị sư huynh sư tỷ kêu đi hỗ trợ thu thập ẩn hình chiến cơ tư liệu dùng để chế tác một khoản ẩn hình chiến cơ mô hình tham gia quốc tế đại tái nàng trong đầu đồ vật không ít cần phải chế tạo sinh sản nàng phải trước hiểu biết thời đại này công nghiệp trình độ loại này một năm tới nàng vẫn luôn ở điều chỉnh phương án quá lạc hậu áp chế không người ở ra quá tiên tiến chế tạo không ra như vậy bận bận rộn rộn lăn lộn thật nhiều phế đồ Mãi cho đến năm nay tháng 4, nàng mới căn cứ 8, 90 niên đại mấy khoản ẩn hình chiến cơ, gõ định rồi phương án, để nét bút đổ. Triệu Khắc trong lòng chấn động, hảo. Ân. Tô Mai mở ra kết sắt, đưa cho hắn xem. Triệu Khắc chỉ có thể xem hiểu một ít đơn giản đồ vật, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần chiến cơ kia lưu sướng ngoại hình, liền biết không đơn giản. "Tiểu Mai, bản vẽ truyền ra đi, chúng ta công trình sư làm không được sao?" Thập niên 60 công trình sư, rất lợi hại. Tô Mai xem lịch sử, nói thật, thiệt tình bội phục bọn họ kia một thế hệ người cùng kia một phần đua bác tinh thần, khẳng định có thể. Kia mô hình. nay phân bản vẽ là ta tham khảo mấy phân ẩn hình chiến cơ làm được, không làm mô hình, ta không có trăm phần trăm nắm chắc. Tô Mai khó hiểu nói, thực cấp sao? Thượng Nguyệt, lôi châu bán đảo, quảng Tây Linh trên núi không phân biệt xuất hiện em mở chế máy bay không người lái. Tô Mai ngạc nhiên, như vậy càng rỡ sao? Ân, chưa từng ngừng nghỉ quá triệu khác nghiêm nghị nói Năm năm chín nguyệt hai ngày, không hai sư phi công với Thượng Hải trên không đánh rơi M không quân B-29 phi cơ một giá. Cùng năm một một nguyệt hai ngày, không hai sư sáu đoàn đánh cho bị thương M tờ bờ bốn y 2 phi cơ một trận. Năm thứ hai bảy nguyệt hai ngày, không hai sư phi công đánh rơi M không quân F-47 phi cơ một giá. Nay còn chỉ là đánh rơi M cơ, càng đừng nói còn có hải đảo, cùng với quốc gia khác. Từ quốc gia của ta máy bay không người lái ngang trời suốt thế. gần mấy năm bọn họ này mấy phương đối quốc gia của ta khiêu khích nhìn trộm càng ngày càng thường xuyên tô mai nghĩ nghĩ muốn nàng một người ở tài liệu cùng máy móc thiếu hụt dưới tình huống hoàn thành mô hình chế tác lại đến thí nghiệm không cái một hai năm rất khó làm được mà liên tính nàng làm ra hoàn mỹ mô hình sinh sản chung căn cứ quốc gia của ta thực tế tình huống bọn họ đa số cũng muốn lại làm điều chỉnh này lại là thời gian đưa ra đi thôi ân triệu khắc cầm thật dày một sấp giấy trắng đặt lên bàn Ngươi trước ngủ, ta tới phục đồ. Tô Mai gật gật đầu, đừng lộng quá muộn, ngày mai ngươi còn muốn đi làm đâu. Hảo. Tô Mai đơn giản rửa mặt sau, từ tắm rửa gian ra tới, xem tiểu hắc đản ôm tiểu gối đầu đứng ở cửa, sờ sờ đầu của hắn, muốn cùng nương ngủ. Tiểu hắc đản ôm nàng neo gật gật đầu, triệu ba ở trong phòng làm gì đâu. Còn giữ cửa giang thượng. Giúp nương vẽ đâu. Ngươi lại làm món đồ chơi mới. Ân. Vì ứng phó người ngoài suy đoán. Án thư bên cạnh lược thả năm chiếc năm trước đầu năm làm phòng trò chơi chiến xa. Sợ có người vào nhà tìm tòi đến tận cùng. Mấy chiếc xe thường xuyên bị nàng bày bất đồng bộ vị ở trên bản hoặc là bàn hạ. Là cái gì? Chiến xa, đường sắt điều tra xe cùng bọc giáp đoàn tàu kết hợp. Tiểu Hắc đạn hai tròng mắt sáng ngời, ô tô hóa trang pháo. Thô Mai bật cười, một cái xe đồ chơi, trang cái gì pháo? Kia nương trang cái gì? Một đĩnh súng máy, một chế vỏ giống đạn, không có gì huy lực. Bất quá là chỉnh thể nhìn đại khí uy phong chút thôi. Môn soát bị kéo ra, Triệu Khắc đẩy trên mặt đất thùng giấy, ôm trở về chơi đi. Tiểu Hắc Đản đem trong tay tiểu gối đầu hướng bàn ăn bên ghế trên một ném, hoan hô một tiếng, đi ôm thùng giấy, ôm hai hạ, nghẹn đỏ mặt, cũng không ôm động, như vậy trọng. Tứ ca, ngũ ca tiểu Hắc Đản đang đang chạy đến hành lang hạ, hướng Tây nhị phòng tiêu lên, mau tới đây giúp ta dọn đồ vật. Triệu Cần vương thời trẻ mua tiểu nhân thư, cùng Lâm Niệm doanh cùng nhau ra tới. Đây là cái gì? Lâm nghiệm doanh vô vô thùng giấy, nương làm chiến xa, đi, nâng về phòng, lắp ráp lên nhìn xem. Tô Mai đánh giá hạ thùng giấy, biết triệu khác dọn ra tới cái này, không phải hai chiếc tiểu chiến xa tập hợp, mà là năm chiếc lớn nhất cái kia, đừng ở trong phòng tổ, quá lớn, lắp ráp hảo khai không ra. Ba người gật gật đầu, cố hết sức mà kéo tún đi ra ngoài, kéo lượng hành lang hạ đèn, ở trong viện mở ra thùng giấy, lấy ra bộ kiện, loại nhỏ động cơ cùng lắp ráp thuyết minh. Tô Mai buông khăn lông nhìn một lát. liền về phòng ngủ. Triệu Khắc Giang tới cửa, lấy ra giấy trắng, tiếp tục phục đồ. Này một vội chính là một đêm. Trong viện, Triệu Cẩn cùng Lâm Niệm Doanh rạng sáng một quá liền đi ngủ. Độc Tiểu Hắc Đản lăn lộn đến rạng sáng 4 điểm nhiều lấp rất hảo. Rửa mặt đi theo Triệu Khắc, Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh, Tiểu Du Nhi phía sau chạy ra ra môn, đi quân bộ cùng các chiến sĩ cùng nhau huấn luyện. Vương sư phó cùng bảo mẫu lên làm cơm sáng, nhịn không được cảm khái, tuổi trẻ thật tốt. Triệu Khắc cùng mấy cái Nhi tử huấn luyện trở về. tô mai còn không có lên lỗ một đêm đầu heo móng heo thản ra nồng đậm mùi thịt vương sư phó cắt một đại bàn đầu heo thịt lại băng hai cái móng heo chính là không đủ bốn cái tiểu từ ăn lại thiết một mâm cố lao phân phó nói nhìn bốn cái tiểu ra hòa ăn hắn đều thèm buổi sáng ăn nhiều như vậy ăn thịt dạ dày có thể hay không không thoải mái vương sư phó lo lắng nói sẽ không tiểu hắc đản gặm móng heo cũng không ngẩng đầu lên nói nương cho ta gửi thịt vụn không phải màn đầu, mị sợi Nửa đêm nói đến chịu không nổi, ta bỏ dậy ôm một hơi nhi có thể ăn một lọ, ngày hôm sau cứ theo lẽ thưởng huấn luyện. Trước bắt đầu là chịu không nổi, chấm rãi liền thích đứng. Vông sư phó đứng dậy, thực mau lại cắt một mâm lại đây. Néo rau xà lách lá cây, kẹp thượng hai mảnh thịt, hướng trong miệng một tắc, lại ăn khẩu chấm tương màn đầu, uống non cháo, tiểu hắc đản hạnh phúc mà hiếp híp mắt, vẫn là trong nhà hảo. Nô, no, thật không nghĩ đi rồi. Không sợ vông sư phó trấn ăn nói, chờ ngươi lúc đi. ta cho ngươi làm mấy vải tương thịt mang lên. Vương gia gia tiểu hắc đản ngọt ngào cười nói, ngươi thật tốt. Vương sư phó cười cười, cầm lấy rau xà lách lá cây liên tiếp cho hắn quân mấy cái. Năm năm chia lìa cố đan tuyết cùng tiểu du nhi đối ba người nhiều ít có chút xa lạ cảm, trên bàn cơm đều không thế nào nói chuyện. Cơm nước xong, mấy người giúp Vương sư phó thu thập hảo phong bếp, sợ sảo đến tối mai. Tiểu hắc đản cứ gọi triệu cẩn cùng lâm niệm doanh giúp hắn đem chiến xa đẩy ra môn, một đường theo sườn dốc đẩy đến dưới chân núi. Tiểu Du Nhi truy ở mấy người phía sau, thường thường tiến lên rút một chút. Cố đan tuyết tò mò mà theo ra tới, đứng ở trên đường núi đi xuống xem. Tỷ tỷ, mới vừa rồi các ngươi ở đẩy cái gì? Mạnh tiểu vũ chạy ra nói, ta nhìn như là xe. Nột. Cố đan tuyết đi xuống một lòng tay. Hoa. Wow. Thật lớn a. So với ta quân tạp phần lớn lạc. Tỷ tỷ mạnh tiểu vũ nắm tay nàng, đi xuống dưới nói, chúng ta đi xem. Từ từ ta. bé tử trong nhà chạy ra nói. Chiến xa chỉ có hai cái vị trí, điều khiển vị cùng ghế phụ vị. Triệu Cẩn, Lâm Niệm doanh lớn, ngồi vào đi, thẳng không dậy nổi eo, tiểu hắc đẳng ngồi trên đi vừa lúc, tọa tiểu ra hỏa ngồi trên, mang theo tiểu du nhi, khởi động xe chiều ngoài cửa lớn khai đi. Lâm Niệm doanh vô vô Triệu Cẩn vai, đi thôi, đi nhà ăn nhìn xem có cái gì muốn hỗ trợ. ân Triệu Cẩn nhìn sơn gian đám xương, trong mắt mang theo mạt hoài niệm. Hoài niệm sáu năm trước cái kia mùa hè, cùng Minh Trạch. Minh Hàn mấy cái thúc thúc cùng nhau lên núi Hạ Khê, làm việc sờ cá, cũng không biết Minh Trạch, Minh Hàn thúc ở Tây Bắc thế nào. Niệm huy không phải nói sao, sa mạc than khai hoang, gió thổi qua, trời đất tối tăm, đầy miệng đều là hạ cát. Điều ta nói, bọn họ qua đi chính là lãng phí nhân tài. Tốt nghiệp đại học, tuy tiện tuyển cái trường học dạy học đều sò so khai hoang cường. Nói bậy gì đó. Triệu khắc đuổi kịp hai người, trừng mắt nhìn lâm niệm doanh liếc mắt một cái, không khởi Tây Trang. sơ mi trắng thành thật kiên định mà làm thượng mấy năm như thế nào nhập đảng nhập đảng lâm niệm doanh sửng suốt, tùy theo phản ứng lại đây đối triệu khác giơ ngón tay cái lên triệu thúc thúc ngươi an bài đi chiêu này đi thật sự là cao ý thì bọn họ bằng cấp chỉ cần nhập đảng đó chính là hậu bị cán bộ mầm triệu khác nhàn nhạt mà liếc lâm niệm doanh liếc mắt một cái bọn họ là người mãi mãi cháu trai chỉ cần làm đến nơi đến trốn làm việc muốn nhập đảng không khó về sau lại nhìn vấn đề tư duy phóng khoáng chút đừng đem kinh tế học kia sử dụng ở nhân tế quan hệ thượng lâm niệm doanh ngượng ngùng mà gãi gãi đầu ân ta đã biết phụ tử ba người tới rồi nông khẩn nhà ăn triệu khác tìm được đại béo tìm hỏi vài câu xem không có gì sự giao đái triệu cẩn lâm niệm doanh một phen liền vội vàng đi quân bộ cố đan tuyết mang theo bé mạnh tiểu vũ xuống núi mấy người đã sớm chạy xa bé bẹp bẹp miệng tỷ tỷ ta cũng muốn ngồi xe mạnh tiểu vũ ta cũng tưởng về nhà khai thượng các ngươi quân tạp chúng ta truy bọn họ đi Hảo ra hai người hoan hô một tiếng buông ra cố đan tuyết xông lên sơn tiểu hài tử không có như vậy nhiều cố kỵ ầm ầm ầm lay động xe tô mai liền bị bừng tỉnh cố đan tuyết đẩy xe đạp mang theo hai người xuống núi xa xa liền thấy tiểu hắc đạn mở ra chiến xa đã trở lại mặt sau đi theo trọn gánh sọt trương hạ sơn phụ tử ba người tỉ tỉ bé tún tún cố đan tuyết quần niệm huy ca ca bọn họ là phải về nhà sao không phải xem bộ dáng hẳn là đi nông khẩn nhà ăn Nga bé mở cửa xe, tiếp đón mặt sau mạnh tiểu vũ nói, tiểu vũ, nhanh lên lên xe, chúng ta đi ở bọn họ phía trước. Bé cùng mạnh tiểu vũ từng người thượng quân tạp, khởi động xe, một trước một sau, dẫn đầu đi ở phía trước. Chiến xa lại đây, tiểu hắc đản xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng cố đan tuyết huy xuống tay, lướt qua nàng chậm gì gì về phía trước khai đi. Trương Đại Thúc, hướng thần, hướng đông cố đan tuyết cùng mặt sau ba người chào hỏi nói, ăn cơm sao. Trương Hạ Sơn đối nàng cười cười, ăn qua. hướng thần hướng đông mặt đỏ mà hướng nàng gật gật đầu phụ tử ba lần này sở dĩ tới chậm là tưởng đưa chút tươi ngon con cá toại nửa đêm tự mình ra biển đi được xa bắt chút lương ngư tuyết cá thạch đốm cá tầm chờ con cá đưa đến nông khẩn nhà ăn sĩ quan hậu cần nhìn hạ số lượng đương trưởng liền lấy thùng trang hai điều thạch đốm hai điều cá tầm cùng một cái lương ngư cấp triệu cẩn để về nhà giao cho ông sư phó triệu cẩn gật gật đầu dẫn theo thùng tiếp đón trương hạ sơn phụ tử cùng hắn về nhà ăn cơm sáng Lúc này lại đây, nói là ăn qua, nhiều lắm cũng liền ở trên đường gặm cái làm bánh bột nô. Trương Hạ Sơn xua xua tay, không nói hai lời, cầm lấy một phen đao nhọn, bắt lấy một con cá liền thu thập lên. Trương Hướng Thần, Trương Hướng Đông không tìm được đao, liền ngồi xổm đồ ăn sọt so trước, giúp đỡ nhặt rau. Triệu cần thấy gọi bất động, tặng cá trở về, cầm hộp đồ ăn thịnh chút cháo, lấy mười mấy màn thầu ra tới, từ giữa cá ra, kẹp thượng đầu heo thịt, dẫn theo đi nhà ăn. Lo thượng ấm sành. ông sư phó cấp tô mai ngao vại cháo cá lát, tô mai rửa mặt sau, uống lên hai chén, thoáng hoạt động một chút, tìm đôi tay bộ mang lên, mở ra kết sát, lấy ra triệu khắc hỏa đồ, nhìn nhìn tiến độ, ở trên bàn phô hảo giấy trắng, hỏa nổi lên chiến cơ bên trong đồ. Triệu khắc tan ca sớm đuổi tới nông khẩn nhà ăn, quân tẩu nhóm mang theo hải tử đã chen đầy quảng trường. Như thế nào nhiều người như vậy? Triệu khắc tìm được cố lão, nhỏ giọng hỏi. Cố lao điểm điểm bị quân tẩu nhóm vây quanh triệu cẩn, lâm nhậm doanh Làm vương lao thái nói, sợ há mồm thảo muốn học tập tư liệu khó coi, đều tới tùy lễ. Yên tâm đi, ta cùng sĩ quan hậu cần lại mua mấy sọt che nấm, 500 cân khoai tây, 100 cân miến, ta cũng không chú ý cái gì bãi bản, trực tiếp nổi to hầm đồ ăn, quản đủ. Nga, còn có trương đồng chí đưa tới cá, ta không làm dùng, trừ bỏ lúc trước bọn họ giết kia 4-5 điều, còn lại đều dưỡng, kia một nồi dưa chua hầm cá, ta làm cho bọn họ đi nhà ta ruộng nước hiền vớt. triệu khác chiều chịu, chịu khoe miệng. Qua đi cùng hỗ trợ Trương Hạ Sơn chào hỏi, mọi nơi nhìn nhìn, không tìm thấy Tô Mai, vừa hỏi, còn không có lại đây, vội cưới lên xe, về nhà tiếp người. Tô Mai là quen tay, một buổi sáng họa đều mau đuổi kịp triệu khắc một đêm thành quả. 208, chương 208. Tô Mai từ triệu khắc kỵ xe đạp sau ngồi trên xuống dưới, tùy hắn đi lên dốc thoải tiến vào nông khẩn nhà ăn, nháy mắt đã bị mọi người vây quanh. Chúc mừng, muốn học tập tư liệu bất ký, còn có thử thăm dò tìm hỏi triệu cẩn. Lâm niệm doanh việc hôn nhân. Triệu khắc đem xe đạp giao cho chạy tới tiểu hát đảng, che chở tô mai, một bên đáp lại mọi người tìm hỏi, một bên sau này đi. Chủ bàn không hai cái chủ vị, khắc tam biên ngồi đầy người. trừ bỏ một thân vải dạy thủ công, trang điểm đến cùng cái chồng trọt lao nông cấu người nước ngoài, những người khác đều là một thân quân trang. Giang tư lệnh, lão việt trưởng, diệp bộ trưởng tô mai kinh ngạc nhất nhất cùng mọi người chào hỏi. Ha ha, xem đem tiểu tô kinh Giang tư lệnh cười nói, như thế nào không tính toán mời chúng ta. Là không thể tin được trăm vội bên trong, các ngươi có thể rút ra thời gian lại đây. Tô Mai duỗi tay dịu hắn, hôm nay nơi này số ngươi cùng thúc ra lớn tuổi nhất, cho chúng ta một cái hiếu kính cơ hội. Giang tư lệnh củng cố lão đồng thời vậy vây tay. Đã là hài tử học lên yến, các ngươi đương cha mẹ mới là hôm nay vai chính Giang tư lệnh cười nói, chúng ta ngồi chủ vị cho đại gia mở học A. Những người khác đi theo phụ họa Nhún nhường một phen, Tô Mai cùng triệu khác ngồi ở chủ vị. Nói một lát lời nói, sĩ quan hậu cần lại đây nằm ở triệu khác bên hai, nhỏ giọng nói, hiện tại khai tịch sao. Triệu khác xem muốn thỉnh người cơ bản đều đến đông đủ, gật gật đầu. Lúc trước không nghĩ tới giang tư lệnh chờ một chúng cao cấp tướng lệnh một tới, liền trưng bánh nô, trưng mễ, làm hai dạng hầm đồ ăn. Vội vàng gian, sĩ quan hậu cần cùng ông sư phó mang theo người, lâm thời lại bỏ thêm bốn đạo đồ ăn, hấp cá, nấm hương cải ngồng, cây rát tiểu ngư, lô đầu heo. Chủ bàn bên này chú ý chút. Hầm đồ ăn vô dụng buồn, đổi thành mâm, một đạo hầm đồ ăn, thượng hai bàn, trừ cái này ra lại nhiều thượng bàn đậu phộng, một địa điểm tâm. Hai người các ngươi không mang theo Tiểu Cẩn, Niệm Doanh đi lên giảng hai câu. Diệp bộ trưởng cười nói, "Tô Mai nhìn về phía Triệu Khác, làm hai đứa nhỏ đi lên đi." Triệu Khác giơ tay gọi tới Triệu Cẩn, "Lâm Niệm Doanh, đi lên cùng đại gia nói hai câu." Triệu Cẩn ngượng ngùng mà chảo chảo mặt, nhìn về phía Lâm Niệm Doanh. Lâm Niệm Doanh móc ra sáng sớm đánh tốt bản nháp, đưa cho hắn. Triệu cần chứng mắt, ngươi còn chuẩn bị cái này. Trước kia ở phương Nam, chúng ta đi nhân gia học lên yến an tịch, người nọ không phải đi lên nói chuyện sao, ta nghĩ đã là học lên yến, lưu trình hẳn là đều không sai biệt lắm. Mấy người ở bên nghe được mừng rỡ. Cố Lão vô vô triệu khát vai, ngươi không cùng bọn nhỏ nói. Ta cho rằng ngài lão sẽ theo chân bọn họ dặn dò vài câu đâu. Triệu khác cười nói. Có bản nháp, hai người lên đài rất là công thức hóa mà cảm tạ quốc gia, cảm tạ đảng, cảm tạ lao sư. cảm tạ cha mẹ một phen, triệu khác mở ra rượu, cấp mọi người nhất nhất mãn thượng, tùy theo bưng cái ly, mang theo triệu cẩn cùng lâm nhậm doanh, ai bàn kính một vòng. Cố Đan Tuyết, Tiểu Thất Đảng, Tiểu Du Nhi cùng Vương Lão Thái, Trương Ninh, Thái Gai hơi ngồi ở một khác bàn, Giang Mẫn cùng đồng sự ngồi ở cùng nhau, mạnh tử hành, Vương Thuân, cố tám bên người ngồi cũng là quen thuộc chiến hữu, đồng sự, lợn rừng thịt vị trọng, da dày, thịt thô, vì thiếu gầy nhiều, xa không bằng da thịt heo hầm ra tới vị hương thịt lạ. nhưng mà này đó khuyết điểm tới rồi lại béo vương sư phó trong tay đều không phải chuyện này ván nhi lợn rừng nâng lại đây xử lý sau đã bị chém thành khối gác ở nước sơn tuyển ngâm chứ một đêm qua đi chẳng những phao đi máu loãng thanh tuổi vị cũng đạm đến cực không thể nghe thấy chắc quá thủy trào nóng hạ du lấy tương một xào ngã vào nước gấm điểm thượng rượu gạo gác đem hành gừng gia nhập hoa tiêu vỏ quế hương diệp ớt khô chờ lửa lớn hầm nấu cuối cùng để vào khoai tây ngấm thịt khối mềm lạ Khoai tây phấn nu, nấm hút no rồi nước canh, thịnh chén cơm, liền canh mang đồ ăn hướng lên trên một tưới, không cần ăn quá ngon. Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt mà ăn xong, tiến đi khách nhân, triệu khắc mang theo bốn cái nhi tử hỗ trợ thu thập. Tô Mai tùy vương lao thái, giang ngẫn, thái giai hơi, Trương ninh hướng ra đi. Tô Đồng Chí Thái quân lớn lên thê tử di En chờ ở ven đường, thấy Tô Mai lại đây, đón nhận trước nói, có thể cùng ngươi nói một chút lời nói sao. Tô Mai dưới chân chậm vài bước, cùng mấy người kéo ra khoảng cách. Ngươi nói, nhà ngươi lão đại cũng không nhỏ, chuẩn bị tìm cái cái dạng gì tức phụ. Muốn hay không ta cho ngươi nói một cái. Tiểu đâu tô mai đạm cười, không nổi. Tiểu cái gì a, đứa nhỏ này không ở trước mặt, chỉ chấp mắt liền trưởng thành. Chờ hắn tốt nghiệp lại tìm, ta quân khu hảo cô nương đã sớm làm người chọn xong rồi. Không có việc gì tô mai khỏe miệng nhẹ kiều, ác thú vị nói, trường học cô nương càng nhiều, trường học tương không chúng. Vậy thỉnh hoa thành thân thích nhóm hỗ trợ giới thiệu một cái. hoa trưởng thành không đến chúng ta đi kinh thị gn nghẹn nghẹn các ngươi ánh mắt cũng thật cao tô mai không chút nào khiêm tốn mà cười nói chúng ta hải tử lớn lên hảo lại ưu tú kia khẳng định muốn chọn tìm nha gn di đại tẩu ngươi còn có khác sự sao không có ta đi về trước còn có một cái món đồ chơi không có làm hảo đâu từ từ gn một phen tún chặt tô mai ống tay áo, thở dài ta cũng không cùng ngươi đi loanh quanh mời ta làm mai chính là chu trưởng cung tức phụ trần Lương ánh Nói chính là nhà nàng dưỡng nữ lâm ý đi Không quen biết. Tô Mai tránh ra tay nàng, Di đại tẩu, Trần Ánh cùng ta bất hòa, ta không tin ngươi không biết. Đừng nói nhà ta hải tử con nhỏ, trước mắt căn bản sẽ không suy xét việc hôn nhân, đó là tương lai cưới vợ, cũng không tới phiên nàng Trần Ánh quê nữ. Vương Mẫn liền chờ ở một bên, thấy vậy, vội hướng Tô Mai vấy vấy, tiểu mai, đi nhanh điểm, ta chờ ngươi cho ta lấy xả phòng giặt quần áo đâu. Tô Mai hướng gì n gật đầu, lướt qua nàng về phía trước đường đi. Đi thôi. Giang Mẫn đánh giá vài lần gì ẻn, đuổi kịp Tô Mai nói, Lâm Y phụ thân Lâm Thành, thời trẻ đã cứu Thái quân trường. Lâm Thành đi sau, Thái quân trường vì Lâm Y cùng nhà mình Nhi tử định ra hoa hoa thân. Gần nhất nghe nói, Thái quân lớn lên Nhi tử coi trọng trường học một vị giáo sư nữ Nhi. Tô Mai liếc mắt Giang Mẫn, khi nào, ngươi cũng học được nói bắt quái. Giang Mẫn cười mịa hạ, nghe trong viện các hộ sĩ nói, Tô Mai chỉ đương đây là một cái nhạc đệm. lại không nghĩ rằng buổi tối Trần Thanh mầm lại đây, trực tiếp hỏi nàng, tô đồng chí, ngươi xem nhà ta nhị ni thế nào. Tô Mai vẽ một buổi chưa đồ, mới ra tới tàn bộ, nhéo khối dưa lê ăn, nghe vậy không có nghĩ nhiều, khá tốt. Kia, kia đem nhà của chúng ta nhị ni hứa cho các ngươi ra tiểu cần đi. Ngươi yên tâm, ta không phải cái loại này trọng nam khinh nữ người, bảo đảm các ngươi cấp nhiều ít lấy hỏi, chờ nàng xuất ra khi, ta hồi nhiều ít. Tô Mai một ngụm dưa nghẹn ở trong cổ họng, ho khan vài tiếng. mới nổ ra, khi sâu một hơi, tô mai bình tĩnh nói, nhà ta nhi tử không tìm quân khu cô nương. à, kia không có việc gì, ta nhà mẹ đẻ chất nữ, còn có lao lương hắn đại ca, nhị ca ra khuê nữ, ngươi tùy tiện chọn. ta mau, bốn mau tô mai hướng tây nhị phòng một đều, hai cái khờ đầu khờ não tiểu tử chạy ra tới, đỡ các ngươi nương trở về, nàng có điểm phát sốt. trần thanh mầm sờ sờ chính mình đầu, xác thật có điểm nhiệt, tô đồng chí, ngươi thật lợi hại, không cần xem mạch liền biết ta bị bệnh. Tô Mai. Ngưỡng tay đem vỏ dưa ném vào vịt lều, Tô Mai vô lực mà hướng tăng mau, bốn mau xua xua tay, mau mang nàng đi bệnh viện đánh một châm. tiêu nhiều quý A. Trần Thanh mầm đau lòng lắc lắc đầu, ta về nhà làm đại ni cho ta ngao chén canh gừng, uống xong lại dùng chăn che lại ra một thân hãn, bảo đảm ngày hôm sau liền hảo. Tô Đồng Chí, lời nói của ta, ngươi quay đầu lại hảo hảo ngẫm lại A, muốn ta nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng cô nương, ngươi nói một tiếng, ta gọi điện thoại làm các nàng lại đây cho ngươi xem xem. Tô Dị bốn mao quay đầu nói thầm nói, tuyển ta đường tỷ, nàng xinh đẹp nhất. Tô Mai tức giận đến nhấc chân nhắm ngay hắn mông viên cho một chân, học đều bình thượng, cả ngày tưởng cái gì đâu. Hắc Hắc bốn mao hi cười nói, theo ta kia thành tích, ta ba sớm không trông cậy vào. Hắn nói chờ ta hôn đến sơ chúng tốt nghiệp khiến cho ta báo danh nhập ngũ. Mẹ ta nói đương cái mấy năm binh trở về tìm công tác Tam Mao quay đầu lại phụ hòa nói, lại cho nàng tìm con dâu, nàng đời này liền viên mãn. Tô Mai hướng hai người vây vây tay. Dặn do nói, đừng nghe ngươi nương, mang nàng đi bệnh viện hảo hảo xem xem, thật muốn phát sốt khiến cho bác sĩ cho nàng đánh một châm, tốt mau. Hắn nương gần nhất lâu lâu tổng hội bệnh một hồi, hai người đều thói quen, ai cũng không đem tô mai nói nghe tiếng trong hai. Ăn cơm lúc ấy, đi ra ngoài chơi cố đan tuyết đã trở lại, một thân bùn, lòng bàn tay cùng đầu gối đều sắt phá. Sao? Tiểu hắc đản mặt nghiêm. Bé nắm đồng dạng một thân bùn mạnh tiểu vũ, khóc đến cùng cái tiểu hoa miêu dường như Tiến bảo nói còn không phải thứ ba nha trên tay đen như mực mà liền tới sờ tỉ tỉ quần áo tiểu vũ không làm nàng liền một tay đem tiểu vũ đẩy mạnh xuống nước sau đó sau đó tỉ tỉ cùng tiểu vũ liền cùng nàng đánh nhau rồi ân mạnh tiểu vũ kiêu ngạo mà nâng nâng cảm ta đem nàng cắn khóc nghĩ đến thứ ba nha bị tiểu vũ cắn đến hoa hoa khóc lớn bộ dáng cố đan tuyết phụt một tiếng vui vẻ biết đánh nhau chính là nữ hài tử ba người cũng không có hại tiểu hát đảng, lâm nhậm doanh triệu cần sắc mặt phương hoán hoán ngươi thuộc cầu a tiểu hắc đản nhéo mạnh tiểu vũ cảm cũng không chê người dơ trở về hai ngày hàn ra đại nha nhị nha hắn cũng thấy thật không phải sạch sẽ người khi còn nhỏ lưu loát kính nhi cũng không biết đã chạy đi đâu mạnh tiểu vũ dôi năm ngón tay gãi gãi ta đây lần sau cào nàng đem nàng mặt chảo hoa tô mai một phen kéo qua hắn giơ tay nhẹ gõ một cái với ai học nam tử hắn đại trượng phu làm việc muốn quang minh lỗi lạc cắn a cào, đều là bất nhập lưu chiêu thức ngày mai dậy sớm làm ngươi ba mang theo ngươi đi quân bộ huấn luyện mạnh tiểu vũ xem xét mắt chính mình cánh tay chân ta như vậy tiểu tiểu du nhi méo hắn khuôn mặt nhỏ kéo kéo ta một tuổi liền bắt đầu huấn luyện ngươi này còn gọi tiểu mấy người khi nói chuyện giang mẫn cầm tăm đông chấm cồn cấp cô đan tuyết xử lý tốt miệng vết thương bảo mẫu đem tắm rửa quần áo đưa cho nàng cố đan tuyết cầm đi tắm rửa gian mạnh tiểu vũ tắc từ tiểu hắc đản sách theo đi trong viện phích nước nóng thủy đảo tiến trong bồn đoái thành nước ấm, trước hướng một lần Đánh dân hương tạo lại hướng một lần, đại bao khăn một bao, tiểu ra hỏa cả người liền sạch sẽ. Tô Mai lấy khăn cấp bé xoa xoa mặt, ôm ở trong ngực Vũ Vũ, nhìn về phía tắm rửa ra tới Cố Đăng Tuyết, ngươi cùng Hàn ra kia hai nha đầu đều đấu vài lần, như thế nào lại chơi đến một khối? Ai cùng các nàng tỉ muội chơi, ta mang theo bé, Tiểu Vũ ở khoai lang đỏ trong đất bắt quắc quắc đầu, Nhị Ni mang theo nàng liền tới đây, đi lên liền sở ta quần áo. Cố Lao phe phẩy quạt hương bùa híp híp mắt, ngươi cùng các nàng mỗi lần nháo lên. nhị ni đều ở thúc thái ra nói chưa nói xong cố đan tuyết liền nghe minh bạch trong đó ý tứ đều ở lại không có một lần tiến lên ngăn cản quá Mí môi ta về sau không cùng nàng chơi khai giảng sau làm học ngoại chú đi tô mai nói quay đầu lại ta cùng ngươi cứu ra nói nói còn trụ nhà hắn ngươi cứu lại không khuê nữ ước gì ngươi chủ qua đi đâu ba năm trước đây ngươi dọn đi trường học nàng đau lòng cùng cái gì dường như cố đan tuyết mặt đỏ lên hảo ba năm trước đây Nhị ni từ trong trấn học thi được thị cao trung, cùng nàng phân ở một cái ban, vì thể nghiệm một phen nhị ni nói tập thể sinh hoạt, nàng chính là không màng đại gia phản đối, từ lưu cứu ra ra dọn vào ký túc xá. Nói thật, vào lúc ban đêm nàng liền hối hận, nghiến răng, đánh hô, còn có người nói nói mớ, liên tiếp mấy ngày nàng đều không có ngủ ngon, chỉ là kéo không dưới mặt mũi đổi ý thôi. Bãi cơm đi. Cố lao buông quả hương bù, đối vông sư phó nói. Vông sư phó gật gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp. rảo rảo ngao đến đặc sệt gạo cây cháo bay nhanh quáy cái dưa chuột cắt bàn hải trứng vịt sợ triệu khác phụ tử quang uống cháo ăn không đủ no vông vô sư phó còn liệu mười mấy bánh bao đồ ăn mang lên đại gia mới vừa tẩy hảo thủ lần lượt từng cái ngồi xong cầm lấy chiếc đũa liền nghe ngoài cửa lớn có người ngao một giọng nói khóc lóc mắng triệu ôn ngại danh bồi tiền bồi tiền xem đem nhà ta khuê nữ tay cắn triệu cần bốn huynh đệ trong tay chiếc đũa hương chén thượng một phóng một đám đẩy ra ghế dựa liền phải đi ra ngoài Ăn cơm. Cố lao bình tĩnh mà gấp một chiếc đua dưa chuột, đối bảo mẫu nói, A trả, ngươi đi đem nàng đuổi rồi. Bảo mẫu lên tiếng, đi ra ngoài. Chu Lan cùng bảo mẫu đã không phải lần đầu tiên giao tiếp, vừa thấy nàng ra tới, ra đầu tê dần, ta không tìm, cố đăng tuyết. Bảo mẫu không cùng nàng vô nghĩa, tiến lên một tay một cái, xách nàng cùng nhị nha, kéo mang xuống sơn. An qua mệt, hai người thông minh mà cũng không dám kêu. Mạnh tử hành bưng chén ra tới, nhìn thoáng qua, lại đi trở về. Thái giai hơi sắc mặt hơi trầm xuống. Hàn đại lương hiện tại là tình huống như thế nào? Nói là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, này vừa đi năm sáu năm, cũng không thấy trở về. Ném xuống thê nữ cả ngày ở nhà thuộc khu gây chuyện, liền không có người không phiền kia mẹ con ba. Mạnh Tử Hành ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không hề răng. Buổi tối, Tô Mai cũng đi theo nghi hoặc hỏi một câu. Triệu khác lấy khăn lông cho nàng mềm nhẹ mà xoa thủy ướt đầu tóc. Nghe vậy, thủ hạ một đốn, hy sinh. Tô Mai nắm đau tay run lên. Bút trì tiêm bị nàng tức chặt đứt, chuyện khi nào? Hai năm trước. Tiêm như thế nào không có tin tức truyền đến. Ám tuyến một vị đồng sự, mượn thân phận của hắn. Nga Tô Mai cầm lấy đao lại lần nữa tức lên, ngươi ngày mai đưa tiểu cẩn bọn họ đi hoa thành, làm tiểu cẩn ở cứu cứu ra nhiều ở vài ngày đi. Ta thật sự sợ, Hai tử mới bao lớn à, một đám liền đánh lên chủ ý. Ta muốn thăng chức. A. Tô Mai sử sốt, nhanh như vậy. Triệu khắc cứng họng, trừ bỏ tiểu mai. Sợ là không ai ghét bỏ trưởng phu thăng chức mau Cái gì chức vị? Sư trưởng kia chu trưởng cung đâu Xuất ngũ, hồi bọn họ huyền thượng Nhậm võ trang bộ bộ trưởng Tô Mai như suy tư gì Buổi chiều, thái quân lớn lên thê tử gì đại tẩu tìm ta Nói trần đoánh thắc nàng làm ai Nói chính là nhà bọn họ dưỡng nữ lâm ý Lệ. triệu khác, trần đoánh biến thông minh Tô Mai xoay đầu tới Khó hiểu mà nhướng mày Nàng không phải thật muốn lâm ý Lệ gả tiến nhà ta chỉ là tưởng đem Thái Gia hối hôn sự chuyển ra tới. Một đám tâm nhãn thật nhiều. Tô Mai buông tiểu đao, bút chỉ, tiếp nhận triệu khắc trong tay khăn lông, bản thân cầm xoa xoa ngọn tóc. Nàng là không có biện pháp, chu trưởng cung một suất ngũ, nàng phải mang theo bọn nhỏ đi theo rời đi, đến lúc đó, còn không phải Thái Gia nói cái gì là cái gì. Nàng tổng không thể nhậm Thái Gia lui hôn, còn đem nước bẩn bắt đến lâm ý trên người đi. Thái quân trường Tô Mai vừa định nói, như vậy xem, nhân phẩm không được nga kết quả đối thượng triệu khác mỉm cười con ngươi, nháy mắt nháy mắt đã hiểu. triệu phó sư trưởng, ngươi này chức vị như thế nào cùng ngồi hỏa tiễn dường như. triệu khác cười quát quát nàng cho mũi, nhà ta tiểu mai lợi hại như vậy, không thăng nhanh lên, ta sợ ngày sau bí mật vỡ trần, nhân gia nhắc tới máy bay không người lái, ẩn hình chiến cơ thiết kế giả, lại vừa nói nàng trợ phu, nga, vô danh tiểu tốt à, thật không xứng với chúng ta tô thiết kế sư. tô mai bị hắn đậu đến khanh khách thẳng nhạc. triệu cẩn, tiểu hắc đản. Lâm Niệm Doanh, Tiểu Du Nhi đi lưu ra, một trụ chính là ba ngày. Ba ngày sau, bốn người trở về, ly triệu cẩn, Lâm Niệm Doanh đi đưa tin cũng không hai ngày. Mấy ngày nay, Tô Mai vội vàng giúp triệu khắc phục đồ, hai người chăn đông, áo đông, áo bố tuyến quần trở đều là bảo mẫu ở chuẩn bị. Mà theo bọn họ trở về, muốn tư liệu lại tới nữa. Còn có Trần Thanh mầm cái này chưa từ bỏ ý định. Tô Mai xem xét mắt nàng vàng như nên sắc mặt, sung huyết trong mắt, người mấy ngày không nghỉ ngơi. liên đêm qua vội vàng cấp đại ni dệt áo lông ngủ chậm một lát đại ni lớn như vậy dệt áo lông không cho nàng chính mình dệt. tô mai xách lên ống trà cho nàng đổ ly cúc hoa cẩu kỳ trà lại cầm cái quả táo uống lên hai khẩu trà buông cái ly trần thanh mầm nắm quả táo cầm khẩu tô mai dư quang đảo qua quả táo thượng để lại một vòng vết máu tử ngươi lợi xuất huyết đi bệnh viện xem qua sao phía kia tiền làm gì quá mấy ngày không phát sốt thì tốt rồi ngươi cảm mạo còn không có hảo tôi mai sửng sốt nhìn không được điểm điểm nàng ngươi cũng thật có thể nhiều ít tiên cũng không đi bệnh viện nhìn xem cố lao phiên biến trong viện phơi thảo dược lại đây cầm lấy cái ly uống ngụm trà thuận tiện xem xét mắt nàng sắc mặt tay cho ta ta nhìn xem trần thanh mầm đối cố lao có một loại thiên nhiên sợ hãi cảm ngày thường không thoải mái biết rõ cố lao không thu dược tiền nàng cũng không dám lại đây làm hắn xem lần này cũng là vừa nghe cả kinh thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên không không cần ra đợi chút đi bệnh viện nhìn xem. Tay. Cố lão bản mặt, Trần Thanh Mầm nhút nhát mà ngó mắt Tô Mai, hi vọng nàng hỗ trợ nói một câu. Tô Mai lại từ Cố lao nghiêm túc biểu tình, tìm ra một mặt khác thường, thật muốn là mạng nhỏ tiểu thai, hắn lao nhân ra mới lười đến quần đâu. Thấy Tô Mai không hề răng, Trần Thanh Mầm trần chờ một hồi lâu, mới sợ hãi mà vãn hạ tay tháo, bắt tay gắt qua trên bàn. Cố lao nhìn mắt nàng gầy đến ra bọc xương cổ tay, giữa mày nếp nhăn càng sâu, nhắm hai mắt hào một hồi lâu. Cố lao điểm điểm một cái tay khác Trần Thanh mầm thông minh mà đệ đi lên Cố lao lại hào trong chốc lát Bung ra tay, sắc mặt càng thêm ngưng trọng Hiện tại liền đi bệnh viện Làm cố tám cho ngươi làm cái toàn diện kiểm tra Ta Tô Mai lôi kéo nàng đứng dậy Đi đến khuyết hạ, hướng tây nhị phòng kêu lên Tam mau, ra tới Tam mau một bên hướng bên này chạy Một bên còn cười hì hì quay đầu lại Cùng tiểu Hắc đàn nói Buổi chiều lên núi đi đâu nào chơi Tô gì Tô Mai nhìn hắn thở dài ngươi đại tỷ ở nhà sao đi chấn trên tìm đồng học đi chơi tô mai sờ sờ túi thật lâu không mua quá đồ vật đâu đều là trống không bảo mẫu ngồi ở hành lang hạ đóng đế giày thấy vậy vội đào hai khối tiền cho nàng đủ sao tô mai khẽ gật đầu đem tiền đưa cho tam mao mang ngươi nương đi bệnh viện tìm cố bắt thúc nói với hắn làm toàn thân kiểm tra tiểu mai không cần trần thanh mầm lúc này còn đang đau lòng tiền đâu tô mai không lý nàng ngưng trọng mà vô vô tam mao vai Có thể hoàn thành nhiệm vụ sao?" Tam Mao bang hai chân khép lại hướng Tô Mai kính cái lễ, nhếch miệng cười nói, "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Ân, đi thôi." Tam Mao thân phụ sứ mệnh, mới mặc kệ hắn nương có nguyện ý hay không đâu, lôi kéo người liền chạy. Bảo Mẫu nhìn hai mẹ con ở chung hình thức, chịu chừ khoe miệng, "Đứa nhỏ này." Tô Mai ở cố lao thân bên ngồi xuống, thúc ra, "Bệnh gì a?" "Ung thư máu." Tô Mai trong lòng cả kinh, có thể chưa khỏi sao? Sớm chút phát hiện thì tốt rồi. Cố lao thở dài thanh. Tô Mai tâm tình trầm trọng, đồ đều họa không đi vào. sách theo giỏ che đi theo mấy cái hải tử vào sau núi. Tiểu Hắc Đản lo lắng nàng, vẫn luôn hộ tại tả hữu, làm Tô Mai cảm khái vặn ngàn, nhà của chúng ta Tiểu Hắc Đản trưởng thành. Tiểu Du Nhi hái được xuyên chuối Tây lại đây, nghe vậy ngó Tiểu Hắc Đản liếc mắt một cái, mẹ, ta cũng trưởng thành. ân chúng ta Tiểu Du Nhi cũng là bé ngoan. Tô Mai xả căn chuối Tây lột ra nêm nếm, rất ngọt, nhiều trích điểm. Quá hai ngày ngươi ngũ ca đi kinh thị đi học, mang chút cho ngươi gian mãi, đại bá, đại bá mẫu bọn họ đưa đi. Quả bưởi trích sao? Triệu Cẩn cầm cái quả bưởi ở trong tay ném lại chơi nói. Trích tô mai mọi nơi nhìn nhìn, chuối tây chọn bảy thành thục trích, quả bưởi trích chín thành thục. Để lại Triệu Cẩn, Lâm Niệm doanh trích quả bưởi, chuối tây, tô mai dẫn theo sọt tre, mang theo tiểu hát đẳng, tiểu du nhi trích nấm. Hôm trước một trận mưa, các loại nấm đều ngoi đầu. Mấy người có một sọt quả bưởi, một sọt chuối tây. Dẫn theo một giỏ che nấm, xách theo cái tổ hong về nhà, Tam Mao cũng khóc lóc chạy về tới. Ô ô tô gì, ta nương, ta nương. Tiểu hắc đản lạnh mặt đem bổ nhào vào tô mai trước mặt Tam Mao đẩy ra, còn không trở về nhà cùng ngươi tỉ bọn họ nói một tiếng. Tam Mao cũng là hoảng sợ, vừa nghe nhanh chân chạy ra môn, một hơi tới rồi nhà mình trước cửa, hoa, tỷ, đại tỷ, nhị tỷ, nương muốn chết, ô, nương muốn chết. hắn này một giọng nói gào đến hàng xóm tất cả đều ra tới một bữa cơm công công trần thanh mầm được ung thư máu sự liền truyền khắp toàn bộ người nhà khu mọi người nhất thời thổn thức không thôi sôi nổi nhặt trứng gà trứng vịt cầm đường đỏ sữa mạch nha trái cây đồ hộp chờ đi xem nàng cứ việc cố tám cùng hộ sĩ lần nữa dặn dò quá khứ người không cần nói cho người bệnh bệnh tình vẫn là có người lộ khẩu phong chỉ là ba ngày công phu trần thanh mầm trên mặt đó là một mảnh hôi bại trong mắt cũng không có sáng giỏi buổi tối Cố Tám trở về, nói lên việc này, đến làm cố lao hối hận không thôi. Nàng các hạng khí quan sớm đã suy thoái, nếu là không nói, vô chi giả không sợ, dựa vào trên người nàng kia cổ kính nhi, có lẽ có thể lại căng một đoạn thời gian. Tô Mai không thể gặp lao gia tử lớn như vậy tuổi, còn hướng chính mình trên người ôm trách nhiệm, muốn trách cũng quái không đến ngài trên đầu. Nàng nếu có thể nghe người ta khuyên, đối chính mình hảo điểm, có thể dinh dưỡng bất lương sao? Không có dinh dưỡng bất lương, sức chống cự cũng liền sẽ không thay đổi nhược. Sức chống cự không thành vấn đề, lại từ đâu ra bệnh. Cố lao cười cười, phân phó ông sư phó bao mấy thứ điều trị dược liệu, phụ thượng dược thiện phương thuốc cấp đại ni đưa đi. 209, chương 209. Vông sư phó đưa dược liệu cùng dược thiện phương thuốc trở về, phía sau đi theo đại ni. Nàng là lại đây vay tiền. Nhiều ít. tô Mai hỏi. Đại ni trần chờ hạ, mí môi, 500. Quá nhiều, trần thanh mầm loại tình huống này nằm viện, quốc gia là có trợ cấp. Căn bản hoa không được mấy cái tiền Mẹ ngươi tiền thuốc men không nội cố tám đạo Trong nhà không có tiền Viết cái xin, làm ngươi ba ký tên Bệnh viện bên này chúng ta trước ứng ra Ngày sau từ ngươi ba tiền lương khấu Đại ni co quắp mà nhéo nhéo góc áo Ngập ngừng nói Không chỉ là ta nương tiền thuốc men Còn có chúng ta tỉ lệ mọi học phí Sinh hoạt phí Tiểu hắc đản lột đem bí đỏ hạt cấp tô mai Dương mắt ngó nàng liếc mắt một cái Lời nói sắc bén nói Ý của ngươi là Ngươi ba không cho các ngươi học phí sinh hoạt phí. Không, không phải Đại Ni sợ tới mức vội vây vây tay, lời này nàng cũng không dám nhận, bằng không nàng ba tiền đồ liền hủy, ta, ta còn có mặt khắc dùng. Tô Mai ăn mấy cái bí đỏ hạt, Đại Ni, ngươi ba đâu? Ở bệnh viện. Ngươi đi về trước chiếu cố để muội tiền sự, quay đầu lại làm ngươi triệu thúc cùng ngươi ba nói. Tô gì Đại Ni ngẩng đầu nhìn Tô Mai, cho hút mắt, 500 đồng tiền là ta nương làm mượn, ta ba không biết, ngươi đừng làm cho triệu thúc nói với hắn. Ngươi yên tâm, ta viết giấy vay nợ, chờ ta công tác, ta nhất định còn. Bảo mẫu đệ điều khăn tay cho nàng, đại ni, ngươi biết trung học lao sư một tháng nhiều ít tiền lương sao. Đại ni gật gật đầu, sớm tại ghi danh sư phạm khi nàng liền tìm người hỏi thăm hiểu biết, chuyển chính thức sau. Giáo viên ấn văn bằng lấy tiền lương, khoa chính quy tốt nghiệp 57 nguyên, đại học chuyên khoa tốt nghiệp 50 nguyên, cao trung tốt nghiệp là 36 nguyên, sơ trung tốt nghiệp 23 nguyên, nàng thuộc về sư chuyên. Mỗi tháng có thể lánh 52 nguyên tả hữu, đương nhiên cái này tiền lương cùng trường học tương ứng khu vực, huyện thị cũng có quan hệ, bất quá di động không phải quá lớn. Ta sang năm mùa hè tốt nghiệp, 3 năm thời gian thử việc, mỗi tháng có thể lấy 20 đồng tiền tả hữu, 3 năm sau chuyển chính thức, ít nhất có thể lấy 50. Tô gì, 500 đồng tiền ta còn phải khởi. Ngươi quang tính thu vào, 3 năm lại mấy năm, ngươi không chi tiêu sao. Sinh hoạt phí, đồng sự chi gian giao tế lui tới bảo mẫu ly đến gần. nghe trên người nàng quen thuộc đồ trang điểm vị mày hơi hơi một túc ánh mắt bay nhanh đem nàng từ đầu đến chân quét một lần và lại người tuổi cũng không nhỏ nếu không hai năm nên gả chồng nhà ai cưới vợ nguyện ý cưới một cái trên người con tuyệt bút nợ bên ngoài nữ hài vào cửa đại ni không biết nghĩ tới cái gì sắc mặt trắng nhợt bảo mẫu vô vô nàng vai ngươi nương dùng tiền làm nàng cùng ngươi ba há mồm đi ngươi một cái cô nương ra đừng đi theo chỗ lẫn hiếu thuận có rất nhiều loại phương pháp không phải quang nợ một đường Đại ni nhu nhu mà đi rồi. Bảo mẫu đem người đưa đến cửa trở về, ngồi ở tô mai bên người, hơi không thể thấy mà khẽ thở dài thanh, nhỏ giọng nói, cô nương này yêu đương, tóc biện bím tóc, cũng có thể nhìn đến ra tới, tỉ mỉ hộ lý quá, còn năng quấn. Cố miểu nửa tháng trước cho ngươi gửi kia bộ đồ trang điểm, thiên tư, còn nhớ rõ sao. Một bộ tám nguyên, nàng dung chính là thiên tư mặt xương, nguyên bộ nước hoa, mi bút cùng son môi, Đơn bán, mặt xương một lọ chín nguyên. nước hoa một lọ 12 nguyên, mi bút có hai loại nhàn sắc, một chi năm nguyên, son môi có 5 cái sắc hảo, một quản 7 nguyên, quan tính cái số chính là ba mươi nguyên, một cái bình thường công nhân một tháng tiền lương, ý nghĩa theo lương, trần phu thê ý ạch tính, căn bản không có khả năng cấp khuê nữ đặt mua này đó, mà đại ni đỉnh đầu sinh hoạt phí cùng nhị ni giống nhau, một tháng chưa từng vượt qua năm nguyên, cũng may trường học đối học sinh có trợ cấp, cơm canh thượng miễn cường có thể ăn no, mấy đồng tiền có thể thỏa mãn hàng ngày tiêu dùng. tô mai nghiêng đầu nhìn về phía cố đan tuyết cố đan tuyết ra căng thẳng vội lắc lắc đầu từ ngươi đã nói ta ta dùng thừa đồ trang điểm cùng không cần quần áo liền lại chưa cho quá nhịn nghi tô mai đối đại nghi nói không nói đối tượng không quan tâm ngay bảo mẫu nhắc tới đồ trang điểm không khỏi nghĩ tới trong phòng ngủ kia mấy cái bộ hộp cố lao tới sau cố miểu không cho nàng gửi dữ liệu sửa gửi đồ trang điểm hai ba tháng một bộ tô mai trừ bỏ rửa mặt tạo thủy mặt xương dầu gội tắm gội tạo. mặt khác căn bản vô dụng quá bởi vì gửi tới quá thường xuyên không hủy đi bộ hộp càng tích càng nhiều bà bà cùng đại tẩu đỉnh đầu không kém tiền đối bảo dưỡng lại quá mức để ý lệ hoa mỗi khi vừa ra tân phẩm các nàng tổng hội trước tiên tranh mua tới tay quê quán mấy cái tẩu tẩu đưa đồ trang điểm chi bằng đưa mấy trương phiếu thịt hoặc là bộ phiếu tới lợi ích thực tế nghĩ nghĩ tô mai vô vô bên cạnh tiểu hát đảng, ta phòng ngủ trí vật giá thượng có ba cái bộ hộp ngươi cấp vương bà cố nội trương đại nương Thái hiệu trưởng đưa đi. Tiểu Hắc Đản ứng thanh, đem lột tốt bi đỏ hạt phân cho bảo mẫu cùng cố Đan tuyết, đứng dậy vào nhà ôm ba cái hộp lại đây cấp Tô Mai xem. Tô Mai, là này ba cái. Tiểu Du Nhi đứng dậy tiếp một cái, đi theo hắn mông mặt sau ra cửa. Cha đại nương Tô Mai nói, ngày mai buổi sáng, ngươi xách vài thứ đi xem Trần Đồng Chí. Hảo! Đan tuyết Tô Mai quay đầu, ngươi có phải hay không nên khai giảng? Cao Tam không học đủ sao? Cố Đan tuyết dựng thẳng lên hai ngón tay, còn có hai ngày. kia không phải đến cùng tiểu cẩn, nghiệm doanh cùng nhau xuất phát, đi thành phố sao. Cố đan tuyết gật gật đầu, chán mãi mãi cho ta thu thập hảo hành lý. Tô Mai thuận thuận nàng tóc, qua đi trước không vội mà đưa tin, đi tiệm cắt tóc đem đầu tóc kéo trở về, còn có những cái đó màu sắc rực rỡ quần áo, vòng cổ, son môi, nước hoa, cao bồi y đề, chân nhỏ quần, hỏa tiện giày giày cao gót, hết thể không được cho ta lấy. Cha đại nương, đi lên ngươi lại giúp nàng kiểm tra một lần, đeo vật phẩm trang sức. Trừ bỏ đố nghệ hoa nhà, dây buộc tóc linh tinh, toàn bộ cho nàng thu hồi tới. Quần áo không cần quá nhiều, ba bốn thân, lấy quốc phòng lục, lam, bạch là chủ, vải may đồ lao động còn yếm lấy hai điều, móc treo váy dài một cái, áo sơ mi hai kiện, châm rẻ sang một kiện, lại cho nàng bị một đôi giày không dây, liền thành. Cố đan tuyết đô đô miệng, mẹ nuôi, người trước kia đều mặc kệ này đó. Lúc trước nàng xuyên cái gì, đều nhậm nàng xuyên. Đó là ta không phát hiện người như vậy ái trang điểm Tô Mai điểm điểm cái chán của nàng, còn tuổi nhỏ hóa cái gì trang, khó coi chết đi được. Ta đồng học, bằng hữu đều nói tốt xem. Tô Mai không lý nàng, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy cái gì lấy cớ làm lưu gia bà bà, đại tẩu bắt tay sức đồ cổ gì đó thu hồi tới, còn có đại tẩu nhà mẹ để bên kia, cùng với lưu gia cùng nước ngoài liên hệ vài vị, thư tử cũng nên chặt đứt. Trở về phòng, Tô Mai vừa nói, triệu khắc chấn ăn mà vô vô tay nàng. giao cho ta. Tiểu cẩn, niệm doanh đi học, chúng ta không đi một người đưa sao. Huấn luyện ghi đại giang Nam Bắc bọn họ nơi nào không đi qua. Trước học, có cái gì hào đưa. Tô Mai nghĩ đến kiếp trước người một nhà đưa chính mình vào đại học tình cảnh, không khỏi có chút cảm khái, nếu không mặc thế, các nàng kia một thế hệ người, có thể so tiểu cẩn, niệm doanh bọn họ hạnh phúc nhiều. Hôm sau dùng quá cơm sáng, triệu cẩn, lâm niệm doanh đi tiểu học giúp một chúng cao trung sinh học bù, cố đan tuyết mang theo bé Tiểu Vũ chạy tới xem náo nhiệt. Tiểu Hắc Đản mở ra chiến xa mang theo Tiểu Du Nhi, đồng tất chờ một đám tiểu đồng bọn ở chân núi chơi. Bảo Mẫu dùng máy giặt tẩy hảo người một nhà quần áo, thu thập đất trồng rau, xách theo một rổ dinh dưỡng phẩm đi bệnh viện. Tô Mai họa xong một cái bộ kiện đồ, khóa phòng ngủ môn, ra tới hoạt động hạ thân tử, thuận tiện giúp Cố lão, ông sư phó phơi hạ dược tài. Vì chứa đựng này đó dược liệu, tạp vật phòng bên cạnh, hầm mặt trên lại kiến hai gian nhà ở. Bảo Mẫu dẫn theo rổ che trở về. sắc mặt rất là khó coi. Ông sư phó ngẩng đầu nhìn mắt, làm sao vậy? May mắn tiểu mai không đi, các ngươi là không biết bảo mẫu buông giỏ che. Nhắc tới hành lang hạ trên bàn nhỏ ấm trà, cho chính mình đổ ly trà hoa cúc, một ngụm uống cả nói. Trần Thanh mầm làm cho một chúng tiến đến vấn an quân tổ mặt, quỳ gối ta trước mặt, một là vay tiền, nhị là muốn ta đáp ứng nhà ta đan tuyết không cùng nhà nàng chất nữ đoạt tiểu cẩn. Tô Mai chịu chịu khoe miệng, đừng lý nàng. Các ngươi không biết nàng còn làm gì sự bảo mẫu nghị phụ một tiếng. Nhạc nói, nàng nhà mẹ để có một cái đường ngội, năm kia đã chết trưởng phu nàng cứ gọi điện thoại trở về, làm nhân ra mang theo nhi nữ lại đây, gả cho lương thừa. Nói là nàng thời trẻ không thiếu giúp đỡ cái này đường ngội, trong nhà mấy cái hải tử giao cho đường ngội, nàng yên tâm. Vông sư phó hiếu kỳ nói, lương thừa đồng ý. Không có. Các ngươi tưởng à, hắn hiện tại là phó đoàn, hơn 40 tuổi phó đoàn, còn có tấn chức không gian, có rất nhiều người muốn gả. Hắn sẽ muốn một cái mang theo hải tử gả hơn người bà thím trung niên. Bảo mẫu nói, chúng ta qua đi liền không gặp người của hắn ảnh, nghe nói, bị trần thanh mầm lăn lộn một đêm, sáng sớm liền đi quân bộ. Nga, đúng rồi bảo mẫu hướng ngoài cửa lớn xem xét, nhỏ giọng nói, các ngươi biết ta vừa mới trở về, trải qua nông khẩn nhà ăn dưỡng ra súc vòng khởi tre bương lâm, nhìn đến đại ni với ai ở lôi kéo sao. Tô Mai ngạc nhiên mà nhìn về phía bảo mẫu, khi nào nguyên lai cao lãnh người một đám đều tràn ngập bắt quái ước số giang mẫn là trà đại nương là ngay cả vâng sư phó cố lao đều chi nổi lên lỗ thai ai a vâng sư phó thúc giục nói thái quân lớn lên nhi tử giao cải đó là nhân ra ngoại hiệu vâng sư phó cùng tô mai cùng cố lao giải thích nói hắn nguyên danh kêu thái giới tô mai ngần người giang mẫn không phải nói hắn nói đối tượng là cái gì giáo thụ già khuê nữ sao phòng trưng là sợ ba mẹ không đồng ý đi bảo mẫu nói đại ni ra tình huống nhưng cùng lâm ý để vô pháp so chu trường cung trần ánh nhân phẩm tuy không ra sao đối mấy cái con nuôi nữ kia thật đúng là tốt vô pháp nói lại nói chu trường cung ngươi đừng nhìn hắn xuất ngũ phải đi tới rồi phía dưới nhân ra chức vị cũng không thấp võ trang bộ bộ trưởng không phải trước mắt lương thừa có thể so sánh như thế gợi lên tô mai lòng hiếu kỳ ra thế phương diện lâm ý ỉa nếu không thua đại nhi đó là tướng mạo không bằng lâm ý ỉa lớn lên không bằng đại nhi bảo mẫu lắc lắc đầu kia cô nương đại khí sang sảng dáng người thon thả làn da trắng nõn so đại ni lớn lên khả xinh đẹp. ông sư phó không tán thành nói, hai người liền không phải một cái loại tính, người như vậy so đối đại ni không công bằng. Phi, cái gì không công bằng, tiêu ta nói, đại ni nếu là thật cùng rau cải cặp với nhau, người nọ phẩm mới kém cỏi đâu. Lâm ý gì là nàng bằng hữu, hai người cùng nhau thi được sư phạm, một cái học lý, một cái học văn, ngày thường tốt cùng một người dường như, lâm ý gì cùng rau cải hôn sự, nàng có thể không biết, phút cuối cùng chặn ngang một đòn, chắc nhân tâm vào đầu. Thích việc này, nào giảng thứ tự đến trước và sau. Nhìn xem, nam nhân chính là như vậy. Ngươi này liền có chút kính thật, ta lại không đại biểu đại gia, ngươi phê bình ta liền phê bình ta đi, đem mọi người đều bao hàm ở bên trong làm gì. Tô Mai buồn cười mà nhìn hai người đấu võ mồm, ruôi tay từ nhỏ trên bàn mâm đựng trái cây cầm khối điểm tâm ăn. Hai ba thiên thời gian đảo mắt liền đến, Tô Mai không tha mà nói cái gì cũng muốn đi theo, đem người đưa đến hoa thành. Triệu khắc nhìn nàng thở dài thanh, chờ. Dứt lời, cưới lên xe đi quân bộ, an bài hảo thủ biên sự, thỉnh cái giả, mượn chiếc dịp. Vốn dĩ hắn là không tính toán đưa. Tô Mai kiểm tra rồi biến triệu cẩn, lâm nhiệm danh, cố đan tuyết hành lý, vây tay gọi tới tiểu hắc đản, vô vô tiểu ra hòa vai, trong nhà giao cho người làm, Tiểu hắc đản mẫn cảm mà cảm thấy có chút không đúng, thúc thái ra, vông ra ra, chán mãi mãi đều ở nhà đâu, mà nhà hắn lại ở quân khu, có thể có chuyện gì, như thế nào còn cố ý giao đái hắn giữ nhà đâu. Tô Mai mang theo ba cái có hành lý hải tử cùng chọn gánh cảnh vệ viên xuống núi, xa xa liền thấy rửa khê một hộ nhà, trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây đầy người. Đó là Thái quân trường gia. Cố đan tuyết đạo. Theo tiếng gió lại đây còn có Trần Thanh mầm khóc cầu, loáng thoáng mà giống như đang nói. Ta đều là muốn chết người, cầu xin các người, làm hai đứa nhỏ đem trứng lên đi. Tô Mai bước chân đốn hạ. Triệu cần quay đầu lại, mẹ. Không có việc gì, đi thôi. Tô Mai mang theo bà cái hài tử thực mau tới rồi cổng lớn. Triệu khắc đứng ở xe dịp trước đã chờ, nhìn thấy Tô Mai vội đón đi lên, đỡ nàng ngồi ở ghế phụ vị, ghế rửa thượng còn cấp thả cái đệm, sau lưng thả ôm gối. Hôm nay không lót cái gì ngồi một lát quần liền một mảnh mướt mồ hôi, hắn còn cấp lót thượng miên lót, cũng thật sẽ tưởng. Tô Mai không người đem dưới thân cái đệm rút ra. Triệu khắc cột chắc xe đỉnh hành lý, lên xe, nhìn nàng như mày. Tô Mai ngọt ngào mà đối hắn cười nói, Triệu ta nhiệt. thật bắt ngươi không có biện pháp. Triệu khắc bất đắc dĩ mà buông tiếng thở dài, quét mắt mặt sau ngồi xong Triệu Cẩn, Lâm nhậm Doanh, Cố Đan Tuyết khởi động xe, từ từ Triệu thúc thúc từ từ ta. Triệu Cẩn mở ra cửa sổ xe chiều đại viện nội nhìn lại là Nhị Nhi. Triệu khắc cùng Tô Mai cũng thấy được, Nhị Nhi xách theo hành lý một bên treo, một bên chạy trốn bay nhanh. Tô Mai tuy rằng biết Cao Tam đối với một học sinh tới nói là phi thường quan trọng một năm, nhưng nhìn chạy tới Nhị Nhi trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. nàng nghĩ tới lần đầu tiên gặp nhau trần thanh mầm đứng ở khoai lang đỏ trong đất cùng nàng nhắc tới hai cái khuyên nữ tia lỏng tràn đầy từ ái cùng tự hào làm mẫu thân nàng có lẽ không đủ tiêu chuẩn đáng yêu hài tử tâm đồng dạng chân thành tha thiết cố đan tuyết nhị nhi thở hồng hộc mà chạy vội tới trước mặt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên trong ngồi cố đan tuyết cả giận nói ngươi như thế nào không gọi ta nếu không phải đồng tất nhìn đến ngươi xách theo hành lý hướng bên này đi nói cho ta một tiếng ta còn ở nhà chờ ngươi đâu Ngươi nương bệnh như vậy trọng, ngươi không lưu tại gia chiếu cấu ngươi nương sao Cố Đan tuyết thỏ người ra nhàn nhạt nói Nhị ni một nghẹn, buông trong tay bao tải, thùng buồn, xoa xoa mắt Cũng không biết lau một tay chính là nước mắt là hãn Ta nương không cho ta ở nhà, nàng hy vọng ta có thể thi đậu đại học Tô mai sắc mặt phức tạp mà quay đầu lại đối triệu cẩn Lâm niệm doanh vầy vây tay, hai người các ngươi hướng một bên tế tế Ca tháng tư năm sáu chín hình xe dịp, nam tòa Triệu khác trầm mặc mà xuống xe. Nhắc tới nàng hành lý đặt ở xe đỉnh, lấy dây thừng cột lên. Cố đan tuyết không vui mà hướng lâm niệm doanh bên người ngồi ngồi, cho nàng đẳng ra nửa cái chỗ ngồi. Tô Mai có mang, triệu khắc một đường không dám khai nhanh như vậy, hai cái giờ mới đến hoa thành. Trước đưa nhị Ni đi trường học. Tô Mai nói, triệu khắc hơi một gật đầu, đảo quanh tay lái đi thị nhất trung. Xe ở khoảng cách cổng trường 100 nhiều mễ địa phương dừng lại, triệu khắc cởi bỏ dây thừng, vung hành lý, đi đưa tin đi. Đan tuyết không xuống dưới sao. Tô Mai ngó mắt cổng trường lui tới học sinh, nàng không ký túc, ngày mai trực tiếp lại đây đi học. Nhị Nhi Cả Kinh nói, Đan Tuyết, ngươi không phải nói muốn bồi ta trụ đến tốt nghiệp sao. Cố Đan Tuyết sửng sốt, ta khi nào nói? Mới vừa thi được một cao thời điểm. Chơi đến hảo khi thuận miệng một câu, cố Đan Tuyết hiển nhiên không có gì ấn tượng. Nga, ta hiện tại không nghĩ ở. Ngươi nói chuyện không giữ lời. Ngươi còn nói, cả đời này chỉ nhận ta một cái bằng hữu đâu. Trở lại quân khu ngươi còn không phải là vì hàn nhị Nha không để ý tới ta. Ta, ta đó là đáng thương nàng. Triệu khác nhất giống chân ga, dơ lên một trận cho bụi, xe lái khỏi cửa trường. Lâm Niệm doanh cười như không cười mà nhìn cố đan tuyết, các ngươi thật đấu trĩ. Cố đan tuyết khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Biết triệu khác, tô mai mang theo ba cái hải tử muốn lại đây. Lưu mợ cùng con dâu sáng sớm liền lấy lòng thịt, đồ ăn. Tiểu mai xe mới vừa một ở cửa dừng lại. lưu mợ liền vội vội hoảng mà chạy tới mở ra cửa xe tiểu tâm mà đỡ tô mai xuống dưới nói có mệnh hay không mợ tô mai buồn cười nói ta như thế nào cảm giác ta ở ngươi trong mắt chính là một cái dễ toái phẩm đâu hoài hai từ đâu nói bậy gì đó lưu mợ tức giận đến vỗ nhẹ nàng một chút thuận miệng nói một chuỗi cắt tường lời nói tô mai ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, cứu cứu đâu ở thư phòng lưu văn hạo nhắc tới cố đan tuyết hành lý nói nói đến tô mai có hơn nửa năm không có tới lần trước lại đây vẫn là ăn tết lúc ấy ta đi xem đi thôi lưu mợ cười nói xem hắn như thế nào nhắc mãi ngươi nhắc mãi ta cái gì ngươi bao lâu không hướng họa báo gửi bài tô mai chột dạ mà cười hạ này không phải vội vàng chế tắc món đồ chơi không có thời gian sao ngươi họa có linh khí họa báo chủ biên năm nay đều tới ra vài lần nếu không phải quân khu hắn vào không được đã sớm xông vào nhà ngươi thúc giục bản thảo tô mai bị nàng nói được càng thêm ngượng ngùng trong thư phòng Lưu gia thịnh đang ở vẽ tranh, tô mai thò lại gần nhìn nhìn, núi đá, dòng suối, thiếu hoa cỏ cây, cuối cùng chim tước. Lưu gia thịnh chỉ chỉ bên cạnh bàn thuốc màu cùng lớn lớn bé bé bút lông. Tô mai hơi suy tư, cầm cái tiểu hào bút lông, điều đào hồng, đạm phấn, lục nhặt chờ nhan sắc, với hơi làm địa phương, một chút thêm nhan sắc. Triệu binh bình cắt giấy, nơi trốn đều mang theo người dấu vết, còn cho nàng họa tiểu dạng đâu? Lưu gia thịnh một bên thưởng thức nàng dưới ngồi bút cỏ cây sinh linh, một bên hỏi. Gần một năm cũng chưa cho nàng lại gửi. Tô Mai nói, đại khái là cắt thói quen, hình thành cố định tư duy. Ân, nàng cái kia tiểu muội đảo có vài phần linh tính. Chuyện vừa chuyển, Lưu Gia Thịnh hỏi, sưởng gia cụ tiền lương, bao lâu thời gian không chướng? Hai năm đi. Tô Mai không lắm để ý nói. Lưu Gia Thịnh nhăn nhăn mày, cao trung chương trình học học thế nào? Cao tam anh số hóa đều học xong rồi. Lưu Gia Thịnh vừa lòng gật gật đầu, lại nỗ lực hơn. sang năm tranh thủ đèm cao trung bằng tốt nghiệp bắt được tay tô mai vừa định nói nàng không chướng tiền lương cùng bằng cấp không quan hệ là nàng đã hơn một năm không giao tân món đồ chơi thiết kế đổ cùng mô hình tô đồng chí theo một đạo giọng nam ở ngoài cửa vang lên cửa đầu tới lưỡng đạo bóng ma gõ gõ đối phương gõ gõ môn đã lâu không thấy tô mai quay đầu triệu khác bên cạnh đứng cái trường thân ngọc lập nam tử không khéo vẫn là người quen trưng đồng chí trương nhậm hiền huệ sơn huyện huyện trưởng Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Lưu Gia Thịnh buông bút, đón nhận trước nói. Cho ngài đưa du đâu, không nghĩ tới triệu phó sư trưởng cùng tô đồng chí cũng ở, sớm biết rằng ta liền nhiều mang hai thùng. Du cây cỏ thu hoạch. Tô Mai Kinh Hỷ nói. Ân, ta tặng 10 cân lại đây. Triệu phó sư trưởng trương nhậm hiền hướng triệu khác hơi một cung eo, chân thành nói, ta thay ta nhóm Huệ Sơn huyện nhân dân cảm ơn người. Du cây cỏ sản lượng thập phần khả quan, vượt qua bọn họ tưởng tượng. tin tưởng nếu không 2 3 năm, bọn họ toàn bộ Huệ Sơn huyện ở hướng cả nước cung cấp đại lượng cây cỏ du đồng thời, cũng có thể thoát khỏi đời đời thời khắc đó ở trong xương cốt nghèo khó. Triệu khác hai tròng mắt tinh lượng mà nhìn Tô Mai, trong miệng không chút để ý địa đạo câu vì nhân dân phục vụ. Một bước hòa xong, Tô Mai đi phòng bếp, để lại ba người ở trong phòng uống trà nói chuyện thiếm. Du cây cỏ áp dụng với chiên rán cùng nướng bờ bờ đồ ăn. 10 cân cây cỏ du, lưu mợ một phân thành hai, cấp Tô Mai để lại nửa hồ. Dư lại đảo tiến trong nồi nhị cân, Tắc Ma Diệp cùng giao dư viên. Trong thư phòng, Triệu khác mịt mờ mà cùng hai người đề đề, bộ đội lý chính tại tiến hành bốn kỳ vận động, cùng thời trẻ tam phèn năm phèn. Hai người tuy có nghe thấy, nhưng chưa từng tự mình trải qua quá, nhiều ít có chút không cho là đúng. Đúng rồi, Trương Nhậm Hiền nhìn Triệu khác, ý vị thâm trường nói, Lâm Thành Lương đã chết, vào núi tìm ăn gặp dã lang. Trần Mỹ như đói chết ở 60 năm, hiện giờ Lâm Thành Lương lại vừa chết, bên kia liền dư lại 17 tuổi Lâm Kiến Quốc. Kia tiểu tử hiện tại sợ là hận độc các ngươi một nhà, ngươi chú ý một chút, đừng làm cho hắn nghĩ cách đã trở lại. Cảm tạng Dùng quá cơm, triệu khác, Tô Mai mang theo cố đăng tuyết, đem triệu cẩn, lâm niệm doanh đưa lên khai hướng kinh thị xe lửa. Lục quân chỉ huy trường học ở cửa đá, ở vào kinh thị tây nam phương hướng, triệu cẩn sẽ so lâm niệm doanh trước xuống xe. Nhìn xe lửa một tiếng chứng minh, kho xóa kho xóa mà đi xa, Tô Mai chỉ cảm thấy thời gian như nước chảy, một vòng chớp mắt liền đi qua Đi thôi. Triệu khác nắm tô mai tay đi ra sân ga, cố đan tuyết xa xa mà truy ở hai người phía sau, đối tình yêu từ đấy lòng dâng lên một mặt khát vọng. Thế gian phu thê cũng không phải đều như nàng ba mẹ như vậy, bằng mặt không bằng lòng, chỉ cần gặp được đúng người, cũng nhưng nắm tay cả đời. Triệu ba đêm đó, tiểu hắc đã ngăn lại tắm rửa ra tới triệu khác, từ trong túi móc ra một trường phê giấy, món đồ chơi chiến xa, nương đã sớm làm tốt đi. Đừng nghĩ gắt ta, hôm nay ở nhà, ta đem sở hữu chiến xa đều dọn ra tới lắp ráp một lần. Không tin, người hỏi thúc thái ra. Triệu khắc ngó mắt chỉ có lộn xộn mấy cái đường cong phía giấy, người muốn nói cái gì? Tiểu hắc đạn rút ra áo trên túi bút, liền hành lang hạ bóng đèn dư quang, theo đường cong như vậy câu họa vài nét bút, một cái nho nhỏ phi cơ linh bộ kiện mơ hồ mà liền hiện lên ra tới, nương ở làm phi cơ. Trang ô tô bánh xe phi cơ món đồ chơi thôi, có cái gì thật lớn kỳ tiểu quái? Không phải. Tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, dù sao, ta có thể cảm giác đến ra tới. Ngươi chính là ở gà ta. Suy nghĩ nhiều. Triệu khác đẩy ra hắn, lười biếng trên mặt đất bậc thang vào phòng. Tiểu Hắc đản bẹp bẹp miệng, trong phòng rõ ràng cất giấu cái tủ sát, còn trách ta suy nghĩ nhiều. Không có việc gì, nhà ai ở trong phòng tàng cái tủ sát ta. 210, chương 210. Trong lòng có hoài nghi, tiểu Hắc đản liền nơi trốn lưu tâm, nửa đêm lên phóng thủy, tầm mắt ngó quá còn sáng lên tây sương, khẽ mặc thanh mã tiệm qua đi. Cửa kính phía dưới toàn bộ từ trong khóa. Chỉ dư mặt trên khai một cái nho nhỏ khe hở, nội bộ lôi kéo dày nặng bức màn, này nếu là mùa đông, không thành vấn đề, tám tháng đế làm này một bộ, rõ ràng liền có vấn đề sao. Xuyên thấu qua ánh đèn chiếu dọi ra tới thân ảnh, không khó coi ra, án thư mặt sau ngồi chính là triệu ba. Tất cả mọi người nói, đưa đến món đồ chơi xưởng bản vẽ xuất từ triệu ba tay, nương chỉ là trải qua triệu ba dạy dỗ xem đồ chế tác mô hình, nhưng hắn nơi sâu thẳm trong ký ức, rõ ràng nhớ rõ ngày ấy từ quân bộ trở về. nương cấp ngũ ca làm trúc tròn tròn trúc chế xe tăng còn có hậu tới trúc tượng ghế tre trúc bình phòng, cho bọn hắn điêu trúc căn bình hoa ống đựng bút chờ cùng với kia tùy tay phát họa nhân vật phong cảnh cùng máy móc đồ học tập thượng nương tuy rằng chưa từng cho bọn hắn phụ đạo quá nhưng nàng nhìn vấn đề góc độ dạy dỗ bọn họ khi nào đó quan điểm cùng đối giã ngoại sinh tồn hiểu biết có khi nghĩ đến rõ ràng liền so láo sư khắc sâu so huấn luyện viên còn tới thực tế sinh động chữa khác khẽ thở dài thanh búng bút Thu trên bàn bản vẽ, đứng dậy mở ra cửa phòng. Tiểu Hắc Đản từ cửa sổ hạ đứng lên, hai bên giằng co. Qua một lát, Tiểu Hắc Đản chiều Triệu Khác đi bước một đến gần nói, "Ta là nương nhi tử, hôm nay ta mới phát hiện, ta cũng không biết nói nàng là một cái cái dạng gì người." "Quan trọng sao?" Tiểu Hắc Đản sửng sốt, sau một lúc lâu, lắc lắc đầu, "Mặc kệ nàng là một cái như thế nào người, nàng đều là ta nương." Triệu Khác ngẩng đầu, sao mai tinh đã toát ra tới, thời gian không còn sớm. trở về ngủ tiếp một lát tiểu hắc đản trần chờ hạ ta nương thật ở làm phi cơ phi cơ món đồ chơi tiểu hắc đản bẹp bẹp miệng lại nói dối tiểu tử thúi đã biết con hỏi triệu khắc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người vào nhà vén lên màn tiểu tâm mà lên giường mới từ bên ngoài trở về triệu khắc trên người mang theo đêm hệ tầm lạnh tô mai theo bản năng mà hướng hắn bên người ních lại gần triệu khắc sờ sờ nàng cái chán cổ hạng hơi có hăng ý Cầm lấy gối đầu bên phóng quạt hương bù, nhẹ nhàng phiến lên. Trong núi mát mẻ, nếu không phải hắn đóng cửa cửa sổ, giống như vậy đêm hè, sau nửa đêm đều đến cái chăn mỏng. Lúc này tái khởi tới mở cửa sổ kéo bức màn, động tinh có chút đại. Nghĩ đến tiểu Hắc Đản lại có hơn 20 thiên cũng nên đi, hơn nữa vừa đi chính là mấy năm, Tô Mai Ban ngày tạm dừng đỉnh đầu công tác, mang theo tiểu gia hỏa đi đồng ruộng bẻ nốt bắp, đào khoai lang đỏ khoai tây, cũng không lấy về ra, gần đây xả chút cỏ khô, nhặt chút tỏi đốt Với hai đầu bờ ruộng đại thụ hạ mương biên đảo cái lỗ nhỏ, chôn thượng khoai lang đỏ khoai tây, mặt trên lại giá thượng mấy cái thô xài, phóng thượng bắp, trung gian nhóm lửa, nướng lên. Bé, tiểu vũ cầm cỏ chanh, nơi nơi chạy vội bắt châu chấu. Tiểu du nhi đi nhà mình ngoài ruộng xả chút đậu nành, đặt ở hỏa thượng nướng, cái này mau không trong chốc lát, đậu hương liền phiêu tán mở ra. Mẹ! Tiểu du đệ một chuối cấp tố mai. Tố mai hồi hắn một cái hơi nước đủ ngọt bắc côn. tiểu hắc đản phủi cái trang hai chỉ quắc quắc mũ dơm từ mương hạ giã bạc hà tùng đi lên nương ngươi dạy ta biên lồng sắt đi hảo tô mai ăn xong đỉnh đầu đậu nành vỗ vô, vô tay đứng dậy xả mấy cây bẻ bắc cột lột hạ hơi mỏng vô lại dạy hắn đi đầu tiểu hắc đản đem quắc quắc gắn vào trên mặt đất cầm lấy vô lại học lên tô mai giáo đơn giản chính là một cái so trứng gà đại chút hình tròn lồng sắt một cái lung nội chỉ có thể trang một cái quắc quắc hai mẹ con biên hảo trang thượng quắc quắc chỉ chốc lát sau liền đến bé cùng tiểu vũ trong tay thực mau bác hảo lột bên ngoài mấy tầng cháy đen ra cắn một ngụm thanh hương trung lộ ra một cổ ngọt thái giai hơi cong sọt nho dại từ sơn thượng hạ tới nhìn ăn đến cùng cái tiểu hoa miêu dường như năm người chịu chịu khoe miệng các ngươi cũng thật sẽ đạp hư đồ vật đầu năm nay nhà ai bỏ được còn không có thuộc đâu liền bái ra tới nương ăn tô mai đảo cái khoai lang đỏ nhéo nhéo chín một người đệ một cái lớn nhất cái kia cấp thái giai hơi Xem ta đối với ngươi được không? Thái giai hơi trừng nàng, nhân gia đều là càng sống càng thành thục, ngươi khen ngược, càng ngày càng cùng cái hải tử dường như. Chơi lên, so nhất bang hải tử còn điên. Thô mai nghiêng nghiêng đầu, cười nói, này thuyết minh ta quá đến hạnh phúc. Như thế thật sự, an mặc không lo, việc nhà lại có ông sư phó cùng trà đại nương giúp nàng làm, mỗi ngày chỉ lo buồn ở trong phòng làm làm món đồ chơi thủ công, không thao cái gì tâm, lại có triệu khắc sủng, tâm thái nhưng không phải càng sống càng tuổi trẻ. Tiểu Hắc Đản vứt bỏ gặm quang bắp đồng, giúp nàng tả hạ sọt tre, cầm mấy sâu đi xa chỗ bên dòng suối rửa rửa, lên mặt lá cây nâng đặt ở tô mai bên người, nương nếm thử. Tô Mai đem lột tốt khoai lang đỏ đưa cho hắn, vặn ra ấm nước, đổ điểm nước rửa rửa tay, nhéo cay ăn, vẫn là như vậy toan như vậy sắc. Trong nhà còn có mấy trương đường phiếu, trở về làm nhiệm huy mua đường trắng cho người đưa đi. Ân Thái dai hơi cắn khẩu nóng bỏng khoai lang đỏ, chích đến chậm. Năm nay nhưỡng không được mấy vải, nhưng thật ra quả trám Khe núi kết không ít, buổi chiều còn đi trích sao. Thái Giai hơi quét mắt nàng bụng nhỏ, không cần phải ngươi, thành thật ở nhà đợi đi, làm nhiệm huy, tiểu du nhi tùy ta qua đi liền thành. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu, hàng năm huấn luyện, leo cây trích quả đối bọn họ tới nói không phải cái gì về khó. Mẹ mạnh tiểu vũ ghé vào Thái Giai hơi trên người làm lúc nói, ta cùng bé cũng phải đi. Ân ân bé điểm đầu nhỏ, điều cường nói, muốn đi. Hành kia phiến khe núi không có gì đại hình động vật. Thái giai hơi sao cũng được mà đáp, trở về tìm các ngươi thúc thái gia xứng điểm đuổi trùng dược. Ăn xong khoai lang đỏ khoai tây, mấy người chậm gì gì mà đi theo thái giai hơi phía sau hướng ra đi, nàng phải đi về nấu cơm, đi được mau. Tô mai mang theo bọn nhỏ ra tới chính là du ngoạn, toại đi tới đi tới liền ở bên dòng suối rừng bước chân. Mọi nhà ruộng lúa đều nuôi cá, khê thạch nhiều, bắt được không dễ, mấy năm qua nhưng thật ra cấp con cá nhóm để lại trưởng thành sinh sản cơ hội. Ném một phen cỏ xanh đi xuống. Liền có thể dẫn tới bọt nước liên tiếp văng lên, một đôi đôi con cá nhảy ra mặt nước. Nhìn con không nhỏ. Tô Mai không lưng nhặt khối đá, nhìn chuẩn mục tiêu, một hòn đá đầu qua đi, bắn khởi một chuỗi bọt nước đồng thời, đánh trả hôn mê một cái cá trắng cỏ. Mạnh tiểu vũ hoan hô một tiếng, thở ra trên chân tiểu giày rơm hạ thủy. Trở lên tới, quần cuộc toàn nước, Tiểu Du Nhi tiếp nhận trong tay hắn cá trắng cỏ, xả nhánh cỏ xuyến thượng đánh cái kết, bé muốn đi sách ở trong tay. Mạnh Tiểu Vũ ngại ướt quần cục mặc ở trên người không thoải mái, đôi tay đi xuống đẩy, quần cục rớt tới rồi chân cổ, tùy theo bị hắn nhấc chân vùng, bỏ ở bờ biển. Mạnh Tiểu Vũ ngươi lại cởi chuồng. Bé hét lên một tiếng, giơ tay bưng kín hai mắt. Mạnh Tiểu Vũ một đầu vọt vào suối nước, Vũ Thủy mừng rỡ cười ha ha, quay đầu lại còn đối nàng làm cái mặt quỷ, các ngươi nữ nhân chính là phiền thoái. Tô Mai nghe được buồn cười, chọn bờ biển tiểu viên thạch lại nhặt mấy cái. Tiểu Hắc Đản nhìn chúng trên cây rũ xuống một cây cảnh. hướng về phía trước một nhảy lôi kéo nhánh cây bỗng nhiên hướng trong lòng ngực vùng giang rác một tiếng cành đứt gây rớt xuống đi mặt trên cành lá tiểu hắc đạn rút ra trùy thủ tước tiêm một đầu khởi trên chân giày vỡ vãn khởi ống quần hạ thủy tô mai mang theo tiểu du nhi vẽ hướng lên trên đi rồi một đoạn đầu ném trong tay đá lại bắn chết mấy cái con cá tiểu du nhi hạ khê nhặt đi lên tô mai làm hắn trước đưa về nhà cùng ông sư phó nói giữa chưa ăn cá thêm mặt tiểu du nhi ứng thanh nhìn nhìn trong tay số lượng cảm thấy có điểm thiếu lại đi mặt sau đem tiểu hắc đản xoa mấy cái cá sách thượng tô mai ngồi xổm bên dòng suối rửa tay nhìn đến thạch hạ úp đồng lớn lên thập phần màu mỡ dỗi tay sờ soạng một phen bé thấy thế cho rằng muốn uy trong nhà vịn khởi chính mình tiểu hoa dày van khởi ống quần dẫm lên cục đá ngồi xổm sờ soạng lên đừng nhìn nàng bị trong nhà sủng một chút cũng không tiêu khí làm khởi sống tới thập phần nhanh nhẹn một lát liền hướng bờ biển ném một đống mẹ nuôi, đủ rồi sao Đủ rồi Tô Mai chết vài miếng chuối Tây Diệp, nhặt lên tới một bọc, sau đó lại lấy nhánh cỏ một hệ, xanh lên tới nói, đi thôi, về nhà. bé nhảy xuống cục đá, ngồi ở trên cỏ mặc tốt dày, hướng mặt sau tiểu hát đảng, mạnh tiểu vũ phất tay kêu lên, đi lâu. Bọn họ về đến nhà, bảo mẫu đang ở cùng mặt, ông sư phó cùng tiểu Du Nhi ngồi sổm bên bờ ao biên tệ cá. Tô Mai cởi bỏ nhánh cỏ, mở ra chuối Tây Diệp, đem úp đồng đảo tiến trong buồn, thêm thủy, lại nhéo chút muối Mẹ nuôi bé ngồi sổm buồn biên, hiếu kỳ nói, không phải cấp vị tan sao. Phun phun sa, làm ông ra già cho chúng ta xào ăn có được hay không. Hảo. Tiểu Mai Trương Ninh trong tay sách theo hai chỉ gà, trên người con chỉ sọt che tiến bảo nói, ta đại ca làm người mang hai mươi chỉ trái rửa ngươi không phải thích ăn trái rửa gà sao. Ta cho ngươi tóm được hai chỉ gà mái giả, ăn xong rồi, nói một tiếng, ta lại bắt hai chỉ lại đây. Trong nhà có gà. Nhà ngươi gà một ngày một cái trứng, giết rất đáng tiếc. Ta sách tới chính là 23 3 năm gà mái giả, 10 ngày nửa tháng còn không dưới một cái trứng đâu, dưỡng không đủ lãng phí lương thực. Vương sư phó đứng dậy vọt xuống tay, qua đi giúp nàng dỡ xuống sọt tre, tiếp nhận gà mái giả, lấy dây thừng một bó vứt trên mặt đất, vào nhà sách hồ tam cân cây cỏ du cho nàng. Tùy theo quay đầu cùng Tô Mai giải thích nói, các ngươi buổi sáng đi không trong chốc lát, trương huyện trưởng liền nhờ người đưa tới 10 hồ. Phân biệt là 10 cân trang, 5 cân trang cùng tam cân trang. Vương gia dân cư thiếu. hắn liền để ra tam cân trang tô mai gật gật đầu thái hiệu trưởng tiểu mẫn tặng sao ông sư phó hai lời chưa nói vào nhà lại xách hai hồ tam cân đưa cho trở về tiểu hắc đản cấp phía trước đưa đi tiểu hắc đản đứng thanh dẫn theo hồ đi rồi du chủ quý trương linh nguyên là không chuẩn bị muốn thấy vậy dẫn theo du yên tâm mà trở về nhà ông sư bế lên một cái trái rửa mở ra đảo ra bên trong nước sốt trưng cá thời điểm làm cái quả xoài nước rửa cao lương lộ tô mai cố lão vẽ cùng mạnh tiểu vũ đều rất thích tiểu hát đản tiểu du nhi càng thích ăn hàm tay đồ ăn hai người nhìn mắt nên cũng chưa nếm giữa trưa triệu khắc không trở về chỉ làm cảnh vệ viên chạy tới mang cái lời nói nói là công tác vội Vông sư phó lấy hộp đồ ăn cấp trang hai phân cơm đưa cho cảnh vệ viên như vậy sự khi có phát sinh người một nhà ai cũng không để ý buổi chiều thái giai hơi lánh mấy cái hài tử vào núi trích quả chám tô mai lấy ra bản vẽ tiếp tục phục đồ hành lang hạ cố lao chậm gì gì mà thiết dược liệu bảo mẫu ngồi ở một bên nạp đế dày Vông sư phó sát gà cởi mau mổ bụng rửa sạch sẽ lấy gà du lược vừa lật xào ngã vào hai chỉ nước rửa đào ra rửa thịt sớm liền đem gà mái giả hầm thượng dần dần thịt gà hôn cùng nước rửa thanh hương tràn ngập ở trong viện lộ ra pháo hoa khí ấm áp triệu khác đó là lúc này vội vàng vào viện xuyên thấu qua cửa sổ cách ngó mắt phòng trong vẽ tô mai lập tức đi hướng cố lão cố lao ngẩng đầu đảo qua hắn giữa mày đông lạnh trong lòng lột bột một tiếng hướng bảo mâu đánh cái thủ thế bảo mẫu buông đế dày cầm lấy mũ dơm đứng dậy đi ngoài cửa thu thập hai tường loại mười mấy cây hoa hưng dương còn không có thủ, chỉ côn hạ dài quá tầng cỏ xanh mặt trên phái tới lấy đồ nhân viên công tác ở hoa thành bị đâm triệu khắc chấm nước trà trên mặt đất viết nói cố lao niết đao tay căng thẳng buông đao theo bản năng mà sờ sờ túi đào điếu thuốc ra tới gần như thì thầm nói người thế nào ở hoa thành bệnh viện nhân dân một cứu giúp chung cố lão là bại lộ vẫn là vừa khéo bại lộ như thế nào sẽ cố lao thất thanh mà kêu một giọng tùy theo khẩn trương mà về phía tây xương nhìn mắt chấm nước trà viết nói chúng ta liên hệ như vậy bí ẩn như thế nào sẽ bại lộ cùng phái viên chắp đầu vị kia đêm qua phát hiện chết ở trong nhà còn chúng độc bước đầu phán đoán tin tức hẳn là từ hắn nơi đó tiết lộ kia bọn họ là tỏa định hoa thành vẫn là cố lão không dám thâm tưởng phái viên mua sắm vé xe lửa trạng cuối. Hoa thành. Triệu khắc viết nói, từ cục cảnh sát phản ánh tình huống tới xem, hắn ở phát hiện chính mình bị theo dõi sau, lựa chọn chủ động bại lộ. Bởi vậy, tuy rằng có khả năng hốn giảo đối phương nghe nhìn, nhưng đối phương cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đối hoa thành chú ý. Cố Lão, ta đi đưa. Triệu khắc nắm chặt đầu ngón tay, ngài không thể động, ngài vừa động, tiểu mai liền bại lộ đi. Vậy ngươi, ta muốn chút dược. Cố lao không lại hỏi nhiều một câu, lập tức vào nhà ôm cái dương ra tới cho hắn. Cầm cái dương, triệu khác xoay người vào sau núi, nơi đó Vương Hồng quân dẫn người sớm đã trở, giao cho quý thư ký, trương huyện trưởng. Đêm đó, Hoa Thành Hoa Kiều, Toán học hệ giáo thụ, xưởng máy móc công trình sư xuất động, bọn họ mang theo dương ra, từ hải đảo một đám không thua đặc chiến đội viên trinh sát binh che chở, phân biệt ngồi trên xe lửa, ô tô, tàu thủy, phi cơ trực thăng, khởi hành. Bất hành tin tức thực mau chuyển đến, phi cơ trực thăng cách mặt đất không lâu, liền rơi máy bay, cơ trưởng. phó cơ trưởng tính cả hoa thành giáo thụ lưu Tuấn sa bốn gã trinh sát binh không ai sống sót cùng chi đồng thời nước ngoài một bên công kích thẩm tệ chúng ta phi hành nhân viên nhân viên nghiên cứu đem lần này có dự mưu có kế hoạch hành động xưng là phi hành sự cố một bên mạnh mẽ tuyên truyền bọn họ ẩn thân chiến cơ hát tước xưng này trang bị như thế nào vượt mức quy định tốc độ nhiều mau thực tế thăng hạn nhiều ít từ từ lưu Tuấn sa lưu bình an phụ thân lưu gia tứ bá sợ kích thích đến tô mai hắn hy sinh tin tức không dám hướng trong nhà truyền. tivi, thu cơ âm, chịu khắc động phía mặt linh kiện, tạm thời mở không ra, báo chí cũng bị chặn lại ở ngoài cửa, đó là vang ở quân khu loa, cũng bị hắn chuyên môn chào hỏi. Tô Mai biết đã xảy ra chuyện, người một nhà sắc mặt không đúng. Tiểu hát đảng, tiểu du nhi đi ra ngoài một ngày, cũng chưa nói đi nơi nào, trở về kiếc cười, so với khóc còn khó coi hơn. Còn có kia trong lúc vô tình toát ra tới bi thường, có thể ninh ra thủy tới. Tiểu vũ Tô Mai tránh người gọi mạnh tiểu vũ đến trước mặt, gì hỏi ngươi một sự kiện. Tô Mai còn chưa nói chuyện gì đâu, bị mọi người dặn do mạnh tiểu vũ đã bay nhanh mà bưng kín miệng mình, chiều lui về phía sau nói, đừng hỏi ta, đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Thái Giai hơi hận không thể đường trưởng cấp nhi tử một chân, tiểu tử thúi. Ngày xưa cơ linh kính nhi đã chạy đi đâu? Tô Mai hướng Thái Giai mỉm cười cười, đứng dậy vào phòng, duỗi tay mở ra tivi, hình ảnh loé loé, một mảnh bông tuyết Không có nghĩ nhiều, Tô Mai xoay người lại mở ra điều cơ thượng radio, liền ninh mấy cái đài cũng chưa thanh. Trong lòng lửa giận đang lập tức lên đây, Tô Mai một trưởng chụp được, răng rác một tiếng, ra đi ô vỡ thành trà, xuôn sao rất đầy đất. Phòng trong ngoài phòng đại gia đồng thời một tĩnh, rất có vài phần mưa gió sắp tới cảm giác. Triệu khắc tiếp nhận ông sư phó bưng tới nước rửa, bước nhanh vào phòng, tiểu mai. Tô Mai xoay người, khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hắn. Khẽ thở dài thanh, triệu khắc bất đắc dĩ nói. ngươi hiện tại có mang. Lòng ta đã coi nhất hư tính toán, ngươi nói đi. Triệu khắc buông nước rửa, ôm lấy nàng đi vào phòng ngủ, đỡ nàng ở mép giường ngồi xuống, đem sự tình trải qua đơn giản nói một lần. Bên ngoài, cố lao sợ xảy ra chuyện, vội làm ông sư phó ngao chén thuốc dưỡng thai. Nói chúng ta phi cờ không được. A tô mai phồng lên khí, hư lệnh một tiếng, không phải có chỉ hát tức sao, xem ta không lộng cái chim ưng áp chết hắn. Lời nói là nói như vậy. nghĩ đến lưu tứ bá kia ôn hòa nho nhã gương mặt, còn có bốn gã trinh sát binh, tô mai vẫn là đỏ hốc mắt. Bốn người chung, có hai người tới ra ăn cơm xong, tô mai còn nhớ rõ bọn họ một ngụm một cái tẩu tử kêu tình cảnh, hết thảy phảng phất liền ở hôm qua. Thuốc dưỡng thai thả xúc tiến mắt buồn ngủ dữ liệu, một chén xuống bụng, tô mai không một lát liền mệt mỏi đi ngủ. Triệu ba, ta nương không có việc gì đi. Ba, mẹ không có việc gì đi. Chịu khắc cầm chén từ phòng ngủ vừa ra tới, đã bị tiểu đản. Tiểu Du Nhi vây quanh, ngủ. Triệu Khắc nhìn hai người, quăng lại cắt cho hai người một cái cương băng, tứ hoa thành trở về nói như thế nào, diễn kịch đều sẽ không. Tiểu Hắc Đản hốc mắt đỏ lên, tối đầu, mũi chân đối với gạch phùng đá đá, ta tưởng tượng đến sẽ không còn được gặp lại tứ cứu gia, liền nhịn không được. Tiểu Du Nhi xoa nhẹ đem mặt, hoán hận nói, ta về sau chuyên môn học học biểu diễn. Tiểu Hắc Đản, Triệu Khắc kỳ quái mà nhìn hắn, này mạch não, không được sao. triệu khác không sao cả hải tử làm cái gì, thích liền hảo, hành. Hôm sau lên, Tô Mai ở đại gia lo lắng chung bình tĩnh mà dùng xong cơm sáng, liền vào phòng ngủ, sau đó muôn mở giang họa nổi lên đồ. Còn thừa hai cái linh bộ kiện, một buổi sáng nàng liền vẽ xong rồi, trung gian còn ra cửa thượng hai lần vẽ nước cờ, uống lên hai ly táo đỏ cẩu kỳ trà, ăn một khối trái rửa bánh. Cái này làm cho người một nhà thoáng thả chút tâm. Ngủ chưa lên. tô mai lập tức không ngừng đề mà lại ở trên bàn phô khai giấy trắng không thật sự họa chim mừng nó tuy rằng tính năng cao sử dụng nhiều sinh tồn lực cường tác chiến hiệu năng cao phí tổn thấp nhưng nó quá vượt mức quy định lấy trước mắt công nghiệp tiêu chuẩn muốn sinh sản tô mai lắc lắc đầu cuối cùng lựa chọn cải tiến hát tước không phải lấy hát tước vì rượu sao nói nó viễn siêu thời đại này là công nghệ đen sản vật như thế nào không nói hát tước ở theo đuổi cực nhanh khi hồng ngoại đặc tính rõ ràng tập tâm đại mất ẩn thân tắc dụng. Cảm xúc bình phục sau, lại qua hai ngày, Tô Mai làm triệu khắc mang nàng đi tranh hoa thành. Tế bái tứ ba sau khi trở về, Tô Mai một bên vội vàng vẽ, một bên cũng chưa quên hảo hảo làm bạn tiểu hát đảng, dẫn hắn vào núi, dạy hắn lộn trở lại toàn cơ, cho hắn làm một ít thích gan đồ ăn, khâu vá nổi ý để, dùng dị năng đánh tan trong thân thể hắn ám thương trở. Mắt thấy liêu biệt ngày càng ngày càng gần, Tô Mai quyết định mang theo mấy cái hải tử đi hải đảo chơi một vòng. triệu khác không được Theo hy sinh nhân viên bị báo đạo ra tới, nguyên nhân gây ra bị mở ra, các nơi liền phát động một cái cử báo có thưởng hoạt động. Ban đầu là thấy chút hiệu quả, các nơi đều bắt mấy cái ẩn nút nhân viên. Nhưng mà theo thời gian lên men, trận này hoạt động sớm đã lệch khỏi quỹ đạo nó lúc ban đầu mục đích, quan báo tư thủ hành vi tùy ý có thể thấy được, hiện giờ nơi nơi là nhân tâm hoang mang rối loạn, mỗi người cảm thấy bất an. Làm hy sinh nhân viên thân thuộc, bọn họ lúc này đi du ngoạn, bị người có tâm bắt lấy, đều là chuyện này. Làm triệu khắc phát sầu còn có một chút, lấy đồ người ở tới trên đường lại đã xảy ra chuyện. Xe phiên. Đặc chiến đội người tự mình qua đi tra xét mấy lần, không tồn tại nhân vi, nhưng mặt trên không tin, kiên trì làm cho bọn họ bên này phái người đưa đồ đi Tây Bắc. Trinh sát trong đoàn là có mấy cái Tây Bắc Bình, tổng không thể làm cho bọn họ đột nhiên toàn bộ về quê thăm người thân đi. Triệu khắc còn ở rồi dám, mặt trên đã điểm người, Lâm Nhậm Huy. Liền lý do đều cho hắn nghĩ kỹ rồi, xuất ngoại trước. Tế bái một chút qua đời ra ra, vẫn an tiểu thúc lâm kiến quốc. Triệu khắc cầm điều lệnh trở về, cơm nước xong, dưới điểm thịt vị tử, mang theo tiểu hắc đản vào sau núi. Không nói rõ đưa chính là cái gì, chỉ nói cho hắn tới rồi Tây Bắc tìm ai. Ngươi nương đối với ngươi già kia toàn ra không gì hảo cảm, nói đi tế bái ngươi già còn thành, vẫn an ngươi tiểu thúc. Nàng nên trở mặt vỗ vỗ tiểu hắc đản vai, triệu khắc ý vị thâm trường nói, minh bạch ý tứ của ta sao. Minh bạch, ta liền nói ta luyến tiếp minh Trạch, minh Hàn thúc. tưởng ở bước tới phía tây xem bọn hắn. Ân, Triệu khác vừa lòng gật gật đầu. Nghe nhi tử nói đi lên muốn đi xem Minh Trạch, Minh Hàn, Tô Mai Sơ bắt đầu tuy có chút khó hiểu, ngược lại nghĩ đến tiểu gia hỏa trọng tình, liền không có nghĩ nhiều, chính yếu chính là nàng trong ấn tượng đời sau bạo xuất tới phi cơ nghiên cứu phát minh chế tạo căn cứ không ở Tây Bắc. Thịt vụn, hải sản tương, tiêm cá, ngấm, miến, thành thùng cây cỏ du chờ đưa lên xe, nhìn cửa sổ xe thăm dò ra tới tiểu thác đản. Tô Mai nhịn không được kêu lên, niệm huy, đi lên còn có thể về nhà một chuyến sao? Nếu không, nương cùng ngươi cùng đi đi. Không thể, tặng đồ vật, hắn phải ngồi trực thăng, rời đi quốc thổ. Một tiếng trừng minh, xe lửa chậm rãi khởi động. Nương tiểu hắc đản dương lên tay, chiều Tô Mai vứt tới cái thiết chế bánh quy hộ, cho ngươi, chờ ta trở lại. Chiều khác rôi tay bắt lấy hộ, đưa cho Tô Mai, hướng hắn so cái cẩn thận thủ thế. Tiểu hắc đản dơ tay hướng càng ngày càng xa cha mẹ kính cái quân lễ. Ai, tiểu gia hỏa mau ngồi xuống đi, này đều nhìn không tới bóng người. Tiểu Hắc Đản xoa nhẹ hạ mắt, muộn thanh muộn khí địa đạo thanh tạ, khởi dây xoay người lên giường, kéo chăn hướng trên đầu một nông, nhìn không được nước nở lên. Bên kia, Tô Mai nhìn càng ngày càng xa xe lửa, nhịn không được nằm ở triệu khắc trong lòng ngực khóc dòng nói, ta không nghĩ làm hắn đi. Tô Mai chưa từng như vậy đã khóc, triệu khắc kinh hãi đồng thời cũng âm thầm tự trách, gần nhất buổi nàng thời gian quá ít. Đừng khóc, nhìn xem Niệm Huy cho ngươi để lại cái gì. Triệu khắc hoàn nàng, lấy quá nàng trong tay hộp mở ra, chỉ liếc mắt một cái, triệu khắc liền hận không thể lập tức hộp thượng. Tất cả đều là huy hiệu. Có lập công đến, cũng có huấn luyện thi đấu đến. Ô, Nghiễm huy, ta nói trên người hắn như thế nào như vậy nhiều thương. 211, chương 211. Quá hai ngày trung thu, trường học nghỉ, triệu khắc cùng tô mai từ nhà ga ra tới, đi thị nhất trung tiếp cố Đan tuyết. Không nghĩ tới, bọn họ bên này mới vừa đi. lại một chiếc treo hải đảo bộ đội thẻ bài dịp lái qua đây xe ở ga tàu hỏa quảng trường dừng lại một thân quân trang nam tử cao lớn đẩy cửa xuống xe một bên nâng cổ tay xem biểu một bên vội vã hướng ra trạm khẩu đi đến ba nam tử ngầm đầu ra trạm khẩu một bên đứng một cái mười ba bốn tuổi thiếu nữ ngũ quan xuất sắc làn da sứ bạch thân xuyên một kiện sơ mi trắng và áo quy củ mà chắt ở mảnh khảnh bên hông váy trường cập mắt cá chân lộ giày không dây một mạt bạch biên tiểu linh Năm năm không thấy, năm đó tiểu nữ hài đã co vài phần thiếu nữ tiểu tiếu bộ dáng. Quách Đại Thành ngơ ngẩn một cái trước mắt, bước nhanh xuyên qua đám người, nhắc tới Quách Linh bên người hành lý, đến trong chốc lát sao. Vừa đến, Quách Linh hiếp mắt cười nói, ngươi công tác vội, kỳ thật không cần lại đây tiếp. Ta lại không phải tiểu hài tử, còn có thể tìm không thấy về nhà lộ. Quách Thành nhìn đến ngực hắn quê nữ, nhất thời cảm khái rất nhiều, nhoáng lên mắt ngươi đều rời nhà năm năm, lớn như vậy. Năm năm trước. Đồng đoàn trưởng điều nhiệm đến vân tỉnh biên cảnh, khuê nữ đưa ra tưởng cùng qua đi tận hiếu, nói đồng đoàn trưởng sẽ ra chuyện, nhiều ít có nàng nguyên nhân. Sự tinh đại khái, hắn cũng tìm người hiểu biết, đồng đoàn trưởng điều nhiệm sau lưng có cố ra bức tích, nguyên nhân cùng triệu du ở kinh thị bị khuê nữ bắt cóc có quan hệ. Vì thế, mấy năm nay, hắn vẫn luôn cẩn trọng làm việc, chỉ cầu vô quá, không dám tùy ý ngoi đầu. Khuê nữ muốn cùng đồng đoàn trưởng phu thế đi, hắn là không tán thành, ra chuyện lớn như vậy, con đường làm quan tẫn hủy. Đồng đoàn trong lòng có thể đối khuê nữ không có oán trách. Chỉ là lúc đó thê tử ở nhà nháo đến lợi hại, hắn cũng sợ khuê nữ một đầu óc, lại lần nữa đối mang thai thê tử ra tay. Trở về liên hảo, trường học bên kia ta đã chào hỏi qua. Đi thôi, ta mang ngươi qua đi khảo thí. Quách Linh học tập thành tích không tồi, trung gian nhảy hai cấp, năm nay thượng cao nhị. Hai tử vừa nói biên cảnh thầy giáo lực lượng không được, cuối cùng lao tới 2 năm, nàng tưởng trở về đi học. Xuất phát từ ấy nấy. Quách Đại Thành hai lời chưa nói, liền cầm khuê nữ mấy năm liên tục phiếu điểm nhờ người tìm được rồi thị một cao hiệu trưởng. Hiệu trưởng rõ ràng ở như vậy trong hoàn cảnh bài thi khảo đến thập phần, có bao nhiêu khó, toại rất là tích tài mà đối Quách Đại Thành nói, trước làm hài tử trở về đi, trở về khảo thí, không đạt được ta giáo chúng tuyển điểm, ta để cử nàng đi tam cao. Tam cao thầy giáo lực lượng cùng học lên xuất tuy không bằng một cao, nhị cao, so huyện cấp thị trường học lại khá hơn nhiều. Đến nỗi Quách Linh vì sao phải đợi khai giảng? Mới nói muốn quay lại tới, ai cũng không hỏi. Hiệu trưởng chỉ cho là bên kia trường học nhìn thấy một cái hạt giống tốt, không muốn thả người. Quách đại thành còn lại là cảm thấy khuê nữ hơn phân nửa ở bên kia bị bị khuất, cho nên mới đột nhiên muốn chuyển qua tới. Triệu khác lai xe đến một cao, còn không có tan học đâu. Đem xe ngừng ở trường học đối diện, triệu khác đỡ tô mai xuống xe, hai người xuyên qua đường cái tới rồi cổng trường. Phòng bảo vệ trông cửa đại gia vừa thấy triệu khác, liền vui tươi hớn hở lấy ra đăng ký bổn. còn có hơn 20 phút liền tan học, nếu không ở tan nơi này đợi chút. Triệu khác viết xuống tới chơi thời gian, công tác đơn vị, tên họ, thu hồi bút, đào bao yên tính cả đăng ký bổn cùng nhau đưa cho hắn, không cần, chúng ta đi xem mợ Hôm nay như thế nào người láo ở? Lão nhân là lưu ra dòng bên tộc nhân, đời trước hiệu trưởng, về hưu sau không chịu ngồi yên, liền tới bên này xem đại môn. Bởi vì không cần tiền lương, trường học lại thỉnh vị xuất ngũ binh, bình thường vị kia ở thời gian muốn nhiều chút. hiệu trường nói từ vân tỉnh biên cảnh chuyển tới vị nữ học sinh ta nhàn rỗi không có việc gì lại đây nhìn xem triệu khác gật gật đầu không có nghĩ nhiều cùng lão nhân lại hàn huyên vài câu liền vào cổng trường nắm tô mai hướng office building đi đến lưu mợ giáo cao một ngữ văn lúc này không có tiết học thấy hai người tiến vào vội bung trong tay phê chữa tác nghiệp đứng dậy kéo ra một bên ghế dựa đỡ tô mai ngồi xuống hôm nay như thế nào có rảnh lại đây thành phố có đi chấn trên xe Từ chấn trên đến quân khu mấy năm nay cũng thông giao thông công cộng, hai người không quen hải tử, cố đan tuyết thưởng lui tới nghỉ đều là cùng đại viện hải tử cùng nhau ngồi xe trở về, trừ bỏ trung hợp, giống nhau không đón đưa. Triệu khác, xử lý chút việc. Mang theo bản vẽ, không khỏi cành mẹ để cành con, tiểu hắc đản đi lên liền không đi lưu ra cáo biệt. Trước mắt không phải nói cái này thời điểm, tọa triệu khác trực tiếp hàm hồ cho qua chuyện. Nga, lưu mợ mở ra án thư tiểu quầy, cầm bình đường đỏ ra tới cấp tô mai vọt ly đường đỏ trà, cấp triệu khác đổ ly nước sôi để nguội, ngược lại nói lên thu hoạch vụ thu. Nhà bọn họ ra hổ hộ trong viện loại khoai tây, khoai lang đỏ, bắp chín, hai ngày này bọn nhỏ ở nhà bận rộn đâu, chỉ chờ thu xong trong nhà về điểm này mà liền đi quân khu hỗ trợ. Gần đây quân khu cha khẩn triệu khác cự tuyệt nói, thu hoạch vụ thu ta tìm chiến hưu hỗ trợ, đừng làm cho bọn nhỏ đi qua. Nghĩ đến trước mắt tình thế, còn có mới vừa hy sinh không lâu lưu tuân xa, lưu mợ Trầm gật gật đầu. Quách Đại Thành mang theo Quách Linh lại đây, xa xa liền thấy được trường học đối diện kia chiếc quen thuộc dịm, Triệu phó sư trưởng xe. Quách Linh nhãn lông mi run rẩy hạ, tùy theo cười nói, "Cái nào Triệu phó sư trưởng A. Khuê nữ rời đi khi mới 7 tuổi, không biết 5 năm gian Triệu khác liền thăng hai cấp cũng thuộc bình thường, Triệu khác. Nhà bọn họ cũng có người ở chỗ này đi học. Ân, thời trẻ ở kinh thị nhận cố gia dưỡng nữ, Cố Đăng Tuyết, nàng so ngươi đại 4 tuổi, học lớp 12." Quách Đại Thành đảo quanh tay lái, đem xe ngừng ở triệu khác xe sau đẩy cửa xuống xe nói đi thôi cố đan tuyết quách linh ý vị không rõ niệm này ba chữ đi theo quách đại thành phía sau hướng trường học cửa đi đến đăng ký khi nhìn thượng một hàng kia tranh sắt bạc câu bức tích quách linh ngón tay theo bản năng mà đi theo giật giật nhớ kỹ mỗi một chữ đầu bút lông đi hướng sợ đã quên dọc theo đường đi nàng đều ở lòng bàn tay điên lặng mà họa chúng tan học tiếng vang lên triệu khác cùng tô mai đi ra văn phòng tiếp cố đan tuyết Hải đảo trương hướng thần cùng vội vàng theo tới nhịn nghi, cùng với quân khu một cái khác hải tử hướng ra phía ngoài đi đến. Ra cổng trường, triệu khắc liếc mắt một cái đảo qua xe sau một khắc chiếc dịp, xoay người đi đến phòng bảo vệ. Đại gia không ở, ngồi chính là vị kia xuất ngũ binh Quý Phi, đăng ký biểu cho ta xem một chút. Triệu phó sư trưởng. Quý Phi băng một tiếng đứng lên, hướng triệu khắc kính cái quân lễ, đôi tay đem đăng ký buồn đưa tới. Triệu khắc trở về cái quân lễ, tiếp nhận đăng ký buồn. thấy do hắn tên phía dưới quách đại thành quách linh mày hơi hơi một túc liền minh bạch lão hiệu trưởng nói chuyển giáo sinh là ai Vương đăng ký bổn triệu khắc đáp mắt đảo qua quý phi trước ngực công tác bài quý phi ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ quý phi sửng sốt nhanh chóng ngửa ngực lên can nói bảo đảm hoàn thành giúp ta nhìn chằm chằm người này triệu khắc điểm điểm quách linh tên móc ra tùy thân mang tiểu sách vở viết xuống chính mình văn phòng điện thoại sẽ xuống tới cấp hắn có tình huống lập tức cho ta gọi điện thoại quý phi hai tròng mắt sáng ngời, cả khuôn mặt đều sinh động lên, là. Xe tới rồi chấn trên, đem trương hướng thần đưa lên đi bến tàu giao thông công cộng, triệu khác mới một tá tay lái khai trở về quân khu. Ba người về đến nhà, vông sư phó đã nấu hảo đồ ăn. Tô mai vừa thấy trên bàn bãi hấp quà, tôm hấp dầu, than nướng hầu sống, cá chua ngọt, hải đảo trương đại ca tới. Không phải vông sư phó cười nói, là sĩ quan hậu cần lấy tới. nay không phải muốn quá trung thu sao? hắn cùng Hải Đảo định rồi chút hải sản. Nga đúng rồi, ngày mai nhà ăn bên kia giết heo giết dê, ta cùng hắn định rồi bốn cái móng heo, hai cái heo bụng, một bộ gan heo, hai cân xương sườn, tam cân thịt dê. Các ngươi xem có đủ hay không? Tô Mai rửa rửa tay, ở Triệu khác bên người ngồi xuống nói, không cần mấy cân thịt ba chỉ sao? Cố lão, muốn tam cân đi, thịt dê làm vẫn thán, thịt ba chỉ làm thịt kho tàu ăn. Ông sư Phó gật gật đầu. Tô gì người một nhà mới vừa cầm lấy chiếc đũa Nhị Ni chạy tới nói, ngày mai ta đại tỷ kết hôn, ta nương làm ta lại đây cho ngươi nói một tiếng. Tô Mai gật gật đầu, kẹp lên triệu khác lột tôm bóc vỏ đưa vào trong miệng. Bảo mẫu buông chiếc búa, đứng dậy hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao. Nhị Ni nhìn đầy bàn đồ ăn, nuốt nuốt nước miếng, dĩ vãng lại đây gặp phải người một nhà ăn cơm, tô dì tổng hội làm người giúp nàng dọn trương ghế dựa, lấy phó chén búa. Nhị Ni, bảo mẫu đẩy nàng một chút, tưởng gì đâu. Không, không tưởng gì. ta hỏi ngươi yêu cầu hỗ trợ sao muốn muốn mẹ ta nói thỉnh tô gì giúp ta tỉ cắt chín phó hỉ tự lại cắt hai chương ảnh gia đình một chương chiếu chúng ta cả nhà cắt, một khác chương cắt thượng thái quân trường một nhà hai chương đều phải hơn nữa tỉ của ta cùng tỉ phu còn có xong cửa sổ 10 chương bảo mẫu chịu chịu khoe miệng cái này vội chúng ta giúp không đến ngươi làm ngươi nương lại tìm người đi vì cái gì nhị ni kêu lên ngươi liền cùng ngươi nương nói gần mấy tháng ngươi tô gì không dễ động tay kéo nhị ni cái hiểu cái không mà đi rồi tô mai cầm chỉ con cua cấp tiểu du nhi cố đan tuyết hủy đi cua thì ăn. đều là bao lớn người làm cho bọn họ chính mình lột cố lão nhàn nhạt mà xem xét hai người liếc mắt một cái tiểu mai ngươi đừng quán bọn họ ân tô mai liên tiếp cho bọn hắn lột ba cái mới lấy khăn lông ướt xoa xoa tay bưng lên không như vậy nằng canh gà uống lên khẩu vớt căn cánh gà gạm, chu trưởng cung liền như vậy nhận dưỡng nữ hôn sự bị đoạn hai vợ chồng không có khả năng mà không lên tiếng đi Phải biết rằng đầu năm nay bị người từ hôn, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nhà gái thanh danh xem như hủy hoại. Có thể làm sao bây giờ bảo mẫu bẹp bẹp miệng, trần thanh mầm quỷ thái ra quỳ chu ra, mỗi ngày nháo đến không ngừng nghỉ, cả ngày cùng sướng tuần dường như. Triệu khắc lột một cái đĩa tôm bóc vỏ đặt ở tô mai trước mặt, giang tư lệnh gặp qua lâm ý lì vài lần, phi thường thích nàng tính khác, vừa lúc trong nhà tiểu tôn tử lại đây xem hắn, liền làm tống chính ủy từ giữa giật dây đem lâm ý lì giới thiệu cho nhà mình tôn tử. A. Tô Mai sừng sốt, như vậy xảo sao, thành. Triệu khác xem nàng giật mình bộ dáng, cười khẽ thanh, thành. Giang tư lệnh kia tiểu tôn tử, trên chiến trường tổn thương do giá rét chân cố lao đạo, cùng cái trong vòng tìm không thấy thích hợp cô nương. Vừa nghe là trên chiến trường chịu thương, Tô Mai bật thốt lên nói, rất nghiêm trọng. Cố lao trương hàm mổm, sau một lúc lâu, hàm hồ nói, cùng con nối roi vô duyên. Vốn là cực tư mật sự, kết quả nguyên lai đính hôn kia ra đau lòng cô nương. Lại không bằng lòng gánh một cái chủ động từ hôn thanh danh, liền cấp tuyên dương đi ra ngoài, thế cho nên nửa cái kinh vòng không có không biết. Ai, thật tốt tiểu tử. Cố lao nhịn không được thở dài thanh. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Trên bàn cơm mới vừa nói qua Giang tư lệnh tiểu tôn tử, sau khi ăn xong người một nhà ở hành lang hạ thịnh lệnh, nói thu hoạch vụ thu sự đâu, Giang đi xa mang theo lâm ý để lại đây. Hai người ngày mai đính hôn. Đặc tới mời cố lao cùng triệu khắc phu thê ngày mai qua đi tham gia hai người đính hôn yến. Cùng chi đồng thời, Đại Ni cũng thu được thiết mời. Lâm Y gì vốn dĩ cảm thấy sự đã như thế, hai người không có gì để nói, ngày sau gặp nhau ai cũng đừng phản ứng ai là được, không nghĩ tới cơm chiều trước, Đại Ni làm bốn mao đưa tới trương thiết mời. Nàng lại không phải túi chút giận, tự nhiên là gậy ông đập lưng ông. Này đó gốc mắt, trừ bỏ hai vị đương sự, người khác tự nhiên là không biết. Hôm sau, triệu khắc tan ca sớm trở về. tiếp cô giả đi giang tư lệnh ra đại ni nơi đó tô mai làm bảo mẫu lấy thượng hai khối tiền đi qua nàng lưu tại trong nhà nào cũng không đi vẽ nửa ngày đồ ra tới hoạt động một lát liền mang theo tiểu du nhi cố đan tuyết cùng ông sư phó cùng nhau làm bánh trung thu tô mai thích gắn lòng đỏ chứng nhân liền làm ông sư phó nhiều chuẩn bị chút mấy người đang ở phòng bếp bận rộn đâu bảo mẫu mang theo bé mạnh tiểu vũ đã trở lại không an tịch tô mai nhìn ba người khó hiểu nói Nhìn đủ rũ bảo mẫu rửa rửa tay, cấp bé, mạnh tiểu vũ một người cắt khối dưa lê, ngồi ở tô mai bên người bao nhân nói, ta liền kỳ quái, này hôn sự không phải đại ni ngạnh đoạt tới sao. Như thế nào toàn bộ hành trình khóc tang cái mặt, không có một cái cười bộ dáng. Ai biết được. Đoạt hôn việc này, tô mai ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, đối một vị khác đương sự lâm ý căn bản cũng không quen biết, nhưng Trần Thanh mầm mẹ con xem như đem năm rồi ở nàng nơi này tích hạ hảo cảm toàn bại hết. bằng không? Dựa vào năm rồi giao tình, đại ni kết hôn, nàng như thế nào cũng đến ở lễ tiền ở ngoài, lại đưa điều thảm, tơ lũi chăn gì đó. Quách Linh đột nhiên làm cố tần phát biên cảnh trở về, triệu khác cứ việc trước tiên liền đề cao cảnh giác, lại không nghĩ rằng nàng to gan như vậy, tiệc cưới thượng bất động thanh sắc mà dẫn đường nhị nghi, nhị nha đem triệu ra năm gần đây tin tức thám thính cái biến. Buổi chiều liền lấy cớ đi trấn trên mua làm bánh trung thu tài liệu, đem tiểu hắc Đản đi trước phía tây thăm người thân tin tức đệ đi ra ngoài. 212. Chương 212 dựa mặt trở về, tiểu hắc đản lôi ra dưới giường dương mây về buông tay trung khẩu ly, khăn lông chờ vật, cái dương lôi ra, lộ ra trên mặt đất một mảnh bẻ gãy cỏ tranh diệp. Tiểu hắc đản ánh mắt từ cỏ tranh diệp thượng đảo qua, rơi về phía một khắc khẩu cái dương mở miệng chỗ. Kẹp ở bên trong phiến lá quả nhiên đã không có. Trong lòng một ngưng, tiểu hắc đản dường như không có việc gì mà phong thứ tốt, ngón tay từ thịt khô bánh quai trèo, hải trứng vịt chờ vật thượng lướt qua. Đứng dậy lấy ra tiền giấy gọi lại bán sớm một chút người phục vụ, muôn bún, cái bánh nô, một hộp cơm cháo. Bánh nô đặt ở nắp hộp thượng, cùng cháo cùng nhau gác ở trên bàn nhỏ, tiểu hắc đản lấy ra bình thịt vụn, tiếp đón đại gia nói, tới nếm thử, ta nương làm thịt vụn. Một xương sáu phô, hạ phô một đôi lão phu thề, vạn hắn bốn ngày lên xe, nói là đi tây bộ vấn an công tác nhi tử. Trung phô hai vị, một vị vạn hắn hai ngày lên xe, một thân cũ quân tràng, theo chính hắn nói thời trẻ đường qua binh Xuất ngũ sau ở quê hương võ trang bộ công tác. Nửa tháng trước, nhất thời xúc động đắc tội người, bị người đem công tác cấp lộng tới Tây Bắc Nông Trường. Hào xảo a Một vị khác chính là lão người quen, đặc chiến đội đội viên Giang Thạc, hắn ở tiểu hắc đản lên xe cách thiên liền tới đây, ngụy trang thành một người trung tầng cán bộ. Tiểu hắc đản ánh mắt cùng hắn một đôi, nhìn về phía vãn nhi nửa đêm lên xe tuổi trẻ nữ nhân. Tề nhĩ tóc ngắn hơi cuốn, tóc mái xúc ở lông mày thượng. sấn đến một đôi mắt to thủy linh linh mà lộ ra ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua quang ảnh màu rượu đỏ vê lanh váy dài lộ tinh xảo xương quay xanh cần cổ mang cái loang loáng xích bạc tử dây xích thượng truy cái đầu đỏ cả người lại kiều lại mị ly đến gần thiên tư nước hoa độc hữu thanh nhã mùi hương liền phiêu tán ở chót mũi. đại tỷ tiểu hắc đản mở ra nắp bình đối đang ở lột trứng gà nữ nhân cười nói nếm thử mới vừa khai phong không nhúc nhích quá nữ nhân xua xua tay cảm ơn không cần nói ánh mắt ở trên người hắn đánh cái chuyển xem ngươi đi đường bộ dáng trong nhà là tham gia quân ngũ đi đại tỷ ngươi mắt thật lợi tiểu hắc đản hướng nàng dựng hạ ngón tay cái cầm đem sạch sẽ cái muỗng đào thịt vụn lần lượt từng cái cho đại gia múc thượng hai muỗng không phải ta mắt lợi nữ nhân ánh mắt đảo qua ngồi ở cửa xuất ngũ binh cười nói ta ái nhân cũng là tham gia quân ngũ tiểu hắc đản kinh ngạc mà nhúng mày tỷ tỷ, ngươi cùng ngụy thuốc nhận thức ân lão người quen trước có một thân phận không danh xuất ngũ binh sau lại tới nữa một thân phận càng khả nghi tiểu tỷ tỷ này liền hào chơi tiểu hắc đản bưng lên hộp cơm uống lên khẩu cháo cầm lấy cái muông múc một ngón thịt vụn đặt ở bánh ngô thượng một bên mồm to ăn một bên nhìn nhìn hai người hàm hồ nói tỷ tỷ nói ái nhân là chỉ ngụy thúc đừng nói bậy. xuất ngũ binh mắng tiểu hắc đản một câu trứng mắt nữ nhân cảnh cáo nói trương tiểu lệ hai ta đều từ hôn ngươi còn đuổi theo ta làm gì trương tiểu lệ tiểu hắc đản ánh mắt đảo qua nữ nhân tay đầu khấu nhỏ dài liền cầm bút cái kén đều không có như vậy tinh xảo nữ nhân cùng tên nhưng không đáp cái gì trương tiểu lệ cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần nhân ra sửa tên nữ nhân hờn rồi nói ta hiện tại kêu trương mỹ lệ tiểu gia hỏa trương mỹ lệ rỗi chỉ điểm điểm tiểu hắc đản mũi ngươi nói ta tên này sửa có được không tiểu hắc đản trong đầu đột nhiên hiện lên một câu địa lý lao sư thường xuyên treo ở bên miệng một câu xem chúng ta tổ quốc núi sông là cỡ nào trang nghiêm mỹ lệ toại ác thú vị nói chẳng lẽ ngụy thúc kêu trang nghiêm hai người liếc nhau nhìn tiểu hắc đản tiểu kiểu khoe miệng trương mỹ lệ cong lại cho tiểu hắc đản một cái cương băng cười nói thông minh tiểu hắc đản chịu chịu khoe miệng mảnh dài lông mi rút xuống lộ ra lạnh lẽo giang thạc như suy tư gì ngồi ở bàn nhỏ tả hưu ăn cơm láo phu thê lẫn nhau coi liếc mắt một cái tinh quang hơi lóe tiểu hắc đản đối mọi người phản ứng dường như không hề sở rác sau khi ăn xong cầm xuyến chuối tây cho đại gia ăn trương mỹ lệ bẻ hạ hai căn chính mình ăn một cây ném cho ngụy trang nghiêm một cây tiểu ngụy tử xem ta đối với ngươi thật tốt ngươi nói ngươi sao liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu phóng ta như vậy đẹp đại mỹ nữ không cần một hai phải chạy tới kia cắt vàng từ từ địa phương quỷ quái đương một cái cái gì trông coi viên chương mỹ lệ cái miệng nhỏ không ngừng ba ba mà nói ngụy trang nghiêm toàn bộ hành trình hắc một khuôn mặt đối trương mỹ lệ quái dày phiền không thắng phiền vì trốn nàng cả ngày cũng chưa hướng trong sương phong tới giữa trưa tiểu hắc đản cùng giang thạc ở vết đút cờ cửa tụ hạ. Cái Dương bị động. Tiểu Hắc Đản nói nhỏ nói, "Giang Thạc, hẳn là sau nửa đêm động." Buổi sáng rửa mặt hai người là sai khai, lúc ấy đối phương không có cơ hội xuống tay. Nhưng thật ra sau nửa đêm, hắn ngủ đến phá lệ trầm, mơ hồ còn nghe thấy được một sợi dược hương. Sáng mai 6 giờ tả hưu xe lửa tới Trạng Cối, tối nay động thủ cơ suất khá lớn, buổi tối cảnh rắt chút." Giang Thạc dặn dò nói. Ân, Buổi tối cơm nước xong, thời gian còn sớm, Tiểu Hắc Đản ôm ra tới một cái quả bưởi. Cho ta. Trương Mỹ Lệ tiếp nhận quả bưởi đặt lên bàn, phiên bao tìm nửa ngày chỉ tìm được một phen móng tay cắt. Cấp, dùng cái này. Lao thái thái đưa qua đi một phen dao gọt hoa quả. Trương Mỹ Lệ nói thanh tạ, mở ra cửa sổ xe, quét mắt tả hữu, vặn ra ấm nước vọt xả nước quả đao, tùy theo lôi kéo cửa sổ, hoa khai quả bưởi ra. Ai, như thế nào lại đem cửa sổ đóng lại Lao thái thái rôi tay đẩy cửa sổ nói, thời tiết này nhiệt người chịu không nổi, mở ra cửa sổ còn có thể thấu cái phong. Đại nương trương Mỹ lệ duỗi tay cản lại, cười nói, gió các đại, ngài thông cảm một chút, ta mới vừa giặt sạch mặt đồ thủy, này một hai, phát đến đầy mặt xa, ta còn phải rửa mặt, đồ thủy, thiên tư này bộ đồ trang điểm, ngươi không biết có bao nhiêu quý. Trương Mỹ lệ miệng nhỏ lạp ba lạp nói cái không ngừng, lao thái thái vài lần há mồm cũng chưa có thể chặn đứng câu chuyện. Đem cái tiểu hắc đản xem đến, nghẹn cười thiếu chút nữa không có nghẹn ra nội thương. Ăn xong quả bưởi, không có việc gì làm. trương mỹ lệ liền đem quả bưởi ra từng khối mà đi bạch nhường, tức đến hơi mỏng nửa đêm ngụy trang nghiêm đứng dậy đi ra ngoài phóng thủy một lát hành lang toát ra đại lượng khói đặc tiếp theo trương mỹ lệ phân biệt triều giang thạc cùng tiểu hắc đản ném qua đi một cái khăn lông ướt cùng chi đồng thời hạ phô hai lao đột nhiên rút ra thương bắn về phía giang thạc cùng trương mỹ lệ tiểu hắc đản một tay bắt lấy khăn lông ướt che lại miệng mũi một tay khấu động tụ tiễn trương mỹ lệ giang thạc xoay người tránh đi đồng thời một người vứt ra quả bưởi ra, một người khấu động bàn cơ. Tiểu Hắc Đản tụ tiễn, bắn chúng lão nhân trái tim, giang thạc đánh ra viên đạn xuyên qua lão thái phần cổ động mạch chủ. Trương Mỹ lệ quả bưởi ra ném ở cửa xâm nhập giả dưới chân, bang tức đối phương ngã ghé vào trên mặt đất. Tiểu Hắc Đản vội đào thương cho hắn bổ một viên đạn. Cẩn thận, Trương Mỹ lệ dư quang đảo qua ngoài cửa sổ phóng tới một mạt kéo quang kinh hãi mà hô. Tiểu Hắc Đản xoay người một lần tránh nhập rửa cửa sổ gấp tường. nhắm ngay phá cửa sổ nhảy vào tới người chính là một thương theo hét thảm một tiếng đối phương thân mình một cái ngửa ra sau ngã xuống chạy như bay xe lửa ba người âm thầm nhẹ nhàng thở ra bay nhanh đem khăn lông ướt chống đỡ miệng nguôi với sau đầu đánh cái kết nhảy xuống giường lao ra môn cùng ngụy trang nghiêm hội hợp trên hành lang ngụy trang nghiêm nương xương khói che giấu khinh thân lẻn vào đối phương phía sau một tay vặn gãy một cái cổ dây lát diệt ba cái sách cái này sát thần trương mỹ lệ lẩm bẩm một câu Lôi kéo tiểu hắc đản chạy về phía cửa sổ nói, nhảy. Tiểu hắc đản lắc lắc đầu, bay nhanh về phía sau tối lui, ta mang đồ còn tại hành lý dương đâu, ta đi lấy. ngươi trước nhảy, ta tới bắt. Mỗi một cái dương mây tường kép đều trang một phần, ngươi một người lấy không xong. Nha, thật đủ độc, nhảy xuống đi tiểu ra còn có mệnh. Lão ngụy, còn không qua tới hỗ trợ. trương Mỹ lệ kêu một tiếng, dẫn đầu vọt đi vào. Đãi ngụy trang nghiêm cũng đi theo tiến vào sau. giang thạc khiêng lên tiểu hắc đản bay nhanh hướng một cái khắc thùng xe chạy đi tiểu hắc đản móc ra trong tay dẹ một ấn xuống một đám màu đỏ nổi lên long long một đám dương mây ở trương mỹ lệ ngụy trang nghiêm trong lòng lực dưới chân nổ tung nháy mắt hai người huyết nục mơ hồ mà ngã trên mặt đất chịu xúc vài cái chặt đứt hô hấp mười tới phút sau giang thạc cùng tiểu hắc đản lại đi ra tới đã thay đổi bộ dáng lão thái thái chống trượng cung eo trong tay xách theo cái phá tay mải phía sau đi theo cái ôm chỉ gà nông ra hắc nha đầu Bởi vì không có mua được ngồi phiếu, hai người yên lặng mà sau này đi rồi mới tiết, lung tung mà tìm cái phùng cùng người tế ngồi ở lối đi nhỏ thượng. Bên trái là vị trọn vị đại thúc, lại biên là vị ôm dương đại nương. Tiểu hắc đảng trong lòng ngực gà mới vừa cùng người mua không lâu, cùng hắn không thân, lão nghị chạy trốn. Hắc nha đầu thèm thì ta, nào bỏ được làm nó chạy, liều mạng mà ôm nó, theo lông chim dùng tây bắc lời nói hôm nói, ngoan tiểu hoa, trở về đến nhà, ta bắt sâu bi ngươi. bên cạnh lông chim tuyết trắng vịt rất là khinh thường này chỉ tạm mau thổ gà cao cao mà ngầm đầu vẻ mặt khinh bỉ dãy rùa quá lợi hại một không cẩn thận thổ gà cào vịt một phen vịt cánh một trường rối cổ lẩm bẩm ở cổ gà chết ninh không bỏ nha bà ngươi cũng dám chọc đại gia hát nha đầu từ vịt trong mắt đọc ra này mà tin tức có điểm muốn cười thổ gà sợ tới mức lên tiếng thét trói thai hai chỉ cánh vũ đến bay nhanh phi dương lông gà rơi xuống hát nha đầu một thân dẫn tới mọi người đều nhìn lại đây lao thái thái quýnh lên duỗi tay vặn gãy thổ gà cổ vịt sợ tới mức ca một tiếng nào vào đại thúc trong lòng ngực run bần bật hát nha đầu cùng đại thúc vẻ mặt ngộng bức mà nhìn nhau một lát đột nhiên miệng một bẹp tiêm thanh khóc dòng nói nô ta tiểu hoa Cầm miệng lao thái thái một trưởng chụp ở nàng trên lưng quát khuya khoát gào cái quỷ a lại gào xem ta không tấu ngươi hát nha đầu sợ tới mức cổ co rụt lại hàm chứa nước mắt hảo không bị khuất trung gian lén lút người tới hai bát Nhân viên bảo vệ cũng qua lại đi rồi mấy tranh. Sáng sớm 6 giờ, xe lửa tiến trạng, sân ga thượng chẳng những cô công an, còn có một chi chấp thương mà đứng quân nhân. Hai người theo cái cỏ ồn ào dò người xuống xe, Lao Thái Thái chống trượng vội vàng về phía trước đi, hát nha đầu ôm chết đi tiểu hoa, vừa đi tâm ma, ánh mắt cơ linh mà đảo qua bốn phía. Lao Thái Thái là cái sợ phiên phức, quay đầu thấy cháu gái còn có nhàn tâm ma kỷ, tức giận đến đi mau vài bước trở về, nắm nàng lỗ thai, một bên đi phía trước đi. Một bên dùng Tây Bắc thổ ngữ líu lo mắng, nha đầu túi, biết xảy ra chuyện gì sao. liền dám cho ngươi xem náo nhiệt. Mãi, mãi, nhẹ điểm nhẹ điểm hắc nha đầu bị xả đến nghiêng đầu đảo qua nơi xa nóc nhà, khiếp khiếp mắt, ngăn chặn thương. Lao thái thái oán hận mà nghiến răng, nha, thật là bỏ vốn gốc. Xe lửa lên đây mấy bát, hạ xe lửa, còn không ngừng nghỉ. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ trên người mang đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Đi nhanh điểm, ngươi đại bá tới đón. lao thái thái điên chân lôi kéo cháu gái lỗ thai một đường hùng hùng hổ hổ tới rồi một trận xe bỏ trước Nương, hát nha hán tử ổn định lão nghiu giản dị mà trà sắt tay tiến lên đỡ lao thái thái ngồi trên xe bò sau đó lại một véo hát nha eo nhỏ đem người ôm đi lên đại ba hát nha xoa xoa chính mình eo ngươi liền không thể nhẹ điểm hắc hắc đối phương hàm hậu mà gãi đầu ngồi trên xe giá vùng roi giá lão nghiu chậm gì gì mà hoạt động bước chân rời đi ga tàu hỏa Chiều phụ cận thôn trang đi đến. Trải qua thôn, hán tử đi vào mỗi hộ nhân gia. một lát ôm cái sọt che ra tới. Sọt mặt trên phóng một cái trang thủy bình uống, một con chén, một bao bánh bột nô, một lọ tử dưa muối, phía dưới dùng vải dầu bao tam kiện áo ra cùng một cái cũ vải nỉ lông. Vùng trong lòng ngực chết gà, hát nha bế lên bình đổ điểm nước ở trong chén, hướng về phía rửa rửa tay. Lao thái thái bẹp bẹp miệng, nghèo chú ý. Hát nha không để ý đến hắn, cầm chén dư lại nước uống. cầm chỉ bánh bột ngô gấp hai chiếc đua dưa muối, há mồm cắn khẩu tùy theo khổ mặt ta tưởng ta nương làm thịt vụn lao thái thái đi theo ăn mấy ngày cũng thèm thượng tới rồi địa phương lão thái thái đá đá dưới chân chiếc gà đem nó nướng sớm biết rằng đem đại thúc kia chỉ vị cũng mua hát nha cũng không ở phẩm vị mấy khẩu đem bánh bột ngô nuốt vào bụng lại đổ chén nước uống sau đó tiếp nhận hán tử roi đổi hán tử lên xe nghỉ ngơi một lát nàng đánh xe từ từ cắt vàng bọn họ đi rồi một ngày Thẳng đến trăng lên đầu cánh liễu, ba người mới thông qua vài đạo trạm kiểm soát tới rồi địa phương. Bản vẽ cách một tầng băng gạc, tầng tầng lớp lớp mà triển ở hát nha cảng chân thượng. Đưa tới bản vẽ rút nhỏ rất nhiều, một ít đánh dấu phải dùng kính lúp mới có thể thấy rõ. Đó là thấy rõ, nếu là không có mã hóa cũng xem không hiểu trong đó ý tứ, bởi vì đồ không phải ấn trình tự họa sở hữu đồ vật đều quái dày, muốn xem mã hóa trọng tổ. Hát nhà hướng trên mặt đất ngồi xuống, tởi thêu hoa tiểu dày vải. từ miếng độn dày hạ rút ra một cái dùng giấy dầu bọc mã hóa giấy đưa cho đối phương phùng lao theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp hắc nha ngượng ngùng mà nết miệng cười cười phùng lao cầm đồ vật một bên phân phó người cấp 3 người chuẩn bị thức ăn ăn bài bọn họ trụ hạ một bên bước nhanh đi rồi một lát căn cứ loa liền văng lên chiêu tập mọi người mở họp khoét đổ hắc nha định ăn no bụng đi vào bọn họ sinh sản phân xưởng nhìn cao lớn cánh ánh mắt tràn ngập tự hào cùng xuống cảnh Lão Thái Thái cùng hán tử cũng là tới rồi nơi này, mới biết được bọn họ đưa chính là phi cơ đồ, nhưng cụ thể là cái gì phi cơ cũng không biết. Sáng sớm hôm sau, bọn họ giá xe bỏ rời đi, đem Hắc Nha đưa đến phụ cận quân khu, nhìn hắn rút đi trên người nguy trang, một lần nữa mặc vào quân trang, ngồi trên phi cơ trực thăng, bay khỏi quốc thổ.